chương bốn trăm chín mươi ba khổ hải hiện đại c h i ế n lên chương bốn trăm chín mươi ba khổ hải hiện đại c h i ế n lên một vệ kim quang đông thủng bầu trời nông n ặ c trong hà o quang thình lình xuất hiện một thanh lớn vô cùng mạ vàng t i ế t đ ộ n g nó dường như một nhánh thần trụ chống trời thay thế được nguyên bản lưỡng giới sơn vị trí đem một mảnh s ắ p phá nát vòm trời đẩy lên nhưng mà thạch hoàng lại sao lòng tốt trợ giúp thiên đế vững chắc tam giới thiên địa chỉ thấy như ý kim cô bổng kia năm chữ dạng lời rực rỡ hình thể tăng vọt một hồi đứng vững một đạo kia nghị muốn trốn khỏi thiên đạo kim phủ trong nháy mắt như đứng vững tam giới cung xào mạnh đột phá h ỏ và ầ bầu trời từng mảng từng mảng phán át kim cô bổng dường như đỉnh vào một mảnh khát thế giới bầu trời mãnh liệt bao táp thời không q u ấ ngược n mà quay về t h ư ơ không tự dưng lôi đỉnh từng trận gió hỏa kiếp nạn không ngừng hệ ra vô số tiên thần không khỏi khiết đảm thiên địa này sụp đổ một màn để bọn họ nhớ tới ẩn sâu trong đầu lần lượt luân hồi cũng không cách nào không bao giờ nhạt phai thiên lại muốn sụp sao dây dưa và cổ lần lượt tiên h địa sụp đổ tội gì đến hay tội gì đến hay thời khác này bọn họ rất nhiều người đều có một loại tiên thần đánh nhau phạm nhân gặp xui xẻo cảm giác so với thiên đế dương cương Thành hoàng chờ xứng xứng tiên tri đỉnh tồn tại, bọn họ những này phổ thông tiên thần hoàng chờ đỉnh họ những phổ h sừng xứng bọn này cùng lại p một nhân có gì khác nhau đâu. Dù cho là đấu mỗi thần quân, hỏa đức thần quân như vậy lại năng, ở trận đại chiến này bên trong cũng có tự thân khó bảo toàn dự đoán. khác cho hỏa khó đâu. có đức có gì đấu đại Dù dự bảo là lại mỗi m tự vậy ở bên khác dương cương đám người sắc mặt nghiêm nghị ánh mắt nhìn chăm chú phá nát vòng trời khổ hải lối vào xuất hiện rồi ta đã cảm giác được hơi thở quen thuộc kia một đời trước chết và o khổ hải thái thượng lao quân trầm giọng nói lưỡng giới sơn trong phế tích thạch hoàng tay nâng kim cô đồng uy vũ bất phàm một thân khí tức đứng đầu tam giới na cha lau một cái khỏe miệng máu tươi quanh thân hiện ra hỏa tiêm thương càng khôn quyển chờ bảo vật đứng thẳng ở bên cạnh hắn làm hộ pháp hình dáng khổng lồ trong phế tích bạch tố thanh khó khăn ngầm đầu lên đầu dòng khoe miệng chậm rãi phát h ỏ a ra một đạo pha vi giống như đang mỉm cười tất cả mọi người đều cảm thấy khổ hài khí tức đồng thời cũng cảm nhận được thiên đế kia khí tức mạnh mẽ hơi thở kia càng ngày càng gần p h ả n phất bất cứ lúc nào muốn vượt giới mà tới nhưng trong mắt mọi người vẫn chưa có bất luận cái gì vẻ lo âu trải qua các loại kiếp nạn hiểm trở rốt cuộc hợp lực loại bỏ thiên đế không chế thiên đình sức mạnh ngọc hoàng đại đế、Ai? c ư ờ ô thê m lương tiếng r kèn lệnh từ phương xa truyền đến vạn cổ yêu vực bên trong khói bụi quần quận yêu khí bước lên theo thiên đình một phương tiếp viện đến ẩn dấu ở vạn cổ yêu vực bên trong yêu ma đại quân cũng rốt cục hiện thân nhanh chóng gấp rút tiếp viện lượng giới sơn một hồi khoáng cổ đại chiến sắp mở màn ngừng tay đi giữa bầu trời một vện lưu quang từ nhỏ mà lớn trước mắt xuyên thấu hư không thiên đế vĩ đại bóng dáng từ bên trong hiện lên vững ư vàng sừng sững ở trên chín tầng trời nhìn thấy bóng người của hắn thiên đình chúng tiên cùng nhau hành lễ hô to b à i kiến thiên đế về sau dồn dập ngầm đầu lên thần sắc không rõ vì sao phản địch đang ở trước mắt yêu ma đại quân cũng thủ thế chờ đợi thiên đế vì sao mở miệng ngăn cản một trận này đại chiến có sự tồn tại của hắn thêm lên thiên đình mấy triệu thiên binh thiên tướng chẳng lẽ còn lo lắng thắng không được trận chiến đấu này các ngươi quá để ta thất vọc rồi thiên đế lại lắc đầu thở dài đứng chắp tay ánh mắt nhìn phía phương xa một câu nói này xem ra giống như đối với tất cả mọi người nói lại giống như hết sức nhằm vào một số nào đó người bên trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều đang đợi thiên đế đến tiếp sau đều đến lúc này các ngươi còn không hiện thân thiên đế k h ẽ nói hả rất nhiều người nhất thời giống như ý thức được cái gì dồn dập quay đầu nhìn về phía thiên đế sở vọng phương hướng một trận khó nói trầm mặc vô danh đỉnh núi nhỏ dương cương nhắc bước bước vào hư không từng bước một hướng lượng giới sơn phế tích đi đến đi thôi được thái thượng lao quân nô lên lòng dạ dứt khoát kiên quyết đổi u kịp dương cương b ư ớ chân c rốt cục đến thời khắc này bọn họ đem chính thức cùng thiên đế không để mặt mũi cũng là đến thử thách hắn kiếp này lần này đứng thành hàng đến tột cùng là đúng hay sai thời điểm rồi từ hàng chân nhân thần sắc biến mấy lần bước chân trần c h ờ một lát rốt cục cũng đổi u kịp hai người đến cái trình độ này nàng tự hồ đã không có lui nữa lý do so với đi theo phật phía sau cửa dương cương cái này một đ ờ i trước người thắng sau cùng xem ra thật giống càng làm cho nàng tín nhiệm thần dương cương gặp qua thiên đế bệ hạ dương cương phi thân mạt ớ i trên người thường phục chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đổi làm giác bà cáo choàng trong tay một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao viễn cổ thần binh cũng nghiêng ở bên cạnh n à y một bộ hóa trang thiên đình chúng tiên đã có hồi lâu chưa từng thấy rồi rào chúng tiên ổ lên sai khiến tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ quả nhiên là hắn cũng vậy cũng chỉ có hắn mới có như thế năng lực bày xuống n à y cục đem na trà t r ú c thanh long thanh hoàng thái thượng lão còn đám người hội tụ ở bên người đem thiên đình yêu giới nhóm thế lực đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay nhưng là một thế này thiên đế hùng tài vĩ lực đức hạnh trí cao chưa bao giờ bạc đãi quá dương cường một phần ừng chí ít ở bề ngoài là như vậy hắn đến tột cùng có lý do gì phản bội thiên đình phản bội thiên đế nếu như chỉ là bởi vì kiếp trước cân đoán dương cương kia cách cục không khỏi cũng quá nhỏ đi một chút như vậy hành sự hắn đem mất đi đại nghĩa cũng đem triệt để đứng ở tam giới chúng sinh phía đối lập trở thành người người trong mắt phản địch cũng lại không có một người sẽ chống đỡ hắn các ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ chỉ vì đẩy ngã l ư ợ n g dưới sơn nhìn một chút này vô biên khổ hải sao thiên đế nhìn dương cương một mặt thất vọng dương cương yên lặng một hồi phía sau thái thượng lao quân từ hàng chân nhân cũng là như vậy ba người ánh mắt nhìn chằm chằm dần, dần mở ra khổ hải lối vào nghe kia từng trận càng ngày càng gần bọn nước tiếng vẫn chưa trả lời câu hỏi của thiên đế mà người chung quanh lại không nhịn được rồi vài tên thần tướng lớn tiếng q u á t hỏi dương cương n g ư ơ i phản bội thiên đình bố trí này cục có thể nói đại nghịch bất đạo nói mau ngươi đến tột cùng vì nguyên nhân gì thiên đế bệ hạ không xử bạc với ngươi ngươi lại âm mưu đẩy n ã l ư ợ n g dưới sơn phóng túng ma đồng na trà thạch hoàng t r ờ i yêu ma làm bậy dẫn đến tiên h địa đại kiếp ngươi còn có lời gì nói dương cương thiên đế ở đây còn không mau mau quỷ xuống xin tha hà dương cương bỗng nhiên mầm đầu trong mắt lõe ra một đạo sắc bén thần quang kia để hắn quỳ xuống thần tướng nhất thời cả người cứng đờ không gặp bất luận cái gì sức mạnh hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ v a n g b i ể n ý thức rơi vào một mảnh hỗn độn sau một khắc thần tướng đầu ầm ầm nổ tung càng bị cái nhìn này mạnh mẽ chừng chết rồi lưỡng giới sân trước thạch hoàng yên lặng thu hồi sắp đánh ra kim c u ố c bồng cười lạnh nói dám để cho huynh đệ ta quỳ xuống thật không biết chữ chết viết như thế nào đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn bất diệt ý chí càng ngày càng lợi hại rồi tình cảnh một trận yên tĩnh thiên đình chúng tiên đưa mắt nhìn phía thiên đế muốn hắn giữ g h n lẽ phải dương cương này ngay ở trước mặt thiên đế. chương bốn trăm chín mươi bốn thiên đình t r ư chi thuyền hùng vĩ kế hoạch n chương bốn trăm chín mươi bốn thiên đình chi thuyền hùng vĩ kế, kế hoạch chỉ thấy kêu vô biên trong khổ hải tất cả đều là màu xám khổ hải trí nước nhưng mà vốn nên không hề có thứ gì thế giới lại xuất hiện vi phạm định luật một đạo thật dài đê vô số thiên thần thiên minh thợ thủ công ở trong đó bận rộn rất rất nhiều bóng dáng mặt bọn họ cũng hết sức quen thuộc có thái tuế bộ thần quân dương nhậm có hỏa bộ hỏa đức thần quân có từng cái từng cái b á t bộ tinh nhuệ sĩ tốt mà càng nhiều lại là bọn họ không khuôn mặt quen thuộc mấy triệu đại quân số lượng càng so với giờ khắp này ngoại giới thiên đình đại quân còn muốn khổng lồ mà bọn họ ở đây cũng không phải vì chiến đấu mà là ở vô số thiên tài địa b ả o xây dựng đê bên hết sức chuyên trú thành lập một chiếc lớn vô cùng đại thuyền kia đại thuyền giờ khắp này chỉ là một cái khổng lồ cấu tạo dài đến một dặm rộng nàn dặm nó quy mô chi lớn lao có thể so với v vô số thiên tài địa b ả o ở khổ hải chi nước sóng biển bên trong tan giã lại bị thiên binh thợ thủ công nhóm nhanh chóng tu bổ cùng với nói bọn họ là ở kiến thiết một c h i ế c có thể ở trong khổ hải đi đại thuyền không bằng nói là đang cùng thời gian thi chạy này chính là ta điều đi thiên đình sức mạnh trong bóng tối chủ bị mấy chục ngàn năm kế hoạch thiên đình chi thuyền đây là một c h i ế c có thể đi về bị ngạn đại thuyền chờ đợi thời cơ thành t h ủ liền có thể đem phi thăng cựu thiên thiên đình hòa vào n ạ i thuyền mang theo tam giới chúng tiên đồng thời vượt qua khổ hải đến bị n ạ n nay liên là kế hoạch của ta hiện tại các ngươi có thể thỏa mãn rồi thiên đế chỉ vào trong khổ hải cảnh tượng khi định thần nhàn đại nói dương cương yên lặng một hồi thiên đình chi thuyền Bể khổ vô bờ muôn dân có bờ nguyên lai thiên đế gia tâm càng không chỉ là thống nhất tam giới đơn giản như vậy hắn còn muốn mang theo toàn bộ thiên đình đồng thời vượt qua khổ hải tụ hợp tam giới lực lượng chúng sinh làm cho tất cả mọi người đồng thời đi tới kia trong truyền thuyết bị n g ạ dương cương thượng cổ ân đoán ta từ lâu coi nhẹ gần đây sở dĩ trong bóng tối tiêu chử ngươi ảnh hưởng chính là bởi vì sự tồn tại của ngươi đã uy hiếp đến thiên đình chi thuyền kế hoạch hắn dừng một chút ánh mắt chuyển hướng chu vi chư vị tiên gia không biết các ngươi phải t r a n g phát hiện bây giờ thiên địa linh cơ chính đang không ngừng suy nhược hiện nay vô pháp cùng thượng cổ so với thượng cổ vô pháp cùng b i ế n cổ so với ở tương lai một ngày nào đó thiên địa linh cơ chắc chắn suy nhược đến mức t ậ n cùng vô biên khổ hải triệt để cùng tam giới dung hợp thế gian lại không tiên thần mà đến một ngày kia chư vị sẽ làm sao thiên đế âm thanh hạ xuống nhất thời gợi ra tất cả xôn xao thiên nhân ngũ suy mặt pháp k ỳ nguyên chúng tiên lại không ngoại giới linh cơ có thể thu lấy như rơi chân không tịch diệt cảnh giới trong cơ thể tiên linh khí chắc chắn tự động phản bổ thiên đất đến lúc đó cực kỳ cường hãn nhục thân trái lại thành phiền thoái t ự trạng cực kỳ t h ế thảm mà thân không tu vi sức mạnh phạm nhân cũng không bị này ảnh hưởng ở đây mỗi người thần tiên yêu ma đều lộ ra kinh sợ biểu tình n à y một khủng bố m ặ t kiếp khó khăn ở bản kỷ nguyên ban đầu thời đại m ặ t pháp từng có ghi chép nhưng khi đó thiên địa linh cơ không hiện ra chỉ là tạm thời mà tương lai như đúng như thiên đến ó i tới ở đây hết t h ạ thần tiên yêu ma đều đem nhận này ảnh hưởng rơi vào so với rơi vào luân hồi còn thảm hạ tràng thiên địa linh cơ cho bọn họ mà nói giống như là nhân gian không khí dù cho bọn họ nắm giữ vĩnh hằng bờ thọ thủ đoạn của thông thiên đối mặt một cái không có không khí thế giới c ũ、so、nếu g chỉ như l thật sự có một ngày như vậy bọn họ chỉ cần tùy tùng tiên đế bất chân đi tới trong truyền thuyết bị nạn vẫn cần lo lắng này thiên nhân ngũ suy mặt pháp chi kiếp sao dương cương làm sao cũng không nghĩ tới Thiên thật tư. biết hoạch như Hắn như Chẳng đại càng công đế kế sao, là vậy. vậy vô vì dương cương trong tiếc. thiên Thấy trần thiên thuyền từng từng rõ. hoạch, lòng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng đáng、tiếc. Những người khác cũng không có Dương Cương đối thiên đế như vậy, hiểu rõ. Thấy hắn chủ động đình từng cái từng cái này giác gì lúc mơ cảm hồ khác hiểu chủ đạch chi có có cái cái đối đó đế kế vậy phía ụ c trước càng sát đất, một đối đối đại với vậy vị vĩ mình như tôn sinh r hoài nghi cảm thấy cực kỳ hổ thẹt. phía Dương Cương cảm cực kỳ sau đa mưu túc trí thái thượng lao q u â n nhất thời cảm giác một tia không ổn rõ ràng là bọn họ phát động chiến tranh Có thể từ bởi vậy ta mới từng h n thấy khổ tâm kinh doanh muốn lấy nhất thống tam giới tập hợp sức mạnh quân dân cũng chỉ có tụ hợp tam giới hết thể sức mạnh mới có thể kiến tạo một chiếc có thể ở trong khổ hải thông hành thuyền cứu nạn đáng tiếc hắn nhìn trầm mặc không nói dương cương đám người đầy mặt thất vọng thở dài vậy hạ thái bạch thần quân đúng lúc mà ra kính phục không người nói vậy hạ hùng tài vĩ lực cổ kim duy nhất chúng ta còn lâu mới có thể cùng rồi đáng tiếc cổ kim bao nhiêu sự đều ở danh lợi bên trong so với bệ hạ nhảy ra ngoài tam giới cách cục chúng ta thực sự quá mức hẹp h ỏ i nói đi hắn sâu sắc không người l ệ bà bái lấy tỏ chỉ ra chính mình kính trọng từ nay về sau chúng thần tất toàn lực chống đỡ bệ hạ vô thượng vĩ nghiệp tuyệt không dám kéo bất luận cái gì một tia chân sau chúng thần cũng là như vậy thái bạch thần quân lời nói chính hợp chúng ta tâm ý thiên đình chúng tiên r ồ n dập lên tiếng biểu đạt thái độ của mình trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn phía dương cương phản phất hắn mới là ngăn cản chúng tiên đắc đạo đại ma đầu m a trái lại yêu ma đại quân một phương cũng rơi vào trần chờ bên trong thiên đế lời nói không chỉ là đối thiên đình chúng tiên nói cũng là đối với bọn họ những yêu ma này nói nếu như thật đến cái gọi là mặt pháp chi k i ế p thiên đình chi thuyền đi xa khổ hải còn lại bọn họ yêu ma coi như thống trị tam giới khôi phục viễn cổ vô thượng vinh quang lại có ý nghĩ gì kim bằng đại vương việc này như thế nào cho phải chúng ta còn muốn ngăn cản thiên đình kế hoạch sao một tên yêu tộc đại thánh hỏi ngươi hỏi ta ta hỏi a i kim sĩ đại bằng nghe vậy lường hắn một cái quay đầu nhìn về yêu vực nơi sâu xa hôm nay yêu hoàng vẫn chưa trình diện yêu tộc rắn mất đầu hắn thân phận địa vị lại cao cũng không dám làm cái này chủ a dương cương ngươi thật muốn vì bản thân c h i tư trở ngại thiên đình chi thuyền kế hoạch thiên đế trầm giọng nói càng là đem quyền lựa chọn giao được trong tay dương cương làm sao bây giờ trận chiến này đến cùng còn đánh hay không bất chi bất giác na cha thạch hoàng thái thượng lao quân bóng dáng của từ hàng chân nhân đều đứng ở dương cương phía sau bọn họ dùng hành động của chính mình cho thấy đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm nhưng dù cho bọn họ mấy người đều là trong thiên địa đứng đầu nhất đại năng đối mặt tác dụng thiên đình đại quân thiên đế cũng không dám dễ nói thăng chi mà một bên khác yêu ma đại quân đã q u â n tâm di động sợ đem sinh biến dương cương cảm giác được một luồng áp lực cực lớn nơi này là hiện thực không phải mệnh giai trường h ạ hắn hiện tại cũng không phải một người ở chiến đấu mỗi một cái quyết định đều liên quan đến bên người rất nhiều người vận mệnh đối mặt thiên đế quăng tới thanh ý sự lựa chọn của hắn đến tột cùng là chiến l à hòa chương bốn trăm chín mươi năm là chiến là cùng chương bốn trăm chín mươi năm là chiến là cùng huynh đệ túng hắn làm cái gì t h a n h hằng nói lao đầu từ viễn cổ tính toán đến hiện tại ngươi có thể tin tưởng hắn thật an lòng tốt cái gì thiên đình chi t h u y ề n cuối cùng hay là tiêu hao tam giới lực lượng là hắn một người làm x í n h lễ đúng đúng đúng na cha gật đầu liên tục thiên đế tuyệt tình hại ta phụ tử tương t à n người như vậy ta mới không tin hắn có thể lòng dạ tam giới dương thúc thúc hạ lệnh đi chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng na cha hôm nay tất vì ngươi gỡ xuống thiên đế thủ cấp hạ lưỡng lồng l ự c hùng dũng n g i vệ khí phép hiên ngang trọn vẹn không sợ thiên đế chấn áp tam giới n h thế dương minh đệ hạ lệnh đi thái thượng lao còn nói、ừ. từ hàng chân nhân gật gật đầu sự t ì n h đến một bước này nàng cũng không thèm đến xỉ rồi thiên đế khống chế luân hồi thì lại làm sao một thế này liền cho là cầu đạo chi cuối đường rồi con đường phía trước dài đằng đắng c h u n g quy phải liều lĩnh đi tranh một hồi trầm mặc một trận khó có thể trầm mặc như một viên tảng đá lớn đặt ở tất cả mọi người nội tâm trên tất cả mọi người đều đang đợi dương cương quyết định ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chu vi thiên đình đại quân trước nay chưa từng có đoàn kết ánh mắt gắt gao nhìn t r ọ n g t r ọ c dương cương đem hắn làm kẻ địch lớn nhất yêu ma đại quân lại g a o động tâm trí cũng lấy một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn chỉ có phía sau mấy người mới là hắn kiên định nhất người ủng hộ như vậy thế cuộc bọn họ có phần thắng sao hắn đương nhiên không tin thiên đế nhưng trước mắt thế cuộc lại làm cho hắn không thể không chần chờ dương cương trong đầu vô số ý nghĩ lân l ó thiên đình yêu tộc viễn cổ kỷ nguyên chung kết vô biên khổ hải thiên đình chi thuyền siêu thoát bị nạn tam giới chúng sinh từng cái từng cái ẩn chứa ý nghĩa đặc thù từ ngựa ở trong mệnh giai trường hà chạy xuôi dương cương trước mắt giống như bịt kín một tầm nồng đậm sương n g đông nhiên trước mắt sương n g giống như né qua một tia sáng ánh mắt của dương cương rơi vào vô biên trong khổ hải một chiếp to lớn thiên đình chi thuyền cấu tạo trên. trong lòng đ ố n g nhiên né qua một ý nghĩ như vậy đại t h u y ề n thật có thể vượt qua khổ hải sao hồi lâu sau khi trầm mặc dương cương rốt cục n g ầ g đầu lên trực diện phía trên đứng ở khổ hải trước tiên h đế r ồ i ra hai tay cung cung kính kính hành lễ nói thần chính là thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần chưa bao giờ nghĩ tới phản loạn thiên đ ỉ n h đi ngược tam giới chúng sinh cái gì người na cha thạch hoàng thái thượng lao quân đám người lộ ra vẻ ngạc nhiên chu vi tiên thần bọn yêu ma cũng là một cách không ngờ kinh ngạc nhìn dương cương t h á i n h ư ợ rồi vị tia đánh đâu thắng đó chưa bao giờ nói quang tư pháp thiên thần đối mặt thiên đế rốt cuộc lựa chọn thoái nhượng chúng tiên dồn dập lộ ra nét mừng có lẽ cũng chỉ có chi cao vô thượng thiên đế bệ hạ mới có thể làm cho người như hắn thoái nhượng chứ đồng thời trong lòng bọn họ lại cảm thấy chuyện đương nhiên trở ngại thiên đ ỉ n h chi thuyền kiến tạo bằng đối địch với tam giới dù cho hắn là dương cương có thể làm sao mất đi ủng hộ của mọi người người cô đơn làm sao có thể cùng toàn bộ sức mạnh của tam giới đấu được thiên đế nghe vậy quả nhiên lộ ra thỏa mãn mỉm cười ái khanh có như thế ý nghĩ nô lòng rất an ủi đã như vậy k í lao lao, như vậy thượng như dương quân lời nói thiên đế chậm rãi gật đầu càng đồng ý lần này không chỉ có ra ngoài thiên đình chúng tiên dự liệu càng làm cho thạch hoàng đám người cảm thấy bất ngờ nay vẫn là cái kia uy nghiêm vô thượng trong mắt không cho phép hạc các thiên đế sao hắn khi nào trở nên như vậy nhân từ rồi dương cương nhưng không có bất luận cái gì bất ngờ sâu sắc nhìn thiên đế một mắt không mình hành lễ sau đó trước tiên xoay người rời đi lưỡng giới sơn phế tích mọi người bất đắc dĩ chỉ được đổi kịp bước tiến của hắn một c h ả n yếu ớt mệnh đang lơ lửng giữa trời mà lên cũng đi theo dương cương phía sau phía sau trong phế tích t r ú c thanh long khổng lồ vạn dặm thân rồng tia sáng hoàn toàn m ở đi lại không nửa điểm sinh cơ ai thiên đế nhìn thân thể nàng một mắt không khỏi đùi n g i thở dài lưỡng giới sơn một trận chiến từ đây đầu voi đôi chột hạ màn kết thúc bạch tố thanh chết rồi thạch hoàng từ lưỡng giới sơn giới thoát vây. phật môn đông tiến kế hoạch đi mặt đi tam giới vô số tiên thần yêu ma phật đà tâm tư dồn dập ném vào thiên đình chi thuyền kế hoạch bên trong so sánh với nhau quá khứ trong tam giới những kia tranh quyền đoạt lợi b ẻ lũ su nịnh sự t ì n h nhất thời có vẻ như vậy nhỏ bé chính là yêu ma một phương cũng không nhịn được phái người cùng thiên đình tiếp xúc muốn tham dự tiến cái gọi là thiên đình chi thuyền kế hoạch mà vị t i a thần b í yêu hoàng đại nhân lại phản p h ấ t triệt để mất tích bình thường thật lâu không thấy tam hơi về sau một quãng thời lưỡ giới sơn phế tích thành tam giới địa phương náo nhiệt nhất thiên đế lấy quảng đại lòng dạ chứa đựng thiên hạ thế lực khắp nơi chỉ cần đồng ý tham dự thiên đình chi thuyền kiến thiết không quản là thần tiên yêu ma tiên đạo phân môn đều đối xử bình đẳng nhất thời chúng sinh đều hỉ tán thưởng thiên đế chính là vạn cổ đại đế đồ cổ bây giờ đến c h í tôn duy nhất bên trên đế đến đây tam giới thế lực khắp nơi bị thiên đế từng bước phân hóa hắn hoàn thành rồi chân chính về mặt ý nghĩa đại nhất thống có thể trong đó phức tạp khúc chiết có lẽ duy có thiên đế mình mới hiểu tại sao không rất sớm liền tuyên bố cái kế hoạch này trái lại ở bước mặt cuối cùng nói ra một bên khác dương cương đám người tắt trở lại hoa quả sơn cái này bây giờ bọn họ phản kháng thiên đình đại bản doanh vậy mà lúc này nơi này từ lâu yêu đi xào không chỉ còn dư lại thưa thất một ít con khỉ hầu tôn đầy khắp núi đồi r u n g đoạn ta biết các ngươi nghi hoặc ở giây phút này ta tại sao biết lựa chọn thánh i ư ợ n g dương cương nhìn trước người đồng bọn thần s á c i ế n tĩnh đúng đấy nhất không chịu được tính tình na cha giành nói sức mạnh của chúng ta rõ ràng đầy đủ lật đổ thiên đình dù cho thiên đế nắm giữ ngàn tỷ năm tu vi mà đối với chúng ta liên thủ cũng có cực hạ n tại sao không nhân lúc thiên đạo quyền bính lực lượng tan vỡ thời cơ đem hắn bắt hắn một mặt kích động hiển nhiên sâu sắc ghi khắc thiên đế mang cho mình đau xót trái lại thỉnh hoàng nhưng là không nói một lời ngồi ở một bên trên tảng đá đ ă m chiêu hai tử đừng nóng nổi thái thượng lão quân động viên một câu quay đầu nói dương quân luôn luôn mưu tính sâu xa chắc chắn sẽ không bởi vì đối thủ nhất thời hung hăng mà thoái nhượng hắn làm ra quyết định như vậy nhất định có lý do của hắn nhưng là na cha còn chờ đang nói thái thượng lão quân nói ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta vẹn vẹn mấy người tuy có thông thiên pháp lực đối mặt tam giới vô số tiên thần cuối cùng cũng đem rơi cái một cây làm chẳng lên non hạ tràng đừng nói yêu mà kia lại quân hắn lời nói dừng lại tiếp tục nói những tia đồ hèn nhát yêu nhái con không có yêu hoàng ở sau b ả mưu dăm ba câu liền bị thiên đế giao động tâm trí người có nghĩ tới hay không nếu là bọn họ ở thời khắc mấu chốt q u a y giáo một đòn chúng ta sẽ làm sao chuyện này na cha nhất thời nói không ra lời những đạo lý này hắn đều hiểu nhưng trong lòng chính là có chút k h ô n g phục cũng đã đến trình độ này bọn họ còn muốn t h o á i nhượng tia đến tội cùng muốn lùi tới khi nào chờ thiên đế bọn họ điều động thiên đình chi thuyền bay đi sao na cha dương cương vô vô na cha bà vai một tay nâng bạch tố thanh mệnh đang đột nhiên hỏi ngươi biết ta một đợi trước tại sao có thể thắng quá hạo thiên sao chương bốn trăm chín mươi sáu vừa hôn mười bốn năm chương hôn, 14 năm. tại sao na trang một mặt hiếu kỳ dương cương xoa xoa na c h a vào đầu biết hắn là đặc thù tuy thức tỉnh rồi một đời trước ký ức nhưng chưa kế thừa quá khứ tính tỉnh thành thụ bởi vì một đời trước ta đại biểu nhân hoàng q u y ề n bính phía sau đứng ở vô số nhân đạo đại quân đứng ở thiên thiên vạn vạn tam giới chúng sinh mà một thế này ta không thể đứng ở tam giới chúng sinh phía đối lập nếu như ta ngăn cản thiên đ ỉ n h chi t u y ể n kiến tạo bất luận thiên thần yêu ma đều sẽ đứng ra ngăn cả ta bọn họ vì tương lai sẽ đem ta coi là tử địch có thể phía sau ngươi còn có chúng ta na t r a nói chỉ bằng mấy người chúng ta liền có thể cùng tam giới tất cả mọi người là được sao dương cương hỏi ngược lại na cha nhất thời không làm được tiếng một bên thạch hoàng thái thượng lao quân từ hàng chân nhân cũng c h ầ m mặc không nói dương cương trong lòng ngầm thở dài một thế này hắn không còn là một người hắn nên vì bên người tất cả mọi người phụ trách không thể như mệnh giai trường hà bên trong trắng trận không kia rẻ bên người bất cứ người nào hắn cũng không muốn hy sinh n à y nhất định so với trước bất cứ lúc nào đều gian nan và lần nhưng hắn không có lựa chọn khác được rồi thấy mọi người đều mặt mày ủ rũ dương cương không khỏi nợ nụ cười nhìn dáng dấp của các ngươi h ì như n h chúng ta đã thua mực dạng không phải là sao na cha thấp giọng nói thầm thạch hoàng lại cả người bộ lông c h ấ n động lúc này ngẩng đầu đến lời ê ý gì thiên đế tuy rằng chiếm thượng phong nhưng chúng ta cũng không có thua chế để chỉ ít ta một ít bố trí đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả rồi người nói xem quan thế âm đại bồ tát dương cưng ơ nhìn phía từ hàng chân nhân c ư ờ i đến có chút ý tứ sâu xa ê từ hàng chân nhân đứng lại dáng người tay trắng với nhẹ dương q u â n vẫn là gọi ta từ hàng thôi quan thế âm tên g i ớ này phạm trần tục thế xa rồi chân nhân đây là ý gì thái thượng lao quân nhất thời đặt câu hỏi thần sắc có mấy phần ngạc nhiên từ hàng chân nhân này quá khứ không phải một lòng rời xa thế tục thoát khỏi tam giới nhân quả dây dưa vì sao mới đi rồi thánh kinh thành thời gian ngắn ngủi biến hóa khổng lồ như thế ta từ hàng chân nhân khỏe miệng vừa kéo chậm chậm trả lời không được các ngươi trước tiên trò chuyện ta có một số việc muốn rời khỏi một hồi dương cương hướng mọi người gật ngủ nâng bạch tố thanh lưu lại mệnh đang xoay người mà đi được dương quân mau trở về mọi người nghe vậy không khỏi gật đầu đại khái biết được dương cương muốn đi làm cái gì chỉ có tâm tư đơn phần na tra hiếu kỳ nói thúc thúc muốn đi nơi nào l u một, một, một điểm Dương ư ơ c lờ mờ quang minh từ thâm thúy ưu ám không gian hiện lên chính là tia thần kỳ tam sinh thạch tam sinh thạch bên trên càng xa hơn không gian đang có một vầng huyết nguyện quay chung quanh tam sinh thạch xoay t h ầ m trầm phảng phất cho đến thế giới chung kết dương cương thu hồi ánh mắt nâng bạch tố thanh mệnh đang đến gần tam sinh thạch trước đem mệnh đang đặt ở tam sinh thạch dưới chân dương cương nhìn không hề sinh cơ tiên thiên mệnh đang trầm m ặ t hồi lâu thở dài lần này chúng ta là thật không ai nợ ai rồi sau này còn có thể hay không thể có luân hồi chuyển thế cơ hội liền nhìn tạo hóa của chính ngươi rồi lời tuy như vậy trong lòng hắn cũng là rõ ràng c h ỉ ít ở kỷ nguyên này người của bạch tố thanh sinh đã hạ màn từ t h a n h kinh thành bạch phủ thiên c h i kiểu nữ đến lượng giới sơn không cam lòng vận mệnh đụng gãy trụ trời trúc thanh long nàng một đời này cũng coi như không ngừng chuyến này đi tiên tiên mệnh đang lẳng lặng nằm ở tam sinh thạch trước dường như một tòa trong luân hồi phân mộ dương cương tự nói trong lòng mỗi người đều có chính mình truy cầu ngươi cũng coi như hoàn thành rồi thượng cổ t i ế ệ t đối mà ta cũng đem đi truy t ầ m mình lớn liền ở ngay đây cuối cùng nói một tiếng gặp lại đi ngươi cùng nàng nói rồi gặp lại ta đây thanh â m êm ái ở vang lên bên hai một đôi trắng non cánh tay ngọc từ phía sau quấn quanh lên dương cương cái cổ nữ tử ấm hương như ngọc hơi thở tiếng ghé vào lỗ hai hắn như khóc như nói cô cô dương cương không có động tác tùy ý phía sau nữ nhân ôm chính mình gọi ta hàn hương nữ nhân sâu xa nói hàn hương cô cô dương cương chầm chậm xoay người một mặt vẻ bất đắc dĩ sau đó ở tiên tư mở mịt nữ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực ta còn cần cô cô trợ giúp vì sao phải nói gặp lại dên hàn hương cô tịch con mắt né qua vẻ vui mừng lập tức hầm hừ nhẹ đập một cái lồng ngực của hắn cần ta lúc liền đến không cần ta lúc xưa nay không thấy t â m hơi nếu là chờ trường đại kiếp nạn này lắng lại ta có phải là liền hô một tiếng gặp lại đều không nghe được không dám không dám dương cương liên tục hứng nói dương đợi này có thành tựu này toàn lại cô cô ở con ta lúc che chở trên đời này ta ai cũng có thể quên chỉ có sẽ không quên cô cô ừ m hàn hương nghe này n u tình mật ý lời nói cả người đều mềm nhún vạn phần n u thuận kề sát ở trong l ò n g ngực của hắn không còn mở miệng làm khó dễ dương cương trong lòng âm thầm m a n g chính mình một tiếng c h à nam nhưng hắn cũng rõ ràng hiện ở tình huống như thế có lẽ chỉ có như vậy mới có thể không để hàn hương khổ sở hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc cuối cùng càng là hàn hương chủ động đẩy ra dương cương nàng hai tay chắp ở sau lưng mềm mại nở nụ cười đi thôi tim của ngươi cảm g i á được hẳn là thật hoàn thành rồi một thế này sự tình không nên quên đến luân hồi theo ta dương cương trịnh trọng nó sự đáp kết thiên đình việc sau ta bảo đảm sẽ không lại khiến ngươi cô đơn một người ở này trong luân hồi chờ ta h ừ m đi thôi đi thôi hàn hương sửa sang lại áo của hắn như một cái ôn nhu thê tử dặn dò nói ta biết này đi nhất định gian nguy v ạ n phần nhớ tới cần ta lúc nhất định không nên quên ta trước tiên ở đây giúp ngươi nhìn u minh sẽ không xảy ra sai lầm dương cương trong lòng sinh ra một luồng nhu t ì n h u minh địa p h ủ là hắn nhất vững chắc hậu thuẫn mà hàn hương là hắn yên tâm nhất người một trong có nàng ở đây trấn thủ thêm vào một bộ kia u minh đại đế phân thân sức mạnh dương cương trong lòng lại không nỗi lo về sau Cảm tạ cô cô.、Dương、Cương xuể bàn ra, cảm, cho cả càng trước Ừm, mặt làm tạ tay trắng trên thường giật thường tê dại, hôn hôn, Dương dơ hương hương người như người bàn lên hàn nón nhẹ nhàng hôn xuống. hàn hồng. Này nhẹ nhàng vừa hôn, làm cho nàng cả người như bị điện giật bình xuể bị、so、làm ra, vừa hai với so không i a rất n i Đi rồi. Chờ nàng phản lại, người ề về u muốn thân mật Chờ phản phương h còn động. nàng ứng Dương Cương cũng sự xúc xoay người bay về phương xa. đã bay k lâu sau đó dương cưng ơ trở lại trong hoa quả sơn ở hắn rời đi quanh thời gian này cũng không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra mà thiên đình chi thuyền kế hoạch cũng đã ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuyển khắp tam giới vô số tiên thần yêu ma dồn dập ý động khắp nơi ẩn dấu thế lực cũng không nhịn được ló đầu ra đến cùng thiên đ ỉ n h triển khai tiếp xúc ngăn ngắn mười ngày ở giữa tiên đạo một phương thế lực đã thoát ly thái thượng lao quân trong bóng tối k h ô n g chế trở thành thiên đ ỉ n h trên chiến xa một luồng trí quan sức mạnh trọng yếu làm tam giới hết thể người tu hành đồng loạt phát động sức mạnh là đáng sợ vô biên trong khổ hải thiên đ ỉ n h chi thuyền mắt trần có thể thấy nhanh chóng kiến thiết thế lực khắp nơi bất kể được mất đ e m của cải tung ra chỉ vì được một tấm tương lai lên, lên thiên đình chi thuyền vẽ tàu dẫn đến nguyên bản trong kế hoạch còn cần trăm năm mới có thể dựng thành thiên đình chi thuyền 14 n ă m chính hợp đi về phía tây lấy kinh niên đại lịch sử tựa hồ thay đổi vừa tựa hồ cũng không có thay đổi chỉ có điều nguyên bản tây thiên hành trình đã biến thành một hồi c à n g thêm hùng vĩ hùng vĩ khổ hại hành trình tam giới tứ phương cựu thiên thập địa hết thể người tu hành đều bị dây dưa trong đó chương 497. vạn tiên vây kín hoa quả sơn chương 497. vạn tiên vây kín hoa quả sơn thời gian xa xôi trước mắt quá khứ 13 năm thiên đế như hắn nói những năm gần đây vẫn chưa đối dương cương cùng người đứng bên cạnh hắn làm k ó dễ biểu lộ ra tự thân vĩ đại lòng dạ cũng làm cho tam giới càng nhiều tiên thần bọn yêu ma đối với hắn càng thêm tín nhiệm mà quãng thời gian này dương cương mấy người cũng không hề từ bỏ bọn họ không tin thiên đế tam giới cựu thiên minh mông v ô mô biên tự nhiên cũng có một phần nhỏ tiên thần không tín nhiệm thiên đế bọn họ tuy không hiểu thiên đế tác phong cũng hiểu được một cái đạo lý đơn giản thiên đình chi thuyền thật có thể mang theo tất cả mọi người đồng thời đạt đến kia tồn tại với trong truyền thuyết bị ngã sao nếu như không thể bị còn lại thì là ai đáp án rõ ràng bởi vậy rất nhiều người yên lặng tụ tập ở bên người dương cương ở hoa quả sơn phụ cận ngủ đông xuống chờ đợi thời cơ mười ba năm qua đi nơi này phong vân hội tụ càng cũng tụ tập hơn triệu tiên thần yêu ma thậm chí một ít phật môn tín đồ nhưng mà so sánh thiên đình thế lực bọn họ những người này lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé bây giờ thiên đình thiên binh mấy triệu tiên phật yêu ma ngư long hữu t ạ n càng có đến ngàn vạn kế người tu hành bám vào thiên đình cờ lớn bên d ư ớ i tự mình ở thiên đình tiên tịch bên trong ký xuống chính mình tính tên trong lúc nhất thời thiên đình tiên thần số lượng như sông hàng c h i cát là thiên đình chi thuyền kiến thiết quần quận không ngừng cung cấp vật liệu thử hỏi thực lực như vậy so sánh bọn họ có thể có mấy phần thắng rất nhiều người không khỏi sản sinh g a o động bọn họ nhất đẳng đợi thêm đợi đầy đủ mắt thấy thực lực của thiên đình càng ngày càng lớn mạnh mà dương cương lại chậm chạp không có động tĩnh không khỏi âm thầm hoài nghi tùy tùng dương cương một con đường đi tới đen đến cùng có phải là lựa chọn chính xác mà khi ngày này trợt có thiên đình h ò a đức thần quân xuất một triệu thiên đình thiên b i n h hợp ba triệu khắp nơi tu sĩ đồng loạt t r i n h phạt hoa quả sơn thành áp đảo hoa quả sơn chúng tiên thần yêu ma cuối cùng một c ọ n cỏ dương cương người tư tụ binh mã n h ư đồ gây dối mười ba năm đến chưa bao giờ có một ngày từng nghĩ tới hiệu chúng ta trí cao thiên đình hiệu trung thiên đế bệ h ạ thực sự tội đáng muốn chết hoa đức thần quân ở ngoài núi lớn tiếng có mắ hạng ư ơ i trong vòng một canh giờ đem người đầu hàng đem tư tụ binh mạ ném vào thiên đ ỉ n h chi thuyền kiến thiết bên trong bằng không ta trí cao thiên đ ỉ n h đại quân áp cảnh tất gọi ngươi hoa quả sơn khoảnh khắc hóa thành một miệng trí cao thiên đ ỉ n h khẩu khí thật là lớn một thanh em đột nhiên ở bên thai văng lên hoa đức thần quân ngơ ngác nhìn tới đã thấy đến một đôi gần trong gang t ứ c vàng rực rỡ c o ngươi n hắn hai đến đạp đạp lui lại ba bước mới phát hiện trước người chẳng biết lúc nào đứng một cái lông mặt lôi công miệng có khỉ hừ thạch hoàng thấy hắn dáng vẻ đó mắng một tiếng túng dạng quát lên bằng bản lĩnh của ngươi cũng dám thảo phạt ta hoa quả sơn chính là thiên đế ở đây cũng không dám như thế tùy tiện chính là viễn cổ yêu tộc thiên đình cũng không dám xương trí cao hai chữ nói ngươi là phụng của ai ý chỉ ngươi hòa đức thần quân sắc mặt hơi ngưng lại nội giận p h ừ n g p h ừ n g ta phụng vương mẫu nương nương chi mệnh đến đây thảo phạt thạch hoàng ta thiên đình mấy triệu đại quân ở đây không nên càn rỡ đến tột cùng là ngươi tùy tiện vẫn là ta càn rỡ thạch hoàng cười to một thanh kim cô bồng đậy hòa đức thần quân cằm nhai r n g nói liền bằng ngươi một cái nho nhỏ hòa đức thần quân cũng dám đến đây không sợ ngươi mấy triệu đại quân chưa động ta trước tiên một gậy đập nát ngươi cái đầu ngươi dám hoa đức thần quân khí thế rơi vào hạ phòng thần sắc càng không hề sợ hãi ngươi một người giết đ ư ợ c ta một người diệt đến tận ta thiên đ ỉ n h mấy triệu đại quân sao diệt đến tận ta thiên đ ỉ n h thiên thiên vạn vạn chân tiên thần linh sao chuyện cười thạch hoàng gánh kim c ố đồng đứng ở hoa quả sơn trước cười ha h a dường như nghe được trên đời buồn cười lớn nhất chuyện phía mỹ nói để dương cương đi ra hôm nay nhất định phải cho bản quân một cái thái độ như không gia nhập thiên đ ỉ n h chi thuyền kiến thiết liền gọi các ngươi màu bắn tại chỗ hoa đức thần quân cũng không biết phía sau có cái gì rửa dẫm càng căn bản không thèm để ý thạch hoàng tử vong uy hiếp thật can đảm thạch hoàng sắc mặt sắc mặt giận dữ d ơ lên kim cô đ ổ n g liền muốn đánh khắc khắc ngay vào lúc này một tiếng hò khan chuyển đến dương cương toàn thân áo đen chắp hai tay sau lưng như một cái da cửa đi dạo mới vừa trở về các lao da trong tay nắm một cái vẩy đen t h ầ n q u y ệ n ung dung đứng ở trước mặt hỏa đức thần quân trở về rồi thạch hoàng lệnh đi đầu trở về rồi dương cương gật ngủ lập tức đưa mắt nhìn sang hỏa đức thần quân dương cương h ỏ a đức thần quân trong lòng tự dưng sinh ra một luồng áp lực ấp á ấp ú n g nói ta phụng vương mẫu chi mệnh đến đây làm ngươi phân phát trái phải binh mã gia nhập thiên đình biết rồi dương cương khoát tay háo một cái ra hiệu đã biết được tiếp không nhìn thẳng hoa đức thần quân cùng phía sau hắn mấy triệu đem bầu trời che đậy lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng xoay người hướng về hoa quả sơn đi đến mười ba năm qua đi khí t ứ c trên người hắn càng bình thản không có gì lạ giống như một cái trải qua phạm trần tục thế thành thục nam nhân mà không phải quá khứ cái kia đánh đầu tháng đó tam giới đệ nhất chiến thần nhưng mà hoa đức thần quân nhìn bóng lưng của hắn càng không nói ra được một câu uy hiếp đối mặt lộ liêu kiệt ngạo thạch hoàng hắn còn dám tiếng lệ bên trong nhẫm nói vài câu nhưng mặt dương cương hắn lại rõ ràng cảm nhận được kia một luồng đến từ nội tâm ki dưới con mắt mọi người hòa đức thần quân thần sắc một trận biến ảo tái n h ậ n chỉ cảm thấy hôm nay tới đây quả thực mất hết mặt m ũ i bên hai lại vang vọng lên trước khi đi vương mẫu bàn giao thiên đình chi thuyền kế hoạch dương cương đoàn người là ẩn dấu lớn nhất uy hiếp n h ư không thanh trừ cái ưu ác tính này hắn nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt kéo chúng ta chân sau chuyến này chắc chắn nó chu d i ệ t đúng thế vương mẫu mệnh lệnh căn bản không phải cái gì để dương cương giải tán hoa quả sơn trận ranh mà là lén lút rơi xuống sát tâm một khi dương cương đám người nghe lời giải tán hội tụ ở hoa quả sơn tru vì tiên thần yêu ma hòa đức thần quân lập t Tiếp xúc k hô quát, quát phía n sau trăm vạn thiên binh thiên tướng vô số các tộc tu sĩ cùng nhau hét lớn bầu không khí t h ư ớ c mắt n u ư n g trệ cho ta trong mắt hỏa đức thần quân né qua một tiệc kiên quyết dừng tay liền ở thời khắc mẫu chốt này hoa quả xất trước dương cương thạch hoàng hỏa đức thần quân dồn dập quay đầu lại nhìn tới xa xa xuyên thấu qua bẩn thiệu khuôn mặt một tấm mang theo vài phần khuôn mặt quen thuộc để ở đây rất nhiều người không khỏi xức sở ly tiến thực sự là hắn ngươi không phải ở bắc địa bị tủ tại sao biết đến lượng giới sơn này đến thiên đình trong trận doanh chuyển ra mấy tiếng quá lớn âm mưu đây là một hồi âm mưu lý tiến lảo đảo thân thể trọng thương giống như bất cứ lúc nào muốn từ trên trời r ơ i dụng trong miệng nôn nóng hô to các ngươi tuyệt đối không nên bị lừa thiên đình chi thuyền vốn là một việc lừa dối tam giới âm mưu lớn kinh động thiên hạ tất cả mọi người nhất thời bị lý tiến lời nói kinh ngạc đến ngây người rồi xa cách hơn mười năm hắn vừa xuất hiện càng cho tam giới mang đến như vậy làm người nghe kinh hãi tin tức chương bốn trăm chín mươi tám thiên đế lời nói dối chương bốn trăm chín mươi tám thiên đế lời nói dối lý tiến ngươi nói nhăng gì đó thiên đình chi thuyền làm sao có khả năng là âm mưu thiên đế bệ hạ làm sao có khả năng lừa dối chúng ta hòa đức thần quân kích động tóm chặt lý tiến cổ áo h u n g tợn chất vấn nói ngươi không ở bắc địa bị tù trốn đến hoa quả sơn đến tột cùng là có ý gì chết rồi đều chết rồi lý tiến bi thảm cười to một cánh tay giặt dẻo rủ xuống một con mắt mở càng lộ ra một cái dữ tợn lố máu hắn vô thần nhìn hòa đức thần quân vốn bán ó i ba nói, triệu đại quân không ai sống sót hết mức chôn vùi ở bắc địa vương ngoại một cái sống sót đều không có ha ha ha ha thiên đế thật là đ ộ các nhé ngươi đến cùng ở nói nhăng gì đó hòa đức thần quân trong lòng chấn động dữ dội tránh ra một cái lông s ù đại thủ n h ấ t lên hỏa đức thần quân sau lĩnh trực tiếp đem hắn ném ở một bên thạch hoàng đang muốn mở miệng h ỏ i i ò dương cương thân hình loại lên xuất hiện tại lý tiến bên cạnh trước tiên giúp hắn chữa thương nói hết đem tự thân thần lực truyền vào trong cơ thể lý tiến nỗ lực trị liệu thương thế trên người hắn hả dương cương sắc mặt lúc này biến đổi ẩn chứa nhân xâm quả thụ m ộ t chi chân ý thần lực tràn vào trong cơ thể lý tiến hơi thở của hắn nhất thời nhanh chóng tăng trưởng nhưng mà thương thế trên người càng nửa điểm không có khôi phục dấu hiệu dường như lý tiến giờ khắc này thân thể từ lâu không có một tia sinh cơ chỉ là một cái gỗ mục bình thường thể xác vô dụng lý tiến cười thảm lắc đầu sắc mặt một mảnh cho bại hắn lúc này trong tay tuy không linh lung bạo tháp một thân khí tức lại vượt rất xa tự thân đỉnh phong thời khắc so với bát bộ thần quân còn cường đại hơn dương cương thạch hoàng hỏa đức thần quân nhất thời vì đó biến sắc một màn q u ỷ dị này để lý tiến lời nói độ tin cậy ra tăng rồi vô số đại đường trước trưng binh ba triệu bắc phạt việc bọn họ biết chỉ vì đó là thế g i a n việc cho tới nay chưa từng có người nào quan tâm quá mà lý tiến bị sửa tiên cốt dáng thành phạm nhân bọn họ cũng là biết đến theo lý mà nói hắn bây giờ hẳn là liền phi hành đều khó khăn vì sao một thân khí tức cường hắn như vậy sinh cơ lại như trong đêm tối đ ô n g đóm thật giống như hồi quan g phản chiếu đến tột cùng xảy ra chuyện gì n g ư ơ i tại sao biết biến thành bộ dáng này dương cương nhanh chóng hỏi vừa hướng thạch hoàng nói nhanh đi xin từ hàng chân nhân đến ừm thạch hoàng trọng trọng gật đầu không cần ta đã hiểu âm thanh của từ hàng chân nhân đúng lúc vang lên nàng một thân trắng thuần pháp y bay tới giơ tay liền hướng trên người lý tiến rơi ra ngọc tịnh bình bên trong thanh tịnh trí nước nhưng mà kia sinh cơ bừng bừng thân thủy càng cũng không thể để cho trên người lý tiến sinh cơ khôi phục nửa phần dương cương một trái tim nhất thời chìm xuống dưới dương h i n h đệ ngươi nhanh nghĩ biện pháp đây là một cái âm mưu thiên đình chi thuyền căn bản là một cái âm mưu a lý tiến lại không lo được những n à y cụt một tay nắm lấy dương cương tay kích động nói ngươi đ ừ n g đội từ từ nói dương cương động viên lý tiến tâm tình không kịp ta không thời gian rồi lý tiến ngữ khí gấp gáp na cha ở nơi nào ngươi để người thông báo hắn trở về ta muốn gặp hắn một lần cuối được dương cương lúc này gật đầu thanh hoàng lập tức quay đầu dàn d ò dưới trướng một tôn yêu thánh tự mình trước đi xin na cha lại đây na cha lúc này đang ở đông hải bên dưới lượt bình để người đi thông báo chạy về chỉ cần nửa canh giờ được được được lý tiến t h ở p h à o chống r ô n g vô thần con mắt liếc nhìn bầu trời sau đó ngay ở trước mặt mấy triệu thiên binh thiên tướng yêu ma quỷ quái trước mặt từ từ đem chính mình ở bắc địa vượt ngoại trải qua nói đến tự m ì n h bị biếm vào bắc địa đại đường trưng binh ba triệu đi tới vượt ngoại trấn áp tà ma ta bị mộ binh vào doanh đảm nhiệm hậu cần lao dịch ai từng m u ố n đã thấy đến cõi đời này âm u nhất một mặt giữa bầu trời từng cái từng cái màu đen cửa động vô số thượng cổ h u n g thú từ không biết tên không gian vượt qua mà tới chúng nó giết không chết diễn bất tận mà đại đường mấy triệu tướng sĩ lại dường như giống như bị điên không muốn sống giết địch Từng cái t ừ n mươi ba năm ta n g vu bắc đầy đủ rét một mươi ba năm đồng bạn bên cạnh từng cái từng cái giảm thiểu đại đường quân đội tiếp viện một nhóm lại một nhóm cuối cùng vẫn là chỉ còn dư lại ta một người ha ha ha ha liền còn lại ta một người rồi lý tiến thê thảm mà phẫn nộ giống to phảng phất một cái bị thương láo lang dường như một cái tín ngưỡng đổ nát tướng sĩ bị chính mình hiệu trung quốc ra b á n đi mấy trăm hơn ngàn vạn tính mạng vô tội a nhiều người như vậy thiên đế ngươi làm sao như vậy tàn nhẫn quyết tâm chu vi yên tính không hề có một tiếng động hoa quả sơn cảnh nội tất cả mọi người vào đúng lúc này đều rơi vào trầm mặc đối mặt lý tiến chỉ trích dù cho thiên đình tiên quân thần tướng đều không phát ra được tiếng nếu như hắn nói đều là thật phát điên binh lính không biết thượng cổ hứng thú đại đường triều đ ỉ n h không tên thái độ kỳ lạ sức mạnh chuyển hóa tất cả hết thể đều chỉ về đại đường sau lưng tồn tại thiên đ ỉ n h chỉ về vị kia trí cao vô thượng thiên đế bệ h ạ hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì bọn họ không thể nào tưởng tượng được lý tiến đến tột cùng trải qua thế nào đau khổ mới từ kiếm máu tanh địa ngục bình thường bắc địa vực ngoại trốn về hắn hiện tại trạng thái tinh thần không nói là triệt để đ ế n c ù n g cũng gần như là nửa điên trạng thái điểm này không giả được rất nhiều người đều nhìn ra lý tiến giờ khắp này sinh cơ yếu ớt đã là sống không lâu rồi dù cho là dương cương từ hàng chân nhân tự mình ra tay cũng không cách nào cứu vãn sinh mệnh lực của hắn lý tiến ngươi nói cho ta vì sao nói thiên đình chi thuyền là âm mưu ngươi căn bản chưa từng thấy kia to lớn thiên thuyền nó ngang dọc vạn dặm kiên cố cực kỳ dù cho khổ hải chi nước cũng không thể là út đ á p lên nó nhất định có thể vượt qua khổ hải đạt đến kia trong truyền thuyết bị n g ạ h o a đức thần quân kích động hỏi ngươi nói đây là một hồi âm mưu lẽ nào kia trong khổ hải thiên đình chi thuyền còn có thể có giả hay sao đương nhiên là giả không ngờ rằng lý tiến so với hắn càng kích động tranh đấu đối lập giận g ữ hét thiên đế có thể hy sinh ngàn vạn vô tội tướng sĩ lại làm sao sẽ lòng tốt mang theo tam giới tiên thần đồng thời vượt qua khổ hải đi tới bị ngạn ngươi dùng đầu góc của ngươi n g ắ m lại kia cái gọi là bị ngạn vô số vạn năm năm tháng đều không người có thể độ dựa vào cái gì hắn thiên đế nói khoác có thể mang tất cả mọi người cùng đi ngươi ngươi hoàn toàn là nói b ậ y hoa đức thần quân từng bước một lùi về sau h a y còn không tin mà quát thiên đế đã nói có người từng đạt đến quá bị ngạn thái sơ thời gian n ữ hoa bàn cổ viễn cổ ban đầu t r ú c l o n g đấu m ẫ nhân hoàng phục hy hiên viên chỉ là những người kia chưa từng trở về mà thôi ta không tin ta không tin chương bốn trăm chín mươi chín sinh tử xoay chuyển lưu ly xá lợi chương bốn trăm chín mươi chín sinh tử xoay chuyển lưu ly xá lợi lý tiến một mặt cười gằn ở trước mặt tất cả mọi người đột nhiên dùng cụt một tay xé ra trước ngực và áo xoay xoay tấn vào mọi người mi mắt rõ ràng là một bộ trống rông không xương dao chu vi tiên thần yêu ma cùng nhau ngựa ra sau kinh đêu thành tiếng dù bọn hắn kiến thức rộng rãi có thể nhìn thấy lý tiến tình huống vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn trong ngực bụng huyết nhục không cánh mà bay ngũ tạng lục phủ đều tận khô héo co rút lại từng dây xương sườn cùng xương n g ự c lại như nung đốt quá lưu ly li hiện ra q u ỷ dị hào quang càng lôi kéo người ta chú ý chính là lý tiến khô héo ngũ tạng bên trên càng như đoá hoa vậy ngưng tụ ra năm cái lưu ly li xá lợi nó lấy ngũ hành chi thế phân bố lại giống như đang không ngừng di chuyển vị trí tiêu nhàn nhạt màu ly li thải càng giống như cho năm viên xáo đến tột cùng là chân thực vẫn là hư huyễn rất nh lý tiến hay dùng hành động chứng minh năm viên lưu ly xá lợi kỳ lạ hắn dội ra cụt một tay chậm rãi hướng vị trí trái tim xá lợi c h ộ m tới nó nhất thời chuyển đổi vị trí rõ ràng còn ở tim bên trên lại cho người một loại quay lại không gian kỳ lạ h à o giác lý tiến nhanh chóng đi bắt bàn tay đều hình thành từng đạo từng đạo huyết ảnh lại vẫn cứ vô pháp đổi theo lưu ly xá lợi ánh sáng lưu lại lửa đôi phật môn xá lợi xem ra là nhưng càng thêm thần kỳ tựa hồ là lý tiến tự thân ngưng tụ mà ra nhưng hắn rõ ràng tu hành cũng không phải là phật môn tri pháp mà xá lợi tử càng là cao tăng đại đức sau khi tọa hóa di trạch nói như vậy, lý tiến sắp chỉ ế mình lồng ngực tức giận nói không chỉ là ta những năm này ta giải phẫu vô số chết tại thượng cổ hung thú thủ hạ các tướng sĩ mỗi một cái bông dưng thu được hung thú chết rồi sức mạnh biếu tặng người sinh cơ cháy hết sau đều sẽ như ta như vậy ngũ tạng khô héo sinh cơ ngưng tụ ra năm viên lưu ly li xá lợi trên thế giới này nào có vô duyên vô cơ biếu tặng thượng u đ cổ hùng thú dường như không nhìn thấy bọn họ điên cùng các tướng sĩ cũng bị mê mẩn tâm trí tùy ý bọn họ đem thân thể cuối cùng sinh cơ cướp đi một khi năm viên xá lợi rời đi thân thể huyết n g ụ c tại chỗ hóa thành cho bụi liền một điểm chứng cứ đều không có lưu lại ngươi kia là sống thế nào rời đi bắc địa vương ngoại hơn nữa ngươi luôn miệng nói tất cả mọi người đều không mê mẩn tâm trí ngươi tại sao không bị ảnh hưởng h o a đức thần quân sắc mặt xanh tím khoe miệng không ngừng co rúm hay còn còn có chút không tin có lẽ ta là đặc t h ủ lý tiến nói đại đường lần này chương binh bắc phạt giả đều ở tiên cảnh bên dưới mà ta tuy bị loại bỏ tiên q u ố c một thân pháp lực mất hết nội tình dù sao cũng là đã từng tiên đình thần tướng tiêu bao phủ toàn bộ bắc địa vực ngoại mê loạn nhân tâm kết giới trưởng đối với ta vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng từ bắc phạt ba năm sau nhóm đầu tiên ba triệu tướng sĩ đã chết sạch còn sót lại từng cái từng cái đều thực lực cường hãn chính là thiên phú dị bẩm hạng ư ờ i nhưng mà chờ bên trong cơ thể của bọn họ xá lợi thành thục h ờ đợi bọn họ chỉ có áo đ từng mười ba năm đến không biết bao nhiêu muốn bảo vệ quốc gia anh linh vô tội t r ô n vùi ở máu đó tanh đồ đao bên dưới toàn trường yên tính không hề có một tiếng động tất cả mọi người đều chìm đắm ở lý tiến miêu tả trong thế giới phản phất đưa vào một mảnh kia tràn đầy màu máu thiên địa tam giới chúng sinh như sông hàng chi cắt nhiều vô số kể đại đường làm đại chu sau kẻ thống trị ở bên ngông cương vực ngàn tỷ trong cuộc sống đ ề u đi mấy triệu thậm chí hơn mười triệu binh tướng cũng bất quá là giang trong sông lấy một bầu nước không lật nổi bao nhiêu bậm nước chỉ muốn tử thương không phải tiên cảnh bên trên đại đường liền có thể ép được tin tức truyền bá ở năm thứ bảy ánh mắt của lý tiến càng thất thần nói ta đông tránh xz trong cơ thể năm viên xá lợi lại như trong đêm tối đ ô n g đóm rốt cục bị người mặc áo đen phát hiện hành tung ta bắt đầu trốn vẫn trốn có thể đám x u ấ t sinh này đầy đủ đuổi ta sáu năm mới bắt đầu ta không phải địch thủ bọn họ có m ộ ư ơ i tám vị tiên quân mấy trăm địa tiên thủ đoạn thần bí khó lường bằng vào ta ngay lúc đó năng lực liền một tên tầm thường tiên quân đều chống đỡ bất quá mọi người yên lặng không hề có một tiếng động nghe lý tiến giản giải bọn họ rõ ràng này sáu năm nhất định vô cùng sóng lớn k h c chiết lấy hiện tại khí tức của lý tiến hắn có lẽ chính là ở quãng thời gian này thu được thiên đế âm n h u chứng cứ nhưng bọn họ đã không thời gian nghe lý tiến kể rõ trong đó tình hình cụ thể rồi một lồng u gió b i ể n thổi vào lý tiến thân hình loáng một cái càng là suýt nữa từ giữa bầu trời rơi xuống cẩn thận dương cương bận bịu một cái nâng lên lý tiến cụt một tay một mặt vẻ lo âu không muốn dịu ta lý tiến cắn răng đứng thẳng nỗ lực ấn ngực ta lý tiến coi như là chết cũng phải đứng chết không thời gian đừng uổng phí thời gian nghe ta nói ta lời kê tiếp cực kỳ trọng yếu lý tiến ngừng lại dương cương muốn cứu trị động tác của hắn tiếp tục nói Kia sáu năm, ta vô số lần hiểm tử hoàn sinh trước sau vô pháp rời đi bắc địa vượt ngoại người của bọn họ quá nhiều hình thành vòng vây trực tiếp chặn trở về đại đường đường đi mãi cho đến ta bị ba tên i tiên quân truy sát rơi vào t u y ệ t cảnh được ăn cả ngã về không chui vào bầu trời lô đen cho đến giờ phút này ta mới biết hư không lô đen dẫn tới địa phương là vô biên khổ h ả i lý tiến ngữ khí càng gấp gáp một thân khí tức ở trong gió biển như ánh đến vậy chập trờn lúc nào cũng có thể tiêu tan dương cương thanh hoàng đám người sắc mặt tâm trầm không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía đông hải phương hướng yên lặng chờ đợi cái t i ê lý tiến cuối cùng muốn gặp đến người trở về đồng thời ở đây rất nhiều người cũng vì ly tiến trong lợi nói tin tức khiếp sợ bắc địa vực ngoại l ô đen đi về khổ hải ta tiến vào khổ hải ở các ngươi sau năm thứ mười nhìn thấy một chiếc kia đứng đầu tam giới đại thuyền nhưng ta đã thấy không tới nó vĩ đại bởi vì ta là trực tiếp xuất hiện tại khoang thuyền dưới cùng ở nơi đó từng sợi từng sợi khổ hải chi nước bị kỳ dị trận phát chuyển hóa xuyên qua hư không l ô đen hóa thành từng con từng con khủng bố hứng thú ở nơi đó ta phát hiện vô số hiện ra màu lưu ly thải xá lợi mỗi một viên đều đại biểu người sống sờ sợi ệ n h lại ở trong khoang thuyền trồng đến so với núi cao hơn nữa vì mạng sống ta ẩn thân ở lưu ly xái xá lợi bên trong. vì thu được sức mạnh ta đem từng viên một đồng bạn sinh cơ ngưng tụ xá lợi xem là đàn dược sức mạnh của ta càng ngày càng lớn mạnh dần dần liền lưu ly xá lợi núi cũng không cách nào che lấp hơi thở của ta rốt cục ở nửa năm trước một ngày ta bị phát hiện rồi ở thiên đình chi thuyền trong khoang thuyền hai mươi tên tiên quân vây quanh bọn họ khí tức trên người rốt cục không tiếp tục c ẩ n giấu đối mặt thực lực đạt đến đ ỉ n h phong ta bọn họ lộ ra chính mình bộ mặt thật phật cửa một tiếng hạ xuống lý t i ế n nghiến răng nghiến lợi ánh mắt xuyên thấu vô tận sự thù hận chương năm trăm thiên đế ta muốn ngươi chết ba chương năm trăm thiên đế ta muốn n g ư ơ i chết ầm ầm một tiếng phật môn ở trong lòng mọi người như sấm sét nổ vang dương cương t h ấ p giọng thở dài ta hiện tại đã biết rõ tại sao thiên đế đối với chúng ta mưu tính nhớ trong lòng rồi nguyên tưởng rằng là hắn liệu sự như thần tính toán không một chỗ sai sót bây giờ nhìn lại là phật môn bán đi chúng ta ban đầu ta thì không nên đi linh sơn như lai này lão nhi ừ thạch hoàng nghiến răng n g h i ế n lợi oán hận không ngớt kỳ thực từ hai người hoài nghi khổ hại có biến sau dương cương liền tự mình ra cửa hợp tung liên hoành để yêu hoàng đứng ở bọn họ bên này để từ hàng chân nhân đứng ở bọn họ bên này để tiên đạo đứng ở bọn họ bên này tất cả mọi người đều sợ hãi thiên đế gia tâm sẽ chiếm đoạt chính mình sở dĩ hiểu ngầm đứng ở hắn phía đối lập trên đáng tiếc phật môn này một cực kỳ trọng yếu điểm lại tính sai rồi nguyên bản lưỡng d ớ i sơn một trận chiến sau khổ hại lối vào vật trần bọn họ vốn tưởng rằng như lai phật tổ là người mình có thể bây giờ nhìn lại trong lòng hắn càng nhiều chính là chính mình tính toán con lựa chọc này giã tâm rất lớn vẹn vẹn tây du hành trình căn bản là không có cách thỏa mãn hắn vì mắc lên thiên đế thuyền càng làm ra cấp bậc kia táng tận thiên lương việc lại một lần trải qua bên bờ tử vong chiến đấu. ta từ thiên đ ỉ n h chi trong thuyền trốn thoát lý tiến lại không để ý người bên ngoài tâm tình tiếp tục gấp gáp nói xong thời gian của hắn đã không nhiều thật chỗ còn lại không nhiều có thể trong lòng hắn chờ đợi người kia vẫn không có đến ta theo khi đến đường nối trở lại tam giới lại phát hiện mình thân ở địa phương không phải bắc địa mà là cực tây chi địa ở ngoài càng xa xôi vượt ngoại ở đây ta nhìn thấy từng cái từng cái phật môn tín đồ điên cuồng cùng bầu trời hạ xuống thượng cổ hung thú tranh đấu cùng đại đường mộ binh binh lính bình thường thời khắc này ta mới biết không chỉ là bắc địa vượt ngoại mới có huyết nhục sát trường bắc địa vượt ngoại cực tây chi địa phía đông phía nam thiên địa tứ cực đều đồng thời phát sinh một dạng sự chư vị thử hỏi thủ đoạn như vậy như vậy ác độc tâm tư hắn còn có tư cách ngồi kia trí cao vô thượng thiên đế vị trí sao hắn thật hảo tâm như vậy mang theo thiên đình hết thể t i ê n thần đồng thời vượt qua khổ hải bị n g n sao các ngươi bất quá là bị hắn lợi dụng quân cờ làm c â n thời điểm các ngươi gia trị cùng những kia hy sinh đại đường tướng sĩ không có hai dạng toàn trường không hề có một tiếng động mấy triệu thiên đình thiên binh thiên tướng đều bị lý tiến lời nói kinh sợ trong lòng g e o xuống hoài nghi hạt giống nguyên bản kiên định ý chí cũng bắt đầu g a o động nhìn thấy tình cảnh này hòa đức thần quân biết được ngày hôm nay một trận chiến hắn cũng không có cơ hội nữa đánh đổ hoa quả sơn vương mẫu giao cho nhiệm vụ của chính mình triệt để thất bại rồi mà chính hắn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hòa a h đức thần quân đẫu nhiên một trận cười lớn hấp dẫn ánh mắt của mọi người l ý tiến tiếng cười một rừng hòa đức thần quân trường sinh cơ từ từ tắt l ý tiến đầy mặt không cam l ò n g cả giận nói ngươi nói hay là thật nhưng là chứng cớ đâu coi như ngươi nói đều là thật thế nhưng những này vẫn không thể chứng minh thiên đình chi thuyền kế hoạch chính là giả không thể chứng minh lý tiến ngạc một hồi giống như nhìn người điên bình thường nhìn hỏa đức thần quân người ở chỗ này cũng là một trận ổ lên quả thật lý tiến lời nói cũng không thể hoàn toàn chứng minh thiên đế thiên đ ỉ n h chi thuyền kế hoạch chính là giả hắn chỉ muốn một người đi tới bị n g ạ mà không thể mang tới tất cả mọi người nhưng người ở chỗ này là ai bọn họ là tiên là thần là yêu ma tu hành nhiều năm bọn họ cũng không phải thế gian kiến thức nông cạn phạm nhân nếu như này cũng không thể chứng minh thiên đế lừa dối tam giới tất cả mọi người vậy còn có cái gì có thể chứng minh thật sự coi tất cả mọi người là kẻ ngu si sao lời nói của một bên hết t h ầ đều là ngươi lời nói của một bên Ta k hoa ô n tin, g đức thần quân đối mặt ánh mắt của mọi người không khỏi liên tiếp lui về phía sau một bộ thâm thụ đã kích ra dấp t h ạ n h h o a n g nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo còn có cái gì không rõ các ngươi bất quá là thiên đế bồi dưỡng thiên đình chi thuyền chất dinh dưỡng dùng cho khởi động thiên đình chi thuyền đi tới bị ngạn động lực lúc này còn đang ngây thơ vọng tưởng thật gọi tam giới tiên thần xem thường không thể không thể thiên đế sẽ không q a t a vương mẫu sẽ không q a t a hoa đức thần quân đầy mặt vô pháp tin tưởng lắc đầu đạo tâm triệt để đổ nát hoa đức thần quân ngươi mới vừa nói chuyến này là phụng của ai ý chỉ dương cương đột nhiên hỏi vương vương mẫu nương nương hoa đức thần quân ngơ ngác đáp lại kia tiên h đế lại có bao nhiêu năm chân thân chưa từng xuất hiện rồi dương cương nói mười ba năm rồi hoa đức thần quân sắc mặt càng cho bại lẩm bẩm nói từ mười ba năm trước các ngươi rời đi lượng g i ớ i sơn chúng ta gia nhập thiên đình chi thuyền kiến tạo mọi người liền cũng không còn gặp qua thiên đế chân thân hắn lại chẳng biết đi đâu rồi xem ra thiên đình chi thuyền kế hoạch so với chúng ta tưởng tượng muốn càng khó khăn dây dưa thiên đế hết t h ạ c tinh lực để hắn thậm chí không có công phu nhảy ra tay trừng trị chúng ta dương cương cười dạng dỡ dù sao cũng là trong truyền thuyết vô biên khổ hải từ cổ trí kim bao n h i ê u tiên thần đại năng đều không thể vượt qua hạo thiên khổ tâm chuẩn bị kỹ từ v i ế t cổ thượng cổ đến hiện nay đều không thành công lại làm sao sẽ đơn giản như vậy ta nói bọn họ làm sao hảo tâm như vậy hóa ra là như vậy thạch hoàng hung á c nói chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả sức mạnh ngăn cản hắn t u y ệ t không thể để cho thiên đế kế hoạch thực hiện được đúng chinh phạt thiên đế lấy trả bằng máu máu phản công khổ hải hoa quả sơn vô số âm thanh chấn động t h i ê t niệm hoa đức thần quân mang đến trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng vô số người tu hành lại rơi vào dao động bất định trạng thái phản công khổ hải bọn họ vừa cảm thấy lý tiến nói đều là thật vừa không chịu tin tưởng chính mình nhiều năm nỗ lực càng là một hồi âm mưu càng sợ hãi với thiên đế vô số năm qua tích góp vì nghiêm phải biết đây chính là khi thiên tội lớn a một khi thất bại sợ rằng sẽ bị tước đoạt luân hồi cơ hội vĩnh viễn không được siêu sinh phụ thân r ố t cục vào lúc này một tiếng thê thảm giống to đánh gãy mọi người tâm tư ở đông hải luyện binh nhiều ngày na cha nghe nói l ý tiến tin tức rốt cục chạy về rồi na cha ta số khổ hải tử lý tiến nhìn càng ngày càng gần na cha khoe miệng dần dần tỏa ra một vệt nụ cười vui mừng khí tức trên người vào đúng lúc này kéo lên đến đỉnh phong lại chốc mắt rồi biến mất tiến hỏa ở rực rỡ nhất một khắc đột nhiên tắt nam viên lưu ly xá lợi v ò ve rung động đột nhiên thoát ly ngũ tạng bay vào vòng trời bị dương cương một phát bắt được phụ thân không na cha muốn rách cả mỹ mắt Điên rồi giống n hải ư cấp tốc bay đến hoa đến q u sơn bầu t r ờ m ộ tử cái tiếp đ ư cha n Nhưng thể. thời mà, i có lỗi với ngươi lý tiến trong lòng muốn nói nhất ra lời nói cuối cùng không thể chính mồm nói với na cha ra mang theo sâu sắc tiếp nối cùng thoải mái toàn bộ thế giới rơi vào vô tận đèn kịt l ạ n h lẽo a na cha ngửa mặt lên trời rên rỉ nước mắt ở trên mặt vỡ đê tại sao tại sao thiên đế ta muốn ngươi chết vô tận hồng liên nghiệp hỏa ở đông hải bầu trời bốc lên c h lúc này na cha một thân khí tức đã hoàn toàn không kém thời đại thượng cổ thậm chí cản trong cường một phần bây giờ thiên địa không giống chỉ luận thực lực bất luận cảnh giới lời nói hắn bây giờ e sợ đã có thể cùng thiên đế chính diện chống lại thiên đế hành động bất ngờ thả ra một cái điên cuồng h u n g thú một cái với cái thế giới này hận đến mức tận cùng tuyệt thế h u n g thú chuyện này có lẽ chính là người mang hồng liên nghiệp hỏa số mệnh đi hầu ca dương cương nhẹ giọng nói nâng lên cờ lớn đi ồ thạch hoàng trong mắt kim quan g l o e lên lộ ra thần sắc kích động hắn biết mọi người vẫn chờ đợi thời cơ trong miệng dương cương cơ hội rốt cuộc đến những năm gần đây hoa quả sơn trên tất cả mọi người vẫn kiềm chế chính mình ở dương cương giàn buộc dưới từ thủ núi rừng rất nhiều người đều không rõ tại sao chỉ có hắn rõ ràng dương cương nhìn như cũng không có làm gì kỳ thực làm đối thiên đế hiểu rõ nhất hắn rõ ràng đối phương nhất định sẽ ở thời khắc cuối cùng lộ ra kẽ hở mà bọn họ chỉ cần yên lặng tích lũy sức mạnh liền được rồi bởi vì không quản phát sinh cái gì cuối cùng vẫn cần thực lực của tự thân quyết ra thắng bại h ô ba một cây cờ lớn lâm không bay lên ở hoa quả sơn đỉnh điểm đón gió phấp phới các con thạch hoàng dơ lên cao cờ lớn kiệt ngạo c ư ờ i to thiên đế bất nhân muôn dân chu diện hôm nay theo ta đạp nát lang tiêu tài chiến thiên đình trời long đất l ở la lên vang vọng đất trời hoa đức thần quân cùng hắn mang đến hơn triệu thiên binh lập tức biến sắc chỉ thấy phía trước núi rừng nơi từng cái từng cái khí tức kinh người bóng dáng yên lặng xuất hiện có cầm trong tay phất trần tiên phong đạo cốt tiên đạo thủy tổ thái thượng lao quân có thanh lệ thanh lịch nâng một viên ngọc tịnh bình từ hàng đại chân nhân có bảy vị khí thế cường han yêu tộc đại thánh từng ở yêu hàng o dưới t r ư ớ n g kim sĩ、sí、đại bằng thượng cổ tồn tại đến nay cựu vĩ bạch hồ còn có từng vị tiên đạo yêu tộc cẩn giấu nhiều năm cái thế đại yêu đắc đạo tiên quân còn có vô số lánh đời tuyệt tích chưa bao xem ra không giống người thường mười vạn năm mươi lăm hơn triệu bất chi bất giác bọn họ ngơ ngác phát hiện sức mạnh của đối phương xem ra so với mình những người này dường như càng mạnh mẽ rất nhiều hoa quả sơn chúng tiên thần yêu ma khí thế như cầu rồng sông thẳng lên trời triệt để đem thiên đình xâm lấn chi binh áp chế xuống hoa đức thần quân sắc mặt tú ám rõ ràng không thể cứu vãn lý tiến dùng tính mạng của mình chứng minh thiên đế vẫn chưa cái gọi là đại công vô tư triệt để vạch trần thiên đình chi thuyền kế hoạch sau lưng âm v để hơn triệu thiên binh nguyên bản thống nhất ý chí xuất hiện dao động như vậy như chiến bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lùi Hòa đức trên dương cương cánh tay vung về phía trước một cái phía sau vô số tiên thần yêu ma tạo thành đại quân minh ông hướng thiên đình đại quân dễ đi một hồi đại chiến thảm liệt ở hoa quả sơn bầu trời kéo ra màn tre trận chiến này nhất định tiên đình từ huy hoàng hướng đi suy yếu bắt đầu dê ta các anh em cuối cùng quyết chiến đến. Rết rết rết. Trong trăm triệu trận triệt huyết chiến đến tiếp thế thiên tiên thần mắt. thai. thai. nhất thời thiên thiên thêm tu mặt thiên thần, tổ một thiên tan một Ha ha ha, hôm nay huyết chiến đến cùng. Lịch phản đình binh khắp hoa pháp chức hữu hiệu phản kích. cách đình Chỉ cha mạnh nay ma ngay Sau na vô vô đấm máu mà mẽ cùng. cung, nước vạn nơi sơn ẩn liền lên quân trận thế triệt để tan mỡ, nên đón đại Chỉ na cha một người, liền yêu Diệu quả giấu đuổi, lúc cả đối bãi giờ, thiên đại đại bại. Đẹp để đ và vào bà bỡ, sĩ, số cùng lúc đó một tác phản thiên h u y ệ t văn truyền khắp tam giới phía trên tất cả liệt kê thiên đế một loạt chịu tội lấy sinh linh huyết đ ụ c đào tạo vương mẫu nương nương cung cấp bản đào tiên h thụ mấy chục ngàn năm đến là đại tru bồi dưỡng thiên thần lừa dối vô tội thượng sĩ lấy sinh cơ của bọn họ đào tạo lưu ly xá lợi làm khởi động thiên đ ỉ n h chi thuyền sức mạnh sau ba cách giờ hoa đức thần quân trốn về thiên đ ỉ n h hoa quả sơn đại quân một lần nữa trình hợp m a i đao soạn soạt chuẩn bị hướng thiên đình dễ đi một lần bắt nhân tâm tan giã thiên đình thực lực của hai bên tuy rằng vô cùng cách xa nhưng là lần này tất cả mọi người đều vô cùng vững tin dương cương nhất định chờ dẫn dắt bọn họ lấy được cuối cùng sinh linh chính là h ỏ a đức thần quân lần này có thể may mắn trở lại thiên đình đều là bọn họ hết sức phong túng chỉ vì để hắn hướng thiên đình các tiên thần truyền đi một số tin tức đại quyết chiến cuối cùng sắp xảy ra nhưng mà ngay ở h ỏ a đức thần quân trốn về thiên đình sau một canh giờ một luồng so với thái dương còn muốn k i a sáng trói mắt lóng lánh tam giới kinh tiên h động địa động t ĩ n h ngạc nhiên vô số sinh linh trên mặt đất đất từng, từng cái bóng dáng ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hướng lên trời khổng lộ thiên cung quần thể kiến trúc mơ hồ từ viễn cổ thiên đình không gian hiện lên triệt để tại thế nhân trước mắt triệt lộ từng đạo từng đạo thần quang từ thiên đình vô số đỉnh đài lầu các quần thể kiến trúc bên trong sáng lên lẫn nhau liên tiếp thành một tòa lớn vô cùng trận thế đây là cái gì thiên đình trong kiến trúc càng còn ẩn dấu huyền diệu như vậy trận pháp những trận pháp này không giống như là công kích phòng ngự tác dụng trái lại chờ chút các ngươi nhìn lúc này thiên đình giống hay không một tòa thật to t h u y ề n n g ư ờ i là nói rất nhiều thần thông quảng đại hạng ư ờ i không khỏi hí một tiếng thật dai hút một ngụm lượng khí thiên đình chi thuyền thái t u ế bộ vô số năm qua khổ tâm kiến tạo thiên cung kiến trúc càng cũng là một tòa ẩn dấu thiên đình chi thuyền lẽ nào trong khổ hải thiên đình chi thuyền chỉ là một cái danh nghĩa không trách bọn họ sản sinh như vậy liên tưởng thiên đế tâm tư khó l ư ợ n g tính toán v ặ c cổ nó vì vượt qua khổ hải đạt đến bị n g ạ đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu bộ phương án ai không dám khẳng định có lẽ chỉ có một vị k i a đối thủ của hắn mới có thể phỏng đoán một hai ngày đế tâm tư mà lúc này trong hoa quả sơn thạch hoàng na cha thái thượng lao quân đám người cũng là đang quan sát thiên đình d ị biến dương cương ngươi thấy thế nào thái thượng lao quân sắc mặt nghiêm nghị hỏi trong khổ hải thiên đình chi thuyền khẳng định là thật mà nay một chiếc thiên đình chi thuyền hẳn là cũng là thật dương cương tử trong lòng lấy ra một quyển b ả n vẽ phía trên rõ ràng khắc họa thiên đình quần thể kiến trúc bố trí chính là chiếm được thái t u ế bộ thần quân dương nhậm cũng chính là trước thạch hoàng đại náo thiên c u n g phá hoại thiên đình kiến trúc lúc đ ạ t được h á n tinh tế quan sát trong lát đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nói kế hoạch có biến thiên đình không đi cả i hướng khổ hại đi vâng phía sau vô số t i ê n thần yêu mà cùng nhau hưởng chương năm t a m giới đem huynh yêu hoàng trí tôn chương 502. t a m giới đem q u y n h yêu hoàng trí tôn vênh ba một tiếng sét nổ vang đem tam giới ngàn tỷ sinh linh lỗ thai chấn động đến mức đau nhức l i ê n ở dương cương quyết định phát binh khổ h ả i một khắc đó một vòng to lớn thuyền đường viền ở hư không hiện lên tia khổng lồ thiên đình quần thể kiến trúc phảng phất hóa thành một chiếc lớn vô cùng tiên thuyền một chút chen tách không gian chung quanh hướng về đã từng vị trí lượng giới sơn vị trí bay đi hết thẻ sinh linh đều rơi vào khiếp sợ đã từng được xưng vĩnh hàng không ngã thiên đình sắp sửa một lần nữa rơi xuống mặt đất sao nguyên lai thiên đ ế n ó i không có một câu là thật nhưng là trên mặt đất rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu là thiên đình dơi dụng g i khác này vậy thiên đình vô số tiên thần nên làm gì tuy nói hưởng ứng thiên đình hiệu triệu triệu vô số ti giờ khác này phần lớn đang ở trong khổ hại kiến thiết thiên đình chi thuyền có thể thiên đình mới là bọn họ đại bản doanh giờ khác này trong thiên đình chí ít cũng có lấy ngàn vạn kế sinh linh dầm dầm dầm ba thiên đình nhanh chóng rơi dụng chỗ đi qua không gian sụt xuống hoàn vũ phán á t t i ê u minh ngông cực kỳ trọng lượng chỗ tạo thành động tĩnh so với năm đó thiên đình phi thăng thời gian còn kinh khủng hơn trải qua nhiều năm kiến thiết lúc này thiên đình đã không chỉ có là thiên đình quần thể kiến trúc đơn giản như vậy mà là từng tòa từng tòa cực kỳ tinh vi chất pháp liên tiếp viễn cổ thiên đình không gian đại thế rất nhiều người không khỏi h o ạ rồi trong lòng không tên một luồng thai vạ đến nơi cả nay khổng lồ thiên đình không gian một khi rơi xuống mặt đất chỗ tạo thành phá hoại cùng năm đó sơn hải kinh bên trong ghi chép hạo thiên hàng thiên giới với đại địa có gì khác biệt t i u tất là so với bất chu sơn khuynh còn kinh khủng hơn kiếp nạn lẽ nào trong truyền thuyết sơn hải đổ nát bọn họ lại muốn hôn mắt trải qua một lần sau nhanh lấy trước diễn luyện tốt vị trí bay xuống thiên địa cản k h ô n đại trận đem thiên đình chi thuyền cản lại dương cương quanh thân lưu quang l ó ạ i lên màu bạc chiến giáp ở bên ngoài thân hiện lên một thanh sáng như tuyết tam tiêm lưỡng nhận đao rơi ở trong tay trước tiên hướng bầu trời phương xa bay đi phía sau áo choàng màu đen b vâng phía sau trăm vạn tiên thần yêu ma cùng nhau đáp lại thần sắc vẫn chưa có vẻ quá mức hoảng loạn thiên địa càn khôn đại trận nguyên bản là trước là trong khổ hải thiên đình chi thuyền chuẩn bị tập hợp vạn ngàn tiên thần lực lượng lấy thái thượng lao quân t h ạ c h hoàng từ hàng chân nhân chở năng lực lớn trận tâm trong dự tính cũng có thể nhốt lại thiên đình chi thuyền ba khác may mà bọn họ đã trong bóng tối diễn luyện vô số lần lần này tuy là bất ngờ nhưng cũng vừa vặn phát huy được tác dụng chỉ thấy chúng tiên một trận chỉnh tề hô quát đầy trời hào quang dị thải lơ lửng giữa trời hiện ra rực rỡ rực rỡ, rỡ muôn hình vặt trạng thanh hoàng thái t h ư ợ n g lao quân từ hàng chân nhân ba người đứng ra. lấy thiên địa nhân tam tài chi thế từng người hai tay ô m nguyên đem tự thân bản mệnh trí bảo kim cô đ c n g ngọc tịnh bình lò bát quái thả ở lòng bàn tay vụ một t ầ n g s ó n gợn g vô hình lan truyền thiên địa tứ phương ầm ầm ầm ba bầu trời chấn động càng m á h liệt thiên đình chi thuyền vượt qua hư không nhanh chóng hướng về khổ hải lối vào rơi đi nó tựa hồ cũng có chút cuống lên như vậy vào lúc này đến tột cùng là ai ở sau lưng khống chế một tòa này to lớn tiên thuyền vương mẫu hoa đức thần quân sắc mặt bi thảm quỳ gối lang tiêu bảo điện trên bậc thang nhìn trên bảo tọa dáng vẻ đoàn trang nữ nhân trong lòng hối hận không thể tin tưởng quả thực như sóng to do lớn bình thường c u ộ n c u ộ n hắn lúc này căn bản là không có cách núp ních trên đỉnh đầu càng nằm bám vào một viên khổng lồ màu trắng quả cầu thịt k i ê quả cầu thịt như sâu vậy không ngừng núp ních mỗi núp ních một lần trên mặt của h ỏ a đức thần quân liền trắng sáng một phần trong cơ thể tu hành vạn nằm tiên khí từng sợi từng sợi từ đỉnh đầu như sương mù vẫy bốc hơi hút vào đỉnh đầu quả cầu thịt trong cơ thể sau lưng hắn còn có mấy trăm vạn cái quả cầu thịt chính làm động tác giống nhau chúng nó như ký sinh trùng vậy nằm nhoài từng cái từng cái vô pháp núp ních tiên thần đỉnh đầu tham lam hút mỹ vị tiên khí phát ra hết thể đều là âm mưu cái gì thiên đình chi t h u y ề n thật đều là âm mưu các ngươi càng muốn lấy thiên đình chúng tiên vạn thế đạo hạnh là chất dinh dưỡng để chúng ta vạn thế tu hành cho các ngươi làm xính lễ thiên đế vương mẫu các ngươi thật tác động thật tác động đâu h ò a đức thần quân phát ra phẫn hận gào thét nhưng mà dáng vẻ đoan trang vương mẫu thậm chí nhìn đều không có liếc hắn một cái vẫn biểu hiện nghiêm túc nhìn phương xa trên người khí tức cùng dưới thân bảo tọa hòa làm có thể điều khiển thiên đình quần thể kiến trúc hướng đại địa rơi đi ta không nên trở về đến ta không nên trở về đến a hoa đức thần quân bi thẳng cười gian nan quay đầu lại nhìn về phía một đám kia quần tùy tùng chính mình chinh chiến các thiên binh thiên tướng trong mắt hổ thẹn dần dần hóa thành vô tận sự thù hận hãn hận hận chính mình ngây thơ hận chính mình vô năng hận chính mình thực sự quá ngu quá ngu bị thiên đế cùng vương mẫu lừa mấy chục ngàn năm cuối cùng còn muốn hại được vô số người theo chính mình đồng thời hy sinh hắn muốn phản kháng nhưng mà đã muộn giờ khác này thiên đình trừ bỏ vương mẫu một người tất cả mọi người đều không thể n ú c đ í c h thiên đình vạn ngàn tiên thần bị quản chế với thiết tịch chân nguyên thần hồn điên cùng t i ê u đốt hóa thành từng sợi từng sợi khói xanh hòa vào màu trắng quả cầu thịt trong cơ thể thái tuế thần xá lợi tử thiên đình chi thuyền khổ hại vô biên ta hận ta hận đâu thiên đế ta n g u y ệ n rủa ngươi n g u y ệ n rủa ngươi chết không yên lành n g u y ệ n rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh hoa đức thần quân phấn chỉ mình cuối cùng một phần sức mạnh ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ thân thể thẳng tắp về phía sau n g ã xuống vê anh chỉ trong chốc lát dương cương vẫn một mình một người cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đi đến thiên đình chi thuyền phụ cận đứng ở trong hư không có thể phía sau hắn tổ thành thiên địa cản k h ô n đại trận các t i ê n thần còn đang ở hoa quả sơn lưỡng địa cách nhau ngàn tỷ dặm bọn họ đội ngũ khổ lộ trong khoảnh khắc thì lại làm sao có thể chạy tới thời gian tựa hồ có chút không kịp rồi có thể sắc mặt của hắn xem ra cũng không có bất luận cái gì hoang mang vẻ dương thúc thúc na cha chân đạp phong hỏa luân từ phía sau chạy tới có thể đối mặt vô cùng to lớn toàn bộ thiên đình rơi dụng chi thế chính là hắn cùng dương cương liên thủ tựa hồ cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản nó mảy may na cha gắt gao cắn răng trong mắt bắn ra vô tận sự thù hận còn có một kia tuyệt vọng thời khắc này tam giới rất nhiều ngóng nhìn nơi này sinh linh nhìn dương cương cùng na cha hai người chậm không hề đậu thủ trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng lẽ nào liền bọn họ đều ngăn cản không được thiên đình rơi rụng sao lẽ nào thiên điện này nhất định lại cũng bị hủy diệt một lần dương thúc thúc làm sao bây giờ na cha nhìn về phía dương cương trong mắt l ó e ra một chút hy vọng trước đây không quản lúc nào hắn luôn có thể ngoài dự đoán mọi người cứu vãn tất cả mọi người lần này ta cũng không thể ra sức dương cương lắc lắc đầu sắc mặt c h ầ m ngưng trong mắt na cha hy vọng ánh lửa nhất thời lờ mờ nếu để cho thiên đình rơi vào khổ hải cùng trong khổ hải thiên đình chi thuyền hợp hai là một thiên đế trực tiếp bỏ qua rách nát tam giới ngàn vạn bị ngạn h ư vậy hắn liền không còn có báo thủ cơ hội rồi vất quá dương cương ngừng nói có lẽ có một người có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh ai na cha bỗng nhiên vui vẻ lập tức tỉnh táo lại thúc thúc liền ngươi đều không làm được sự coi đ ờ i này còn có ai có thể làm được vạn cổ yêu vực yêu hoàng trí tôn thượng cổ tam hoàng một trong đông hoàng thái nhất viễn cổ thời gian thiên đế đ ệ tuấn dương cương ngẩng đầu lên nhìn hướng đông phương thái dương bạn cũ ẩn giấu lâu như vậy từ viễn cổ giấu đến thượng cổ từ thượng cổ giấu đến hiện tại cũng nên lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh rồi chương năm trăm linh ba nhận xuất đ ô n ư ơ n g kim ồ nâng bầu trời t r ư ơ n g năm trăm linh ba n h ậ t xuất đông vương kim ô nâng bầu trời yêu hoàng na cha yên lặng thất thanh lập tức theo ánh mắt của dương cương nhìn hướng đông vương một vòng kia thái dương chứ bỏ kia ở phù tăng thần thụ trên múa lên kim ô lại cái gì cũng không có thấy mà lúc này thiên đình đã bay qua thánh kinh bầu trời to lớn bóng mở ánh thánh kinh thành vô số người kinh hại ánh mắt lại một lần nữa r a tốc rơi hướng l ư ợ n g dưới sơn khổ hải lối vào không kịp rồi na cha trong lòng quýnh lên ngửa mặt lên trời h é t giận dữ càng chủ động hiện hóa ra bốn đầu tám cánh tay pháp thiên tượng địa tri thần thân hóa vạn trượng cản ở thiên đình chi thuyền phía trước hắn mở ra tám cá còn muốn muốn lấy sức một người ngăn cản thiên đình rơi dụng chi thế n g h i ệ p trướng trong thiên đình chuyển ra vương mẫu q u c t lệnh sau một khắc một đạo châm vàng cắt ra vòng trời ở trước người na c h a vạch một cái xoẹt xoẹt ba cứng rắn không thể phá vỡ vạn trượng pháp thân như một khối vải rách dễ dàng bị cắt ra một lỗ hổng khổng lồ máu tơi ư như mưa rào tầm tã rơi ra đại điện trên mặt đất sinh linh thấy thế không khỏi một tiếng thét kinh hãi cho ta dừng lại na c h a cắn răng gào thét vẫn cứ quật cường gắt gao ôm lấy thiên đình khổng lồ quần thể kiến trúc vì báo thù hắn có thể bỏ qua tất cả dương cương nhớm m ạ n chặt nhìn vương đông bầu trời bay lên thái dương t i ê n lặng nắm chặt trong tay viễn cổ thần binh đỏ lam hai s ắ c lưu quang l ó ạ i lên t a m tiêm lưỡng nhận đao hình thái dần dần biến hóa giống như muốn hóa thành một thanh t i a t r o n g truyền thuyết cung thần kia lúc này vương mẫu châm vàng lầm không đảo ngược đang muốn lần thứ hai hướng na trà v h ả i tới lệ một tiếng t o rõ h í giải vang vọng tam giới theo một tiếng kia gió kêu kim ô tử phủ t a n g thụ trên bay lên đem tự thân ấm áp ánh sáng tung hướng cựu thiên thập địa đàng một tiếng trung du dương chuyển vào tam giới chúng sinh trong hai chỉ thấy kim ô kêu n ử a mặt lên trời kêu kêu quanh thân dựng lên từng mảng từng mảng to lớn đồng thau mảnh kim loại từ trong ngọn lửa hiện lên bám vào ở nó bên ngoài thân bên trên một tôn to lớn đông hoàng trung bóng mở ở kim ô đỉnh đầu hiện lên trong thiên đ ỉ n h vương m â u ánh mắt ngưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc đông hoàng trung kia không phải đã bị thiên đế đoạt hoạch yêu hoàng cũng trốn vào phương đông nhận xuất tri địa không dám hiện thân sao b â y giờ sao lệ kim ô đột nhiên dương đôi mắt nhìn phía trên chín tầng trời thiên đ ỉ n h ánh mắt trước mắt giống như cùng vương m â u đối đầu đây là vương mẫu nhất thời trong lòng n g ngác làm viễn cổ đã từng đối thủ nay một đôi ánh mắt nàng cực kỳ quen thuộc trong thiên một đình ấ y năm đó cái kiến a trúc phát ra chấn động k ị n h liệt hạ xuống từng trận bụi bặm hết thể trận pháp điên cuồng vận chuyển cùng kia một lồn sức mạnh khổng lồ đối kháng xong rồi na cha chỉ cảm thấy cả người bưng lỏng vội vã né tránh vương mẫu châm vàng kinh ngạc nhìn nhanh chóng rời đi thiên đ ỉ n h cùng kim ô kim ô này nó đây là đế tuấn bồi giữa mấy trăm ngàn năm đại thể hắn để lại ở trong thiên địa một đạo hậu chiêu bất luận thương h ả i tăng điển vạn vật luân hồi hòa vào thiên địa quy tắc bên trong thái dương kim ô vĩnh viễn sẽ không theo thế giới hủy diệt dương cương thân hình rơi vào bên người na cha ngẩng đầu nhẹ giọng nói này chính là thủ đoạn của đại đế cổ đại lâu đời sinh mệnh để bọn họ đầy đủ tùy ý hạ cờ ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi bọn họ sẽ có bao nhiều thủ đoạn na cha ngơ ngác mà nhìn dương、cương. không biết hắn vì sao biết đến rõ ràng như thế nam đó đại nghệ x ả nhật kỳ thực là một hồi thái dương thần cung thái âm tinh thậm chí tây vương mẫu chờ một loạt thiên địa đỉnh tiêm đại năng trong bóng tối đánh cờ ta tuy thân ở trong đó lại nhìn không thông suốt mãi đến tận hiện tại mới có mấy phần rõ ràng bọn họ lúc đó tại sao muốn làm như thế dương cương nhẹ nhàng xoa xoa trong tay đồng cung tố tăng ngựa khí mềm nhẹ bình thản ở viễn cổ thời gian hắn cũng đã nhìn thấu đời này vô pháp thành đạo thời đại thượng cổ giải hóa đông hoàng thái nhất chi thất lúc vẫn như cũng như vậy lần lượt tần dấu dù cho thân chết cũng không nguyện vận dụng lá bài tẩy như vậy đế tuấn mới là đáng sợ nhất đây là na cha ánh mắt hạ xuống khi thấy trong tay hắn trong truyền thuyết viễn cổ cung thần nhất thời một trận kinh ngạc sau đó trận to hai mắt phảng phất liên nghĩ tới điều gì gắt gao nhìn chòng chọc mặt của dương cương không sai dương cương mỉm cười ta chính là viễn cổ đại nghệ hiện nay hậu nghệ hiện tại ngươi rõ ràng lúc trước nhật xuất chi địa kim âu nghĩ phải diệt thế bị ta ngăn cản yêu hoàng tuy có năng lực ngăn trở ta lại không hề động thủ sao bởi vì hắn còn không muốn bại lộ chính mình lá bài tẩy bởi vì chỉ có triệt đề hóa thành thiên địa quy tắc kim ô mới càng thích hợp làm hắn đời này gánh chịu thân thể ưng ụt na cha theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn thúc thúc ý của ngươi là nói tất cả những thứ này đều là ở viễn cổ lúc liền tính bằng kỹ đế tuấn kia thật là gác càng liền con trai của chính mình cũng có thể hy sinh thiên địa bất nhân vạn vật là chó dơm một câu nói này nói chính là trên thiên địa thương đối xử bình đẳng dương cương mắt nhìn bị kim ô đi ngược đi xa thiên đ ỉ n h khe nói cũng đại biểu bọn họ những n à y tuổi thọ lâu đời đại đế cổ đại tính tình đã như thiên đạo ở trong mắt bọn họ tình cảm cũng bất quá là thiên địa vận chuyển một loại quy luật nếu như là như vậy đây chẳng phải là nói sống được càng lâu người càng không nhân tính na cha chẳng biết vì sao đ ỗ n g nhiên cảm giác một trận không tên phát tưởng sở dĩ thiên địa này có luân hồi sở dĩ dù cho là thiên đế cũng muốn đi truy tầm lĩnh h à n g bị n ạ dương cương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói cũng còn tốt bọn họ cũng đã là chết đi trở thành quá khứ na cha thở phào nhẹ nhõm hắn biết yêu hoàng tuy thức tỉnh thành đ ệ tuấn nhưng cũng không thể khôi phục viễn cổ thần uy chỉ nhìn dương cương một lấy r a đồng c u n g tố tăng hắn liền ra tay giú đỡ lấy kim ô chi thân nâng đi rồi thiên đình liền có thể nhìn ra nó trong lòng sợ hãi nhìn dần dần đi xa thiên đình na cha tâm thần không khỏi thả lỏng ra người chẳng lẽ cho rằng đơn giản như vậy liền kết thúc rồi dương cương lại đột nhiên nói a na cha nhất thời quay đầu đế tuấn có sau lần đ ó tay hạ tiên h vương mẫu xuất thân đều không kém hơn hắn lại sao không có hậu chiêu dương cương vô vô na cha bà vai lời nói ý vị sâu xa nói có thể trở thành đại đế cổ đại tồn tại h á có một cái là đơn giản Đi. dương cương đem đồng c u n g tố tăng hóa thành tam tiêm lưỡng nhận đao đi khổ hại lối vào được na cha trọng trọng bắt đầu rốt cục muốn đến đại quyết chiến thời để mà thiên đế ẩn giấu lâu như vậy nên h i ể n lộ ra ngươi bộ mặt thật rồi hào hào hào trong thiên địa từng đạo từng đạo lưu quang n g qua hoa quả sơn đông hải vạn cổ yêu vực thế ngoại tiên sơn thậm chí khổ hải bắc địa nam cương tam giới vô số người tu hành thời khắc này đều hướng về khổ hải lối vào chạy đi lần này dù cho ẩn giấu sâu nhất lao ấu quy cũng ngồi không yên rồi thiên đế đem hủy tam giới thành tựu tự thân vô thượng vĩ nghiệp bọn họ lại há có thể ngồi yên không để ý đến không lâu sau đó mênh mông như biển lưu quang từ bốn phương tám hướng rơi vào lượng giới sơn trên phế tích phóng tầm mắt nhìn cẳng như đại dương mênh mông người bình thường bóng lay động hình thành một cái lại một cái ngay ngắn có thứ tự vòng phảng phất tam giới hết thể người tu hành đều tận hợp tụ tập ở đây chương năm trăm linh bốn độc chiến quân hùng như lai chi uy chương năm trăm linh bốn độc chiến quân hùng như lai chi uy tam giới hết thể người tu hành đều tận hợp tụ tập ở đây lưỡng giới sơn phế tích nhất thời thành coi đời này lớn nhất sân khấu nhưng mà như có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện từng vòng kia người tu hành thực lực vàng cao lẫn lộn tu vi chân chính đăng phong tạo cực giả đã ít lại càng ít mặc dù có thể hội tụ nhiều như vậy chỉ vì Bọn họ thời r ư ớ c căn bản k ô n đứng hàng tiên ban, trở thành thiên đình thuyền kiến g giả. có cách chi tư trở tạo t h khắc này vô số ánh mắt nhìn phía khổ hải vào trong miệng một chiếc kia lớn vô cùng thiên đình chi thuyền cung sương cũng nhìn từng cái từng cái đứng ở thiên đình chi thuyền trên thiên đình tiên thần bọn yêu ma đồng thời trong khổ hại các t i ê n thần cũng ở nhìn lượng giới sơn phế tích những người tu h hành trong lòng hiện ra cay đắng từng đạo từng đạo tiên quang ở chúng tiên thần đỉnh đầu lưu chuyển đó là bọn họ trước khắc họa ở thiên đình tiên tịch trên tên bây giờ lại thành hạn chế bọn họ tự do gông xiềng thiên đình chi thuyền dưới đáy vô số lưu ly xá lợi bay lên tỏa ra vô tận ánh sáng sau đó từng cái từng cái người mặc áo đen từ thiên đ ỉ n h chi thuyền dưới đáy tuân ra bọn họ lấy xuống đỉnh đầu mũ trùm lộ ra từng cái từng cái nhăn bóng não thình lình đều là phương tây người trong phật môn vô số lưu ly xá lợi ở sự điều khiển của bọn họ dưới đem ánh sáng tràn ngập toàn bộ thiên đ ỉ n h chi thuyền liên thông từng cái kia vô pháp nhúc nhích thần tiên yêu ma mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên cơ nhanh chóng tan giã hướng về thiên đ ỉ n h chi thuyền hạt nhân chạy tới trong lòng không khỏi sinh ra một luồng tuyệt vọng bọn họ đã hoàn thành rồi thiên đình chi thuyền kiến thiết cơ bản đồng thời cũng mất đi tự thân giá trị thiên đế nhưng không có thả qua bọn họ muốn ép khô tất cả mọi người sức mạnh cuối cùng là thiên đình chi thuyền cùng thiên đình quần thể kiến trúc tổ hợp hình thành chân chính một chiếc thiên đình chi thuyền làm ra công hiến mà giờ k h ắ c này vậy thiên đình quần thể kiến trúc lại bị yêu hoàng c o n g lấy hướng xa xôi trên chín tầng trời bay đi trong khổ hại ở ngoài vô số ánh mắt cách không nhìn nhau tam giới cấp cao tiên thần yêu ma đều đã l u ô n hãm bên ngoài những kia số lượng khổng lồ người tu hành trái lại thành cứu vớt thế giới này hy vọng mùi lửa cứu một chút chúng ta trong khổ hại các tiên thần trong lòng tuyệt vọng hô lại liền mở miệng năng lực đều không có từng đạo từng đạo lưu quang từ phương đông bay tới rơi vào lưỡng giới sơn phế tích trước tia đi tổ thành thiên địa càn k h ô n đại trận hoa quả sơn tiên thần bọn yêu ma làm tam giới còn sót lại một phần cấp cao người tu hành bọn họ rốt c ụ c đến hô sáng như tuyết ánh đao xẹt qua màn trời một cái vĩ đại bóng dáng xuất hiện tại khổ hải lối vào trước dương cương cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một đao chạm vào khổ hải nhấc lên vô tận bọc nước g dơ ba nam mô một tiếng phật hát đầy trời kim quang đem ánh đao tre ở thiên đình chi tuyến trước như lai dương cương ánh mắt lạnh lẽo lẳng lặng nhìn kỹ một tôn đột nhiên xuất hiện phật tổ kim thân tư pháp thiên thần có khỏe hay không như lai dáng vẻ trang nghiêm trên mặt nụ cười ôn hòa mà hiền lành thiên đế ở đâu vì sao là ngươi thủ tại chỗ này trong tay dương cương lưỡi đao nhắm thẳng vào không một chút nào khách khí với như lai yêu hoàng ở đâu thiên đế tự nhiên ở đâu như lai ý tứ sâu xa cười hả dương cương hơi nhún mày nhìn hướng lên trời thiên đ ỉ n h lệ chỉ thấy kim ô kêu lóng lánh ánh sáng lóa mắt hoa ra sức nâng toàn bộ thiên đình đập cánh bay l ư ợ n cựu thiên lại chưa phát hiện trên đỉnh đầu lại có một bóng người dường như từ lâu làng l ặ chờ đợi nó làm kim ô nâng thiên đình đi tới một vị trí nào đó yêu hoàng tia trong hư không bóng dáng đông nhiên hét lớn trong phúc chốc trong thiên đình l a n g tiêu bảo điện đột nhiên né qua vạn đạo thần quang một luồng kinh người khí tức bao phủ thiên điện l a n g tiêu bảo điện biến ảo ra to lớn bóng mờ đem bóng dáng của kim ô một chút chấn áp chìm xuống chỉ lát nữa là phải từ bầu trời r ơ i r ụ n g ha ha ha ha như lai t h ấ y thế phát ra một trận sang s à n g tiếng cười tư pháp thiên thần ngươi cùng ta song phương đều đang tinh kế yêu hoàng ẩn giấu lâu như vậy nghĩ ở thời khắc quan trọng nhất dành cho thiên đế một đòn trí mạng có thể từng nghĩ tới chúng ta cũng là như vậy thật sao dương cương thần sắc cũng không bất ngờ giống như đã sớm nghĩ tới điểm này một trận này quyết đấu đỉnh cao không có một người là kẻ ngu si đối yêu hoàng một vị này ngang qua cổ kim tam thế tuyệt thế đ ế quân lấy thiên đế mưu tính lại sao không có phòng bị hắn sớm liền ở ngay đây chờ nó đây bất quá lệ kim âu ngửa mặt lên trời tê kêu, kêu trên người từng khối từng khối đông hoàng trung mảnh vỡ đột nhiên ngưng tụ như giáp sắc bình thường bám vào ở bên ngoài thân tuyệt cương uy thế bạo phát càng mạnh mẽ thổ thiên đình lại một lần nữa bay lên cùng lúc đó đang ba tiếng t r u n g du dương đông hoàng trung biến ảo ra một tôn to lớn bóng mờ đem bầu trời thiên đế bao phủ trong đó hiện tại thì lại làm sao dương cương n é t miệng lên vẻ mỉm cười mục đích của bọn họ đã đạt đến không cần yêu hoàng hủy diện thiên đình chỉ cần kéo quá một trận để thiên đế cùng yêu hoàng hai vị này đối thủ tiếp tục đánh chờ trong khổ h ả i chiến sự kết thúc chân chính thiên đình chi thuyền vô pháp tổ hợp lại với nhau thiên đế âm mưu tự sụp đổ ai như lai một tiếng thở dài dương quân đã tự tin như thế người ta liền đấu thắng một hồi đi r ứ t tiếng vô số phật quang nhất thời hướng dương cương vào tới trên đánh vào khổ hải phá hủy thiên đình chi thuyền đem các tiên thần cứu ra dương cương một đao tách ra phật quang quả đoán hạ lệ、Zeta. thiên đế bất nhân nô đáng c h é m chi phật môn trợ trụ vi ngược ngụy thiện tiểu nhân hôm nay diện tận phật môn đạo thống vô số tiếng gào thét hưởng ứng dồn dập phẫn nộ dơ lên binh khí tùy tùng dương cương bước chân rết vào trong khổ hại thiên đế cùng phật môn lần này là t h ậ t phạm vào chúng nộ vì bản thân tư lợi phản bội tam giới chủ động đứng ở tất cả mọi người phía đối lập keng tam tiêm lưỡng nhận đau chém ở màu vàng phật trưởng bên trên phun ra điểm điểm kỳ quang dương cương, cớ gì như vậy chấp nhất như lai vừa cùng dương cương chiến đấu vừa tận tình khuyên n ủ khuyên n ủ n g ư ỡ n như chịu thả xuống kia chúng sinh cùng bọn ta đồng thời đi tới bị n ạ n từ có thể thành tựu vô thượng đại đạo đại đạo dương cương một đ a o bổ ra hỗn độn khổ hại đem như lai bổ ra mấy chục dặm cười lạnh nói như lai hoặc là nói khổ đà người lẽ nào đã từ bỏ người kia vô thượng phật quốc đạo đồ trái lại tin tưởng thiên đế một bộ kia chuyện ma quỷ bị ngạn nếu thật sự có bị ngạn ngươi tin tưởng hắn có thể mang theo người cùng đi sao tin làm sao không tin làm sao như lai miệng hát ta di đà phật chậm rãi nhắm hai mắt lại phục đống n h n m ở trong mắt vô tận phật quan tỏa ra dương cương nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân không gian biến hóa dường như tiến vào một cái vô thượng phật quốc âm thanh của như lai từ hư bầu trời v ă n g lên ngươi chi đạo ở chỗ bảo vệ có thể những kia chúng sinh cuối cùng bất quá nhân gian một nắm đất vàng đáng giá sao đáng giá làm sao không đáng làm sao ta chỉ kiên trì trong lòng ta đồ vật bị ngạn câu chuyện bị m ở cũng là các ngươi bệnh đến giai đoạn cuối mới như vậy chấp nhất các ngươi đã điên c ù n g rồi dương cương từng đao chém xuống hư không đem toàn bộ vô thượng phật quốc phá tan vô số khe hở lại cảm giác chỗ này dường như có ba ngàn thế giới tầng tầng điện tính gục lại đem hắn cùng nguyên bản vị trí chia nhỏ vô số khoảng cách yêu hoàng kéo thiên đế Nô cũng n là một hư i kéo n dương cương Na tầm h tầng hư à một tiếng binh khí trong tay đột nhiên điên cuồng rung động hãn đột nhiên giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đau nhắm thẳng vào vòng trời vòng trán tung bay trong mắt thần quang nguội nhọn trước mắt tỏa ra ẩn nhận lâu như vậy hán cũng muốn nghiêm túc Chương Chư vì vậy đối với trận chiến này rất nhiều người cũng không coi trọng hiện tại như lai thực sự quá mạnh phật môn phương pháp tu hành chi kỳ lạ để hắn gần như nắm giữ cùng thiên đế sánh vai pháp lực nhưng bọn họ tựa hồ đã quên dương cương tiếp trước là nhị lang thần dương tiễn hắn tu hành thời gian không phải mấy chục năm hắn là thượng cổ thần thoại bên trong lực kéo trời sập dương tiễn là viễn cổ nổ bắn chín mặt trời đại n ệ là bác điệm lịch phản thiên mệnh đao ma dương l a n g hắn từng thế từ lâu xuyên qua cổ kim thương hải một thức chưa bao giờ ở trước mặt người đời triển lộ đạo pháp dương cương khuôn mặt nghiêm túc hai tay cầm đao quét ngang mà ra ẩn chứa vô số sức mạnh cồn bạo bao phủ mà ra dường như sơn hải đổ nát tầm tầng, tầng địa điện lại giống như mênh m ba ngàn phật quốc thế giới như từng tầm n từng tầm giấy vẽ ở chỗ này diễn dịch từng thế rực rỡ phức tạp lưỡi đao bên trong hủy diệt thanh hoàng thái thượng lao quân bóng dáng của từ hàng chân nhân ở mọi chỗ trong thế giới ngạc nhiên quay đầu nhìn bên người chợt lóe lên lưỡi lao nhìn phía ánh đao kêu phá tan hư không phần cuối một tôn ngồi xếp bằng trên khổ hải kim thân phật đà a di đà phật như lai miệng hát phật hiệu song t r ư ở n g đ ố n g nhiên hướng vào phía trong hợp lại càng muốn lấy vô thượng pháp lực mạnh mẽ tiếp được một đao này thạch hoàng đám người trận to hai mắt không hề chớp mắt nhìn một trận này giao chiến nếu là người bình thường bọn họ tất nhiên là cho rằng không tự lượng sức có thể như lai phật tổ bây giờ pháp lực mênh mông cực kỳ có thể so với hóa thân ngàn tỷ thiên đế chỉ nghe oanh như n g một tiếng khổ hại nhấc lên ngàn t ầ n g s ó n g lớn như lai kim thân chớp mắt bị ánh đao đẩy lùi mấy vạn dặm một đôi màu vàng p ậ t trưởng lại vững vàng kẹp lấy kia không gì không xuyên thủng á n h a o trên người nửa phần không tổn hại nhật vẫn dương than trong phút chốc lại là một thanh ánh đao xuyên qua ba ngàn phật quốc thế giới lần này bất luận trong khổ hải ở ngoài vô số tiên thần yêu ma đều nhìn thấy này dường như khai thiên ánh sáng nơi đao một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên dương cương sắc mặt chìm đắm thân theo đao đi càng trực tiếp xuyên qua hư không vô tận g i ế t vào khổ hải trong nháy mắt múa đao g i ế t tới trước mặt như lai muốn cùng hắn đến một hồi đánh nhau tay đôi hắn tự nhiên biết rõ một đao phá tan ba ngàn thế giới lại hướng rết như lai hầu như là chuyện không thể cho nên mới có này ẩn giấu sâu nhất đao thứ hai nhật vẫn hào đao pháp như lai tán một tiếng một đạo kia u y ho ở trong mắt hắn dường như ở trong khổ hải bay lên một vòng viễn cổ đại nhật thân hình của dương cương càng ngày càng gần tiếc như mặt trời ban t r ư a ánh đao cũng càng ngày càng gần mà như lai lại bị quản chế với trước một đao kia thương h ả i tạm thời vô lực ngăn cản thế công của hắn keng quét ngang khổ hải một đao rốt cục tới gần trước mặt như lai hắn cũng không còn cách nào duy trì trước t h ô n g rong đột nhiên hai tay đẩy một cái về phía trước miễn cưỡng ăn này không gì sánh kịp một đao hào hào hào côn g bạo sóng lớn điên c u ồ n quần quận triệt để che lấp hai người b ó n dáng khổ hải chi trong nước trên mặt như lai biến mấy lần một đao này bên trong hắn cảm giác được cùng với t r ư ớ c tuyệt nhiên không giống đao ý từng làn từng làn ánh đao ở đại nhật bên trong vẫn diệt mang theo kiếp lên kiếp rơi sức mạnh dường như kia viễn cổ chín mặt trời ngã xuống chi kiếp lại hình như có một vị tuyệt thế thần nhân đứng ở trên mặt đất thời viết cổ cháy hết tự thân nguyên thần lực lượng c h u diệt thai họa thiên địa thần linh k i u kiên định niềm tin bất khuất ý chí để như lai nhìn thấy một cái từ trung dũng hầu phủ bên trong quật khởi b é nhỏ thiếu niên lấy u y hoàng sán lạn một đời hướng người đời biểu thị chính mình đạo con đường kia tên là thanh vân chi trí và anh, một tiếng như lai song trưởng như đất n ặ n vậy từng tấc từng tấc tan giã tiếp là cánh tay vai một đ a o ẩn chứa phần thiên nguyên thần đạo của thanh vân vận triệt để đánh tan như lai mênh mông vĩ lực vô thượng kim thân a hắn trợn mắt mà c h ở n g hiếm thấy lộ ra phật tổ phật tướng lại vẫn cứ không địch lại này kinh thế quyết tuyệt một đ a o trước mắt bị ánh đ a o quét ngang kim thân thân thể chia ra làm hai nửa đoạn d ư ớ i rơi vào trong khổ hải nửa đoạn trên phi hướng lên trời sao lại thế như lai con người thất thần tia sáng dần dần lờ mờ hắn không rõ tại sao dương cương pháp lực nhục thân cùng mình mênh mông vô cùng pháp lực cách biệt như vậy đại có thể chiến đấu kết cục nhưng lại như vậy hí kịch tính hai đao không vẹn vẹn một đao liền phá khổ tâm kinh doanh hai đời như lai kim t h ầ n tất cả những thứ này đến tột u cùng là tại sao như lai đ ỗ n g nhiên phát ra không cam lòng g à o t h é t hai mắt nhìn thần thờ nhìn c h ầ m c h ầ m cầm trong tay thần binh bày tới dương cương trong mắt nồng đậm không cam l ò n g quả thực lộ rõ trên mặt thạch hoàng không biết thái thượng lao quân không biết từ hàng chân nhân cũng không biết nhưng rất nhiều sơn hải mắt thấy trận chiến cuối cùng người bao quát như lai phật tổ lại biết dương cương còn có lá bài tẩy như lai không cam lỏng cũng không hiểu dương cương vẫn không có sử dụng một đời t r ư ớ c mang theo thiên địa chúng sinh nguyện lực thiên tâm bốn đ a o vì sao chính mình cũng đã bị bại triệt để như vậy đến tột cùng là chính mình yếu đi rồi vẫn là hắn càng c ư ơ n g rồi phật tổ ngủ yên đi dương cương r ơ i lên tam tiêm lưỡng nhận đ a o một đ a o vung hướng đầu của như lai chúng ta tranh lệch không ở pháp lực thần thống trên ngươi lại tu hành phật môn kim thân ở dưới đao của ta cũng không chống một đòn giết ngươi không phải ta mà là tam giới trung sinh hả như lai ánh mắt mật ra dường như rốt cục hiểu ra một số con đường nhưng mà tất cả đã m ộ n ánh đao xoẹ t xoẹ t xuyên qua đầu của hắn đem tiêu phòng ngự trí cường phật môn kim thân triệt để đánh nát một viên màu vàng đầu nổ thành đầy trời p h ấ t quang như giọt mưa vậy hòa và o vô tận khổ hải giống nhau mấy vạn năm trước sơn hải bên trong một đao là thiên địa lập tâm chém cựu u ma tộc một đao vì sinh dân lập bệnh d i ệ t tận phật môn đạo đồ một đao là vạn thành kê tuyệt học trọng thương yêu t ộ c khí vận để bọn họ ở nhân đạo trước mặt vĩnh viễn không n ố c đầu lên được một đao là vạn thế mở thái bình triệt để nát tan hạo thiên ngàn tỷ năm lưu tính hiện tại dương cương đã thay đổi trải qua sơn hải cựu kiếp thành Thánh kia là t hắn từng từng i Vân Vân đ bây giờ giết một cái lây pháp lực ngang ngược bổ sung ra như lai chỉ cần một đao vệ khổ vô bờ quay đầu lại là bờ dương cương quay đầu lại nhìn hướng thiên đình chi thuyền hơn vạn ngàn phật đà bồ tát còn có kia tử từ, từ bay lên linh sơn lần thứ hai vung ra một đao chư vị phật tổ bồ tát xin lên đường thôi chương năm trăm linh sáu từng thế dây dưa hôm nay kết chương năm trăm linh sáu từng thế dây dưa hôm nay kết như lai phật tổ t ổ sư không như lai niết bản phật môn nhất thời rơi vào hỗn loạn đối mặt dương cương từ trong khổ hải chém tới tuyệt thế ánh đao càng không nửa điểm năng lực chống đỡ trước mắt như sủi cạo v ậ y đầu một nơi thân một n ẹ o rơi vào vô biên khổ hải một đao bên dưới phật môn đạo thống ở đời này triệt để và tuyệt thắng chúng ta thành công rồi đại thắng đại thắng a vô số tiên thần yêu ma dồn dập cùng nhiệt hô to sự kích động lộ rõ trên mặt thạch hoàng đám người cũng là tụ ở bên người dương cương đầy mặt sắc mặt vui mừng nhưng mà không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu liền phát hiện thiên đ ỉ n h chi thuyền trên các t i ê n thần đỉnh đầu tiên tịch ánh sáng vẫn không có tàn đi bọn họ vẫn cứ vô pháp khống chế thân thể của chính mình bị thiên đ ỉ n h chi thuyền xa xa không ngừng rút lấy trong cơ thể tiên cơ cứu ta cứu lấy chúng ta tư pháp thiên thần đối mặt chúng tiên tiêu cứu dương cương lập thân trên khổ hải không hề bị lay động vẻ mặt của hắn vẫn ngưng trọng như cũ nhìn hoàn chỉnh không thiếu sót khí tức dần dần mạnh mẽ thiên đình chi thuyền b ỗ n nhiên g i lên trong tay thần mình một đao chém ra cách khổ hải mấy và dặm trực tiếp chạm hướng thiên đình chi thuyền vô số người lập tức biến sắc Vì thế này vô cùng mạnh mẽ một đ a o xuống chẳng phải là liền bọn họ đều muốn theo thiên đình chi thuyền đồng thời hủy diệt nhìn thấy tình cảnh này lòng dạ nhân thiện chi niệm từ hàng chân nhân vừa muốn mở miệng ngăn cản lại bị thạch hoàng ngăn lại chân nhân ngươi cũng nhìn ra được thiên đình tiên tịch đã bị thiên đế cùng thiên đình chi thuyền hòa làm một thể nay thuyền không hủy bọn họ liền vô pháp giải thoát có thể từ hàng chân nhân thiên đế sắp tới không có lựa chọn khác rồi có thể sống được bao nhiêu người liền nhìn vận mệnh của bọn họ bằng không thiên đình chi thuyền cùng thiên đình dung hợp bọn họ một người đều chết hết、thạch、hoàng trầm giọng nói từ hàng chân nhân yên lặng một hồi nhìn trên chín tầng trời thiên đế lấy sức mạnh vô thượng ép tới thiên đình cùng kim ô nhanh chóng mà đến cũng lại nói không ra lời hơi anh ánh đao trước mắt liền đến rốt cục đuổi ở thiên đình hạ xuống trước vô tình chạm ở thiên đình chi thuyền trên một tầng bạch quang hiện hiện đem thiên đình chi thuyền hộ ở trong đó dương cương một đao nhất thời làm vô dụng công thiên đình chi thuyền trên vô số tiên thần lại cùng nhau thổ huyết thần sắc một trận lở mở lại đến cùng tiến lên dương cương lần thứ hai chém ra một đao đồng thời thân hình nhanh chóng hướng lên trời đình chi thuyền bay đi thánh hoàng thái thượng lao quân từ hàng chân nhân thấy thế cũng liền bận bị giút đỡ t h ư ớ n g lên trời đ ỉ n h chi thuyền phát ra mạnh mẽ nhất một đòn tạm tiêm lưỡng nhận đau như ý kim cô đồng lò bắt quái ngọc tịnh bình này bốn c á i trong thiên địa đ ỉ n h tiêm trí bảo triệt để bạo phát vô thượng nguy năng vanh ba thiên đ ỉ n h chi thuyền lảo đ à lảo đảo mọi chỗ vàng ngọc bình thường k h u n g xương vỡ lên chật có giải thể chi thế dương cương thiên đế gầm lên từ trên chín tầng trời chuyển đến lệ yêu hoàng viễn cổ kim ô chi thân ngựa mặt lên trời hí dài phấn khởi cuối cùng một tia sức mạnh càng ngựa đầu hướng về trên l ư n g thiên đế một mổ sau đó đập cánh bay khỏi nhìn nó bóng lưng lảo đảo càng dường như đã bị trọng thương thiên đế nặng thân hình bị mổ cơ ư cơ sau đó trần mặt điều động thiên đình quần thể kiến trúc vọt thẳng vào khổ hải ở cuối cùng thời khắc quan trọng nhất chạy tới hiện trường vụ thiên đình cùng thiên đình chi thuyền nhất thời bạo phát hai đám mãnh liệt ánh sáng lúc này tổ hợp lại với nhau đáng tiếc rồi dương cương cảm nhận được kia khí tức mạnh mẽ quyết định thật nhanh xa xa tránh ra một khoảng cách cùng lúc đó a a vô số tiếng kêu thảm thiết ở thiên đình chi thuyền bạo phát chùm sáng bên trong văng lên trong nháy mắt trong đó mấy ngàn vạn thiên đình tiên thần không biết bao nhiêu gặp kết ầm ầm đột nhiên thiên đình chi thuyền càng phát ra một trận không tên rung động to lớn khung xương phát ra q u ạ t kẹt q u ạ t kẹt c h ó i hai khó nghe tiếng vang để thiên đế không khỏi đổi sắc mặt sau đó vê anh lại một trận mạnh mẽ chấn động nương theo tia sáng bùng lên vô số tàn tạ tứ chi tứ tán tung bay hết thể cơ thể sống đều bị xa xa đẩy ra hoàn chỉnh thể thiên đình chi thuyền phạm vi thời khắc này thiên đình chi thuyền triệt để dung hợp nhưng làm người ta bất ngờ chính là trong quá trình tựa hồ xuất hiện một ít bất ngờ dẫn đến một phần bị quảng tiên thần may mắn còn sống thiên đình chi thuyền cũng bởi vậy vẫn chưa đạt đến thiên đế tưởng tượng hoàn mỹ hình thái dương cương chờ tia sáng dần dần t a n hết bóng dáng của thiên đế đứng thẳng ở thiên đình chi thuyền đầu ở bên cạnh hắn còn sừng sức dáng vẻ đoan trang vững mẫu hai người cả người kim quan g vân quanh uy thế ầm ầm dường như bất cứ lúc nào muốn điều động thiên đình chi thuyền vượt qua khổ h ả i đi tới bị n ạ vậy mà lúc này sắc mặt của thiên đế lại không bằng tưởng tượng đẹp đẽ hắn một đôi ánh mắt gắt gao nhìn t r ò n g t r ọ c dương cương miệng nói ngươi là cố ý đúng ta cố ý dương、cương、cười cận cùng phía sau mọi người bay đến thiên đình chi thuyền trước mặt hả quan chiến rất nhiều tam giới tiên thần yêu ma đều không rõ vì sao cái gì cố ý bọn họ đến tột cùng ở đánh cái gì bí hiểm vì sao thiên đế hỏi ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng phá hủy thiên đình chi thuyền ta lại không nắm chặt giết ngươi sở dĩ chỉ có một chiếc không hoàn m ị thiên đình chi thuyền mới có thể kéo ngươi hết thẻ tâm lực khiến ngươi dốc hết hết thảy dương cương khai nói thoải mái không có bất luận cái gì ẩn dấu ý tứ ngươi nghĩ ở ta cường thịnh nhất thời khắc giết ta thiên đế bỗng nhiên cười ha h a một đôi mắt lại như cựu hữu hàn băng vậy lạnh lẽo liền bằng ngươi từng thế dây dưa ta đã chịu đủ lắm rồi thiên đế hạ thiên cơ phát liên hệ tất cả mọi thứ ở đây cất đi dương cương giơ lên tam tiêm lưỡng nhẹ đao lấy tự thân hành động đáp lại thiên đế được thân xác của thiên đế chớp mắt chìm xuống nói khoác không biết ngượng dương cương ngươi dựa vào cái gì vương mẫu khuôn mặt cũng là âm trầm cực kỳ viễn cổ thời gian dương cương thân là đại nghệ cũng bất quá là trong tay nàng đùa bỡn một con cờ không mấy năm trôi qua quân cờ này trưởng thành lớn mạnh có thể ở trong mắt nàng quân cờ mãi mãi cũng là quân cờ v i n h viễn không có tư cách tham dự một trận này đánh cờ vương mẫu trong mắt đối thủ chỉ có hạ thiên chỉ có kia thời kỳ viễn cổ thiên đế đế tuấn chuyện phía mỹ nói đánh đi dương cương lại không thèm để ý nàng quay đầu hướng từ hàng chân nhân nói trận chiến này gian nan thiên đế cùng vương mẫu liên thủ tam giới không người có thể địch k í n h xin chân nhân phân hóa chiến trường giúp ta chờ kéo vương mẫu đợi ta cùng thạch hoàng thái thượng lao quân chiến thắng thiên đế lại tới thu thập nàng thiện từ hàng chân nhân dịu dàng nợ nụ cười từ lòng bàn tay ngọc tịnh bình trên đánh ra một đoạn dương l i ê u chi vê anh đại chiến trước mắt bạo phát thiên đế cùng vương mẫu thân hình nổi lên càng chưa chết thủ thiên đình chi thuyền trái lại chủ động xuất kích giết hướng dương cương bốn người giết nha thiên địa càng k h ô n đại trận khởi động đem thiên đình chi thuyền nút lại mau mau mau địa thế thay đổi trong nháy chỉ trong c h ư ớ c mắt mấy vị tam giới đứng đầu nhất đại năng dĩ nhiên chiến là một m đoàn thiên đế đối đầu dương cương t h ạ n h hoàng thái thượng lao quân vương mẫu tắc như như đại đoàn t r ư ớ c bị từ hàng chân nhân lấy đại pháp lực kéo mà hoa quả sơn tiên thần yêu ma lấy diễn luyện vô số lần đại trận tạm thời nhốt lại thiên đình chi thuyền để nó vô pháp khởi hành chiến đấu tự hồ chính hướng về tất cả mọi người chờ đợi phương hướng phát triển chương năm trăm lẻ bảy từ hàng khẩu đà cuối cùng cũng được đại viên mãn đại siêu thoát Trưng 507, từ hàng chân nhân trong khổ hải hai cái trong tam giới nhất phong thái h i ể u điệu nhất thần thông quảng đại nữ nhân lặng lặng đối lập vương mẫu ánh mắt né qua một tia chẳng đáng ngươi một cái cái nho nhỏ tiến sau mạt đạo hạng người cũng dám ngăn trở ta từ hàng kém xa tây vương mẫu viễn cổ đại thần b ả n có thể tuyên cổ vĩnh hằng hôm nay chỉ muốn lấy bản tâm hỏi vì sao ở trong thời gian dài rằng giặc các ngươi từng cái từng cái biến mất ở trong dòng năm tháng từ hàng chân nhân bình tĩnh nói cái này cũng là ngươi có thể hỏi vương mẫu lệnh giọng có lớn từ hàng chân nhân lời nói phảng phất xúc động rồi một số cấm kỵ càng là làm cho nàng bỗng nhiên sinh nộ chỉ thấy vương mẫu trong tay châm vàng v ạ c h một cái chính là đầy trời hoa ngữ rực rỡ và thải từng đoá từng đoá tiên khí hình thành đoá hoa nói hết thế gian tốt đẹp lại ẩn chứa vô tận hiểm ác rất nhiều tiên thần vừa thấy không gọi là từ hàng chân nhân âm thầm lo lắng bởi vì này hơn vạn đoá hoa bên trong càng giấu giếm vạn loại không giống pháp thuật thần thông như vậy công pháp thủ đoạn tầm thường tiên quân yêu thánh e sợ không phải một hiệp c h i địch xem tự tại được sâu bàn ngược ba la mật chiếu kiến ngũ gần dài không độ nhất t i ế t khổ ách từ hàng chân nhân khẽ mỉm cười ống tay á o bay lượn một tay nắm bình miệm tâm kinh càng là một bộ bất động như nú vạn ngàn pháp thuật thần thông hạ xuống nàng một đôi chân trần bên dưới trận có trắng non tuyết liên nở rộ nhàn nhạt thanh quang đem từ hàng chân nhân thân thể bảo vệ trong đó làm nàng dường như nằm ở một thế giới khác ngũ ẩn đều không tiêu g i a o tự tại vương mẫu hết thể pháp thuật thần thông càng đều làm vô dụng công vạn pháp bất x â m vương mẫu nhất thời thần sắc khai biến không nghĩ tới một cái chỉ là hậu tiên h đắc đạo hàng người cũng có thể tu hành đến cảnh giới như vậy như cho ngươi đầy đủ gốc gác sau phản tiên thiên cũng không phải không thể vương mẫu quá khen từ hàng bản lĩnh bé nhỏ không dám cùng viễn cổ tiên tiên tri thần so với từ hàng chân nhân nói nàng vẫn cứ một bộ không từ không chậm tư thái dương cương làm cho nàng ngăn cản vương mẫu chốc lát nàng liền kiên định tâm niệm chưa bao giờ nghĩ tới đem đối phương hàng phụ tốt tâm cảnh vương mẫu nhẹ nhàng gật đầu trong miệng cảm thán nếu không có n g ư ơ i pháp lực không đủ tinh thần ta đ ờ i này chi thân thật đối với ngươi không thể làm gì ngay vậy từ hàng sắc mặt hơi chậm theo bản năng nhìn về phía vương mẫu trong tay chân vàng quắt vương mẫu trong tay chân vàng lại cắt đ ố n g n h i n gian khổ hải hư không cản cũng phá tan một đạo lỗ hổng nhất thời vạn tượng hiện ra hư không hiện lên một tòa viễn cổ thần sơn ngọn núi này tên là cô luân chính là viễn cổ tiên thiên đại thần chi chỗ ở hình ảnh càng ngày càng gần càng rõ ràng một tòa sóng nước m ê n h mang giao t r ì ở đỉnh côn lôn hiện lên trong ao nước lẳng lặng sinh trưởng một đoán ụ hoa chờ n ở kim liên kim liên diễn pháp chúng rượu chi môn là thiên địa hiện nay kỷ nguyên ta mới là thiên hạ nữ tiên đứng đầu vương mẫu đem vung tay lên kia ở viễn cổ trong giao t r ì kim liên đ ố n g nhiên tỏ a ra vạn ngàn dị thả i hiện hiện kim liên xoay tròn xoay tròn từ chúng rượu chi môn bên trong bay ra trong nháy mắt dường như vượt qua dòng thời gian từ viễn cổ bay tới hiện nay thế giới chân thật rượu từ hàng chân nhân tán một tiếng sắc mặt bông có mấy phần trầm trầm trọng hai con mắt khép trong miệng hăng hái tụng đ ọ c tâm kinh chư pháp không tướng bất sinh bất d i ệ t không cấu không sạch không tăng không giảm là cố không chung vô sắc không nhận nghĩ đức thức không có mắt hai mũi lời thân ý vô sắc tiếng hương vị tiếp xúc pháp không có mắt giới thậm chí vô ý thức giới vô vô do cũng vô vô do thận đ ồ n g nhiên hai con mắt của nàng mở trong mắt một vệ thần quang né qua thậm chí không chết giả cũng không chết giả thận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô dầm rõ ràng không gặp bất kỳ ý thế gì khổ hài chi nước đông nhiên tạo nên từng trận sông lớn kim liên hăng hái hướng về từ hàng chân nhân mà tới nàng lại thẳng tắp nhắm hai mắt lại che đậy ngũ cảm l ụ c thức lấy tự thân vô thượng tâm cảnh đèm kia mạnh mẽ v i ê n cổ kim liên diệu pháp coi như một cái không cẩn thận chân nhân mau tránh từng tiếng kinh ngạc thốt lên bên trong kim liên trước mắt đụng vào cùng nàng dưới chân sen trắng sáng tối chập trần ánh sáng đụng vào nhau vụ nàng quang minh d i ệ t vạn pháp tật h u cối u từ hàng chân nhân bên ngoài thân thanh quang như một cái vỏ trứng vậy s ó n g một tiếng vỡ vụ n ố n g tay h áo của nàng ở k ì n h phong bên trong về phía sau thổi phát họa ra huyện chuyển tư thái thân hình rốt cục ở không có cảnh giới bên trong chậm rãi lui về phía sau một tấc đáng m tiếc để t vương mẫu chân đạp kim liên cầm trong tay viễn cổ châm vàng thần khí uy thế mạnh mẽ từng bước một hướng từ hàng chân nhân đi tới hiện nhiên liền muốn đối đã mất đi năng lực phản kháng từ hàng chân nhân hạ sát thủ xá lợi tử sắc tức thì không không tức thì sắc từ hàng chân nhân than nhẹ một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa hồ đã nhận mệnh từ bỏ chống lại sắc tức là không không tức là sắc nhận nghĩ được thức cũng phục như thế dựa vào bàn n h ư ợ c ba la mật nhiều cố t â m vô quạnh ngại vô quạnh ngại cố vô hữu khủng phố rời xa điên đảo giấc mơ đến t ộ t cùng niết bàn tam thế chư phật dựa vào bàn n h ư ợ c ba la mật nhiều cố đến a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề nhẹ c h ấ m n g â m sướng dường như đem người đưa vào một cái yên tình an lành thế giới vương mẫu lông mày dần dần cao lên đến bước chân tiến tới bắt đầu chậm lại nàng nhận ra được một tia không đúng phật môn này tâm kinh nội dung rất không đúng nghĩa bản tam thế chư phật ba m i ệ u ba bồ đề t i a đại biểu phật môn trí tôn như lai phật tổ thượng cổ khổ đà tôn giả hóa đạo c h i thân không phải đã chết rồi t i a này tâm kinh đến tột cùng ý gì a di đả phật âm thanh của từ hàng chân nhân bỗng nhiên trở nên vang dội dường như một loại nam nữ tiếng hỗn hợp trung tính người vương mẫu trong lòng chớp mắt né qua một t i a điện phật môn khí vận cao thấp lưu c h u y ể n người càng thành c ổ đà âm thanh của nàng vào đúng lúc này trở nên mấy phần sắc bén gây nên đang ở chiến đấu thiên đế dương cương thạch hoàng ba người chú ý từ hàng trong mắt dương cương không khỏi né qua một vẻ lo âu xem tự tại hắn nhớ tới phật môn kia quỷ dị đạo thống tam giới chỉ cần còn có một cái phật môn tin chúng phật môn liền vô pháp hoàn toàn bị tiêu diệt lẽ nào khổ đá tôn giả kia đúng như kia ung n h ọ t tận xương đoạt xá như lai、like、còn chưa đủ hiện tại còn muốn đem từ hàng chân nhân cùng nhau thay vào đó như là ta nghe tất cả đều khổ từ hàng chân nhân hỗn hợp t âm thanh truyền k h ắ p khổ hải chính diện đáp lại vương mẫu lời nói linh sơn đã ngã phật môn đều diện bây giờ ta là thế gian duy nhất đệ tử c ử a phật tôn giả hấp hối nhân tâm ở giữa độ ách gian khổ chi tâm tự tìm trên mô thân nhưng từ hàng vẫn là từ, hàng, từ lâu quyết tâm nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành xin dương quân yên tâm trong khổ hải từ hàng chân nhân dáng vẻ trang nghiêm thanh lệ diện mạo giống như né qua từng bức chúng sinh hình ảnh lúc nào cũng có thể diễn hóa thành một người khác nhưng mà ở trên mặt nàng né qua nhiều n h ấ t mặt nhưng vẫn là bản thân nàng vị này t à i tình vô song nam hải đại chân nhân cuối cùng lấy rộng rãi siêu nhiên tâm cảnh trở thành trên đời cái thứ nhất thoát khỏi khổ đà tôn giả dàng buộc đệ tử cửa phật xá lợi tử sắc tức thì không không tức t h ì sắc đến tận qua lại một triệu đều mất mới được đại siêu thoát âm thanh vang dội hóa thành từng tầng từng tầng tiếng gầm ở khổ hải lan truyền thiên đ ỉ n h chi trong thuyền đột nhiên sáng lên từng viên một p ó n g ánh ngôi sao che n g ậ p bầu trời hướng từ hàng chân nhân cùng vương mẫu vị trí mà tới kia bị đệ tử cửa phật luyện hóa lưu ly xá lợi thời khắc này càng hết mức hóa thành từ hàng chân nhân sử dụng vương mẫu nhất thời ngây người rồi làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng có như thế thời khắc này vương mẫu trong miệng từ hàng thiếu hụt gốc gác đã có nàng trải qua hết thảy rốt cục đến c h ư n g trong lòng đại viên mãn đại siêu thoát cảnh giới chương năm trăm linh tám huyết nguyệt lâm không quảng hàn đế quân chương năm trăm linh tám huyết, nguyệt lâm, không, 508, huyết nguyệt lâm không quảng hàn đế quân tây vương mẫu tiên thiên mà sinh là vì thân chỉ đời này đạo đồ tuy tổn đỉnh đầu pháp tướng triển khai vẫn có đại đạo chín và dặm ở vào tiên quân đỉnh so sánh lẫn nhau tam giới bất luận cái gì một vị tiên quân cảnh giới pháp lực đạo hạnh đều yếu lược cao một p h ầ n mà từ hàng chân nhân đến n g ộ chân ta cảnh giới cao thâm h u y ề n ả o pháp lực gốc gác so với lại kém xa tích t ắ p nhưng khi đạo đồ có tổn vương mẫu gặp gỡ thu được phật môn gốc gác từ hàng hết thể đều trở nên không giống nhau vô tận xá lợi tỏa ra ánh sáng trói lọi một tôn thanh lệ thanh lịch nữ bồ tát ngồi xếp bằng kim liên từ phật quang bên trong g ơ lên một trường xa xa hướng vương mẫu ngay mặt đánh tới. vương mẫu tại chỗ bị thương nặng thân hình tung bay ra mấy vài dặm khí thế quanh người nhất thời như một tràn n ế n tàn v ậ y mở mịt vô lực làm sao khả năng vương mẫu hay còn không thể tin tưởng lẩm bẩm nói k h ổ đà ngươi h ầ n giấu thật sâu lẽ nào ngươi thật đã quên đi tất cả nhìn thấu hư vọng được mất trong lòng chỉ có đạo mà không mình nhân thế gian thiên tri đ ỉ n h thiên tri thượng làm từ hàng chân nhân đ ă n g lâm đại đế cảnh giới pháp lực cảnh giới đều đạt đến thiên tri thượng vô thượng trí tôn cảnh giới vương mẫu cùng nàng tranh lệnh càng là không chịu được như thế một đòn kết thúc rồi từ hàng chân nhân từ phương xa đồng bể mà tới một trưởng ấn hướng vương mẫu thiên linh luân h ồ i ấn nghiết bản nàng muốn giết vương mẫu đời này chi thân sau đó sẽ đi chợ dương cương cùng thạch hoàng thái thượng l ã o quân mấy người hợp lực đồng thời chiến thắng thiên đế muốn giết ta không đơn giản như vậy vương mẫu phấn trưởng nắm chặt không cam lòng q u á t trói thai ta còn không có thua nói hết nàng giống như rốt cục rơi xuống một loại nào đó quyết định quan trọng chân vàng tuột tay mà ra khổ h ả i hư không vỡ tan cắt ra trúng rượu chi môn t i ê hư nguyễn viễn, viễn cổ sơn hà lại một lần nữa hiện lên ở tam giới người đời trước mắt mà lần này thời khắc u này thần kỳ chúng rượu chi môn dường như xuyên qua cổ kim có mệnh giai trường hà bình thường huyền diệu năng lực đem viễn cổ tây vương mẫu cùng hiện nay vương mẫu liên hệ cùng nhau chúng rượu chi môn luân hồi v n cổ lấy ta vô thượng pháp lực đăng lâm tuyết đỉnh chúng rượu chi môn ở ngoài trong khổ hải vương mẫu nương nương c h ú n g rượu chi môn bên trong đỉnh côn lôn tây vương mẫu vào đúng lúc này đồng thời hét lớn một đạo rực rỡ pháp lực hóa thành cầu vồng như vượt qua cổ kim sông dài từ đỉnh côn lôn liên tiếp c h ú n g rượu chi môn rơi vào trong khổ hải vương mẫu nương nương đỉnh đầu n à n g khuôn mặt cổ kính hiện ra viễn cổ đôi báo r ă n g h ổ tây vương mẫu hình ảnh cả người dịu dàng đoàn trang chi khí nhất thời hết mức hóa thành viễn cổ minh mông cổ xưa khí tức minh mông vô biên khí tức bao phủ khổ hải để xa xa kịch liệt chiến đấu thiên đế dương thạch hoàng thái thượng mấy người cũng không khỏi rừng động tắc lại dồn dập hướng bên này nhìn tới trên khổ h tây vương mẫu đến viễn cổ đại pháp lực dài đằng đắng mà đi hướng phía trước b ổ một cái thằng đem dáng vẻ trang nghiêm từ hàng chân nhân nào h vào khổ hải triển khai điên c ù n g đại chiến hiện lộ hết viễn cổ đại thần chi cuồng ra ở đó cái cổ xưa niên đại viễn cổ các đại thần ở giữa chiến đấu cũng không đời này hoa lệ phức tạp mỗi một kích lại càng hiện ra viễn cổ minh mông đại đạo căn bản chất chỉ trong chốc lát chiến đấu địa thế lại một lần nữa đảo ngược mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thân kia phụ phật môn gốc gác từ hàng chân nhân càng cũng không phải thu hồi viễn cổ đại pháp lực tây vương mẫu tri thủ ở khổ hải chi giới nước liên tục bại lui cả người nh Hiện nhiên,、dù、cho h nàng dù ế thiên t pháp lực, cảnh lực, g ớ sớm i lại phải viễn đối Tiếp việc. i gốc gác không Vương cực cổ tục chính đều đã đến Mâu thua thân vẫn nữa tự Tây thủ. một t hạ, Ha ha ha ha. h là bị đế trông thấy tình cảnh này không khỏi vui mừng cười to thiên đế cớ gì cười dương cương l ặ n g lặng mà nói bên người đứng cầm trong tay như ý kim cô bồng thạch hoàng đỉnh đầu lo b ắ t quái c ả n không trạc thái thượng lao quân vương mẫu là độ thương h ả i t ă n g đ i ể n năm tháng sinh diệt chi kiếp lấy vô thượng thần thông động lại quá khứ pháp thân đem tất cả hết thể dừng hình ảnh ở viễn cổ năm tháng bây giờ thu hồi quá khứ pháp lực quay về đình phòng hà không thật đáng mừng thiên đế cười nhìn về phía dương cương như chặt đinh chém sắt nói dương cương bây giờ vương mẫu chiến thắng từ hàng chỉ là vấn đề thời gian trận chiến này ta thắng đ ị n h rồi hắn nhìn dương cương ba người lộ ra một tia lạnh leo sắc cơ lại dường như một điểm đều không v ộ i vã độc thủ chờ vương mẫu chiến thắng từ hàng hai người liên thủ tất có thể dễ dàng chiến thắng dương cương ba người thậm chí còn có thể có lưu lại dư lực đi thực thi chính mình kia vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng vị kế hoạch lớn vượt qua khổ hại đi tới bị ngạn g u y ê lai、like. tây vương mẫu như vậy đại thần cũng ở ngươi lợi dụng bên trong dương cương trận nói là thì lại làm sao chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên giúp đỡ lẫn nhau mới đi qua mênh mông năm tháng đồng loạt vượt qua đế tuấn uy lâm thiên địa thời gian vượt qua thượng cổ nhân đạo trí tôn sơn hải kỷ nguyên một cho tới hôm nay chúng ta rốt cuộc đ ợ i được chúng ta thời đại lần này thắng lợi người nhất định là ta thiên đế cười ha ha hiếm thấy lộ hết ra sự sắc bén lộ ra cao chót vót thái độ thật sao dương cương lại dường như sớm có dự liệu khe nói ta thế nào cảm giác ngươi chưa từng có chân chính chúa tể quá một thời đại ngươi nói vậy thiên đế sắc mặt nhất thời chìm xuống ta không có dương cương lắc lắc đầu ngươi trong lòng chưa bao giờ chân chính chứa đựng quá này to lớn t ầ n g d ư ớ i sao có thể chân chính nắm giữ thần chứa tể thần chuyện phía mít nói thiên đế nhìn không một chút nào gấp dương cương chẳng biết vì sao trong lòng đ ố n g nhiên có chút cảm giác bất an hắn đang trì hoãn thời gian không nguyện ở trận chiến này tiêu hao quá nhiều sức mạnh như vậy dương cương ở chờ cái gì không được ngay vào lúc này thiên đế giống như đ ố n g nhiên có cảm ứng đ ố n g nhiên nhìn phía khổ hải bên ngoài ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn về phía một chỗ thâm thúy vô tận thế giới thần bí dương cương khét cười một tiếng đồng thời hướng về một cái nào đó xa xôi phương hướng trịnh trọng hành lễ thời cơ đã đến xin cô cô trợ dương cương một chút sức lực ai một tiếng mềm nhẹ thở dài phản phất bao hàm vô tận đũ hoán triển miên rồi lại ẩn chứa vạn cổ tuế nguyệt cũng khó có thể chặt đứt kéo dài tình ý vô thanh vô tức tam rơi tứ phương cựu thiên thập đ ị a toàn bộ thế giới bầu trời bỗng nhiên rơi vào một vùng tam tối hầu như hết thể sinh linh đều bản năng ngẩng đầu lên hướng phía tây màn trời nhìn tới một vòng máu đỏ tươi nguyệt đột nhiên xuất hiện đẩy ra thâm thúy màn đêm càng dường như từ một mảnh u ám thần bí thời không phá giới mà tới bên trong đất trời ánh trăng như sương đem núi sông biển hồ đại địa chiếu lên toàn màu đỏ tươi thiên đế ánh mắt bỗng nhiên c ă n g lại lạnh leo con mắt gắt gao nhìn chòng chọc kia đột nhiên xuất hiện huyết nguyện khổ hải chi trong nước đang cùng từ hàng chân nhân khốc liệt đại chiến tây vương mẫu thần chỉ chi thần cũng vào đúng lúc này theo bản năng nhìn lại phương tây nhìn kia màu đỏ tươi như máu mặt trăng bên trong một cái t u y ể n chuyển tú lệ mờ ảo vô song nữ t ử đẩy ra cửa cung từ huyết nguyện chậm rãi bước chậm m ã tới là ngươi nàng phẳng phất nhận xảy ra điều gì càng phát ra một tiếng hoảng loạn kinh ngạc t h lên quảng hàn đế quân thời khắc này Bóng dáng chương ủ a Tây năm g n h i trăm linh chín địa tàng gia u minh sinh tử vượt nhân gian chương năm trăm linh chín địa tàng gia u minh sinh tử vượt nhân gian dương cương vẫn chưa thu hồi viễn cổ vu yêu đại chiến sau ký ức bởi vậy không biết v u yêu hai tộc cuối cùng thắng bại cũng không rõ ràng tây vương mẫu đế tuấn chở viễn cổ đại thần cuối cùng kết cục cũng là không biết tố nga trở thành quảng hàn đế quân sau đi nơi nào cuối cùng lại là làm sao nga xuống nghĩ đến có lẽ cùng tây vương mẫu trở đại có thể tham dự viễn cổ trận chiến cuối cùng hữu quan bất quá hiện tại những này đã không trọng yếu rồi hàn hương xuất hiện liên tiếp cổ kim hai đoạn thời không ân đoán cũng đại diện cho một thế này cuối cùng quyết chiến nên đón cao trào nhất thời khắc là ngươi vương mẫu ánh mắt hết sức kỳ lạ kinh ngạc thất thần thậm chí mang theo mấy phần kinh hoàng thân là thời kỳ viễn cổ tiên thiên chi thần trị tây vương m so sánh lẫn nhau sau đó thành đạo quảng hà n đế quân lại là cái gì làm cho nàng như vậy biến s ắ t đây hô gió mát đi kèm ánh trăng quét ngang khổ hải hàn hương một bước bước ra quảng hà n cung bước kế tiếp liền xuất hiện tại trong khổ hải nàng tay háo tung bay phong hoa tuyệt đại dường như một vòng trong khổ hải nhất trong sáng trăng sáng trực tiếp hướng vương mẫu đánh tới cùng lúc đó từ hàng chân nhân hai con mắt sáng trăng nắm lấy vương mẫu thất thần này mấu chốt nhất thời cơ một trưởng đánh về phía trong lòng nàng cứ việc vương mẫu thời khắc cuối cùng nỗ lực tranh né vẫn bị hội tụ vạn p ậ t lực lượng một trưởng bắn chúng bà vai vương mẫu thân hình rung mạnh miệng lớn nôn ra máu bay ngược t r á n h né lãnh b ấ t phòng phía trước cấp tốc kéo tới hàn hương hét lên một tiếng vương mẫu phía sau hư không càng đống dưng ngưng tụ ra một v ầ n huyết nguyệt nguyên lai、like. ở phía trước nàng chỉ là một cái danh nghĩa kia vô cùng kỳ dị huyết nguyệt mới là hàn hương chân chính thảo phạt thủ đoạn một cái trước mắt vương mẫu bóng dáng hoàn toàn bị huyết nguyệt bao phủ hàn hương thân hình loại lên lao thẳng tới huyết nguyệt À, trong huyết nguyệt bóng mở hiện lên tây vương mẫu viễn cổ chi thân đôi báo g i n g h ậ ngửa mặt lên trời d í c ạ o muốn phá tan huyết nguyệt không gian lại bị hàn hương tầm tầng nào ở trên người mạ một thế này n g ư ơ i q u y ế t ta đều muốn trả hết nợ từ hàng âm thanh của hàn hương đồng bình ở trong khổ hải、ở. từ hàng chân nhân theo bản năng đáp lại đến đây giúp ta chấn áp tây vương mẫu phải từ hàng chân nhân lập tức phản ứng nhanh chóng bay về phía huyết nguyệt không gian tới gần trước nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm dương cương ba người sau đó r ứ t khoát xoay người mà vào nàng biết trận chiến này tất nhiên hung hiểm và phần tây vương mẫu thân là viễn cổ đại thần chính là tiên tiên mà sinh tiên tiên thần trị ô n có đủ loại khó mà tin nổi thủ đoạn hàn hương như chắc chắn lại sao hết sức gọi trên nàng giúp đỡ thiên đế bệ hạ hiện tại nên làm sao dương cương khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhạt giữa hai lông mày lóe tự tin phong thái dê n thiên đế chỉ là hư một tiếng ánh mắt mang theo vài tia lấp lóe cũng không biết ở chuẩn bị cái gì mà thiên đế bất động dương cương ba người cũng không dám manh động thông qua vừa nãy thăm dò bọn họ rõ ràng thực lực của thiên đế sâu không lường được nếu như nói cảnh giới của hắn ở thiên tri thượng đại đế cảnh giới dương cương thạch hoàng hai người nhục thân vô song miễn cưỡng miễn cưỡng đặt đến cảnh giới này mà thái thượng lão quân đại đạo có quyết nhưng là thành trong ba người đoàn bản nếu có thể đem này đoàn bản bổ túc hoặc có thể chiến thắng t h ô một tòa kia trong truyền thuyết tiên đạo ba tôn thành đạo tri điệu trên đỉnh núi lúc này chính ngồi xếp bằng một vị gánh vác bảo kiếm trung niên đạo nhân thời cơ đến hắn đông nhiên mở mắt ra nhìn hướng lên trời mưa gió biến đạo trong mắt thần quang bùng lên càng miễn cưỡng bắn ra vô tận uy nghiêm đáng sợ kiếm đạo chi khí ta rốt cục muốn đi ra bước đi k i a rồi ha ha ha ha ha ha ha. mưa s ố i xả mưa tầm tãm mà xuống thông tin h ê đạo nhân chuyển thế chi t h ầ n đột nhiên rút ra sau lưng trường kiếm ở trong mưa vui sướng cười to vô số năm hắn lần thứ nhất cảm thấy trong tay ba thước xanh phong như vậy nhẹ nhàng như vậy khát vọng ô ô bốn ô ô ô năm từng trận tiếng quỷ khóc sói chu vang vọng đất trời khắp nơi toàn bộ tam giới phảng phất đều rơi vào mưa to gió lớn nương theo vô số quỷ mị sinh sôi trong thiên đ i ệ giống như rơi vào u minh quỷ vực món độ gì thông tin đạo nhân ý nghĩ thông suốt đang muốn dựa theo dương cương nói chuyện đối với mình p h ụ đầu tự chém một kiếm lại quay đầu liền nhìn thấy phương xa trên mặt đất từ từ bay lên một tôn lũ ám bóng dáng tay hắn cầm chín vòng đồng trượng người khoác huyền hoàng áo cả xa hai hàng lông mày trắng t r ư ờ n g khuôn mặt t ử bi mà quanh thân lại bóng quỷ tầm tầng, tầng vỡn quanh vô tận yêu ma quỷ quái địa tàng vương thông thiên đạo nhân nhất thời khiếp sợ hắn cái này chẳng lẽ là muốn đi hướng về khổ hải giúp đỡ thiên đế phật môn kia tổ sư hóa thành địa tàng vương bồ tát không phải là bị dương cương chấn áp dưới mười tám tầng địa ngục bị ép lập xuống địa ngục không, không thể không thành phật đại huỳnh nguyện vì sao h thông tin ê đạo nhân nhìn phía đ ị a tàng vương vô thượng pháp thân chu vi vô tận bóng quỷ trong lòng chấn động mạnh một cái phản phất rõ ràng cái gì địa ngục không không thế không thành phật nếu là hắn đem địa ngục lọc sạch mang theo hết thể quỷ mỹ yêu tả đi tới nhân gian chẳng phải cũng hợp kia đại h o à i nguyện ý nguyện vĩ đại chi trí ở chỗ b ả n tâm ta rõ ràng thông tin ê đạo nhân trong lòng một trận bừng tỉnh lập tức sinh ra vô tận l ử a giận p h o n g túng quỷ quái làm loạn nhân gian chỉ vì bản thân tư lợi lấy thiên địa chúng sinh là lợi nguyên người, người như vậy làm sao có thể thành đạo như vậy phật môn vi cũng xứng cùng ta đạo môn tề lâm hậu thế phật môn đang chém trong p h ú t chốc một thanh nhóng á n h á n h kiếm từ thế ngoại tiên sơn đỉnh bay lên lâm không hướng kia ngang qua nhân gian địa tàng vương pháp thân mà đi thời khắc này thông thiên nói tâm linh con người vô biên thông suốt rất nhiều chuyện chớp mắt ở trong lòng trong suốt kiếm trong tay phong lại không một tia trần trở một vị kia năm đó sừng sững kiếm đạo đỉnh thông thiên đạo nhân trở về rồi ta rõ ràng cái gọi là tự chém một kiếm chẳng cũng không phải chính ta mà là trên linh đài tata ta. dương quân thông thiên suýt nữa hiểu lầm rồi ha ha ha ha ha ha Chỉ để vượt qua tam giới cựu thiên từ cổ trí kim hết thẻ một kiếm cực kỳ trói mắt cực kỳ huy hoàng cái gì người dám ngăn trở ta địa tàng vương mới ra địa phủ trước mặt liền gặp phải tam giới cổ kim tới nay kinh diễm nhất người đời một kiếm không khỏi giật này cả mình hắn trước mắt cũng cảm giác được bây giờ mất đi phật môn gốc gác chính mình dựa vào thực lực bản thân tuyệt đối không tiếp nổi chiều kiếm này sinh từ bộ hiện địa tàng vương thần sắc biến ảo đột nhiên cắn răng một cái ra sức cả người sức mạnh nhất thời hư không rung động một quyển cổ điện thư tịch chậm rãi chen cách hư không từ u minh bên trong bay như thế trong máy mắt trong khổ hải dương cương tâm sinh cảm ứng tại chỗ biến sắc nhìn hầm hầm thiên đế hạ tiên ngươi làm trái thiên đ ị a quy tắc để đ ị a tăng nắm sinh tử bộ vượt qua nhân gian khiến sinh tử c h i đạo va chạm đại đ ị a hóa thành lũ minh bị vực n g ư ơ i có thể biết như vậy sẽ đánh vỡ luân hồi ha ha ha ha thiên đế đứng ở trong khổ hải ngựa mặt lên trời cười to giống như điên cuồng sinh thì lại làm sao chết cũng làm sao đợi ta vượt qua khổ hải siêu thoát bịnh ạ n tam giới này cũng có thể không tồn mất đi luân hồi cơ hội là bọn họ các ngươi hẳn là là ta chỗ làm điên rồi vì cái gọi là bịnh ạ thiên đế n g ư ơ i đã đến rồi dương cương sâu sắc thở dài t r ư ơ n g năm trăm mười thông tin ê một kiếm quan cổ kim bách thánh lâm không ngăn t r ở địa tàng t r ư ơ n g năm trăm mười thông tin ê một kiếm quan cổ kim bách thánh lâm không ngăn t r ở địa tàng sinh tử thì lại làm sao đ ê u danh thì lại làm sao thiên đế sừng sững k h ổ hải nạo thị tam giới so với quá khứ ngồi cao đám mây nhìn mắt thiên địa đại chu t h á n h quân càng thêm p h ó n g đáng mắt thấy mưu tính bạn cổ kế hoạch rốt cục thực hiện được hắn triệt để bại lộ hạo thiên bản tính ở trong cổ hải cười ha ha dương cương bất luận ngươi là dương tiên vẫn là hắn một thế này ngươi nhất định không thắng được ta ta thắng định rồi a h ạ o thiên ngươi lợi dụng đế tuấn lợi dụng tây vương mẫu tam giới này hết thể ngươi có thể lợi dụng đều lợi dụng rồi không hổ là ngươi quả thực đủ vô s ỉ dương cương hít một hơi thật sâu ánh mắt lại nhìn về phía khổ hải bên ngoài thế nhưng thắng bại còn chưa định đây vo ve ba chỉ thấy sinh tử bộ kia lâm không rực rỡ hà o quang sắc thái kia không phải đèn không phải trắng không phải đỏ không phải thải dường như cũng không phải là nhân thế gian tất cả sắc thái rồi lại ẩn chứa vô tận sinh tử tri đạo phía trước người phương nào ngươi dám nga ta địa tàng vương nắm sinh tử bộ đến nhân gian quắt to một tiếng đến sinh tử bộ bản thân hắn nhất thời cảm giác ôm có vô cùng sức lực cảm giác kia khủng bố cực kỳ một kiếm lại không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp bạn cũ tiếp ta thông tin ê một kiếm thế ngoại tiên sân đ ỉ n h triệt để khôi phục ngày xưa thần thái trung niên đạo nhân ngửa mặt lên trời gầm lên trong tay tiên kiếm vụ du lên bạo phát vô tận ánh sáng xuyên thủng đất trời không động trước mắt đi đến trước người địa tàng vương nhân gian chi kiếm làm sao cùng sinh tử khả năng so sánh lẫn nhau thông tin ngươi lại còn dám địa tàng vương chẳng đáng nợ nụ cười đang muốn trào phúng thông tin người theo kiếm đi càng cũng xuất hiện tại địa tàng vương cùng lâm không biến hóa mênh mông cực kỳ trước mặt sinh tử bộ cả người cùng trong tay tiên kiếm bỗng nhiên bạo phát trước nay chưa từng có thần quang ở trên bầu trời giống như một vòng trắng lóa mặt trời hưng h ự c dường như thân thể cùng tiên kiếm đều hư hóa bình thường chiều kiếm này hắn là muốn đánh bạc hết thảy lấy tự thân tất cả đi c h ạ m kia vượt qua nhân thế gian sinh tử c h i đạo à. trên mặt địa tàng vương nụ cười đọng lại lập tức biến sắc nói hết một kiếm bung rơi bầu trời tam rơi tứ phương c i u thiên tập điện hết t h ể sinh linh ánh mắt không khỏi bị kia tuyệt thế ánh kiếm hấp dẫn thần s á c sâu sắc chấn động chỉ thấy c i u thiên kia bên trên một thanh lớn vô cùng ánh kiếm c h ư ớ c mắt xuyên thủng sinh tử bộ lại có vô tận không phải đèn không phải trắng không phải đỏ không phải thải màu sắc từ sinh tử bộ bên trong tuần ra đem thông thiên kia một kiếm quấn chặt lại kia hợp tận nhân thế gian tất cả kiếm đạo tài năng tuyệt thế tuy xuyên thủng ẩn chứa sinh tử tri đạo sinh tử bộ nhưng là làm sao cũng không cách nào đem nó triệt để xuyên thủng ha ha ha ha ha địa tàng vương thấy thế đáy lòng đẻ lên khí nhất thời gian mượt cầu ngửa đầu tùy tiện cười to thông tin ê ngươi chiêu kiếm này s á c thực phi phạm đáng tiếc đáng tiếc rồi đây chính là sinh tử bộ a tuân theo u minh quyền bính thiên địa mà sinh tiên tiên tri vật há lại là ngươi một kiếm có thể triệt để hủy diệt đúng đấy đáng t i ế c rồi thông tin ê thân hình cứng ngắc trên mặt né qua một k i a vẽ tiếp v ố i chiêu kiếm này chính là vượt qua nhân thế gian cực điểm thiên tri thượng một kiếm hắn đã hết toàn lực đáng tiếc thần thông đánh không lại số trời nhân lực mạnh hơn chưa đặt chân tiên tri thượng cảnh giới cũng không cách nào cùng tiên địa sinh thành thần vật đối kháng từng luôn từng luôn mạnh mẽ phản vệ lực lượng từ tiên kiếm trên phản hồi mà tới thông thiên đạo nhân cả người run dậy quanh thân cường thịnh khí tức nhanh chóng rơi xuống nhưng hắn dường như không có chú ý những này chỉ là tinh tế lĩnh hội một loại nào đó huyền diệu khó hiểu cảm giác v ừ a mới chiêu kiếm đó vung ra hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác rộng rãi sáng s ủ a phảng phất nhìn thấy phía trước một cái hốn lượn khúc c h ế t lại lại mênh mông rộng lớn con đường hắn trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy tương lai tiên đạo phồn thịnh cảnh tượng nhìn thấy vô số tu tiên h ạ n g người chân đạp tiên kiếm lang vân tam giới hắn nhìn thấy một cái thịnh thế lẽ nào đây chính là trong miệng hắn tương lai đáng tiếc a chiêu kiếm này vẫn là t r a n lệch một kia một kia hắn không khỏi thở dài một k i thông tin ê lực kiệt nhất định vô pháp là tiên đạo mở vạn thế chi thái bình rồi sau đó quay đầu nhìn về khổ hải phương hướng cười khổ nói dương tiễn thông tin ê có phụ nhờ vả thất bại giáo ba từng mảng từng mảng tia sáng hóa thành mảnh vỡ từ thông tin ê đạo nhân trên người r ơ i r ụ n g cực điểm mũi nhọn sau liên đại biểu một vị thiên địa trí cường giá sắp đạo chết trong khổ hải dương cương thở dài thông tin ê hy sinh chính mình lại vẫn cứ thất bại hắn cũng không phải là bại bởi địa t à n vương mà là bại bởi vùng thế giới này vật thế hạo thiên hóa thành c ư p h á t kế thừa đại chu chi khí vật đến thiên địa c h ố chung cả ngày đế tôn vị sở dĩ dù cho là dương cương cái này người sáng lập của u minh cũng không cách nào ngăn cản sinh tử bộ vượt qua nhân gian thế nhưng dương cương thông thiên thất bại rồi mà ngươi thua trong khổ hại thiên đế lạnh giọng nói ta thua dương cương nghe vậy giống như hơi s ữ n g sở ai nói cho ngươi ta thua hả thiên đế sắc mặt ngưng lại biểu tình nhất thời phát sinh vi diệu biến hóa nhất thời nhớ tới người trước mắt nhưng là thời đại thượng cổ kia tính toán không một chỗ sai sót miễn cưỡng đem chính mình từ thiên đế vị trí kéo vào luân hồi ngon nhân hắn còn có hậu chiêu tuyệt đối đến rồi dương cương ánh mắt rơi vào trên người điệu tàng vương nhìn hắn thân nắm mười tám tầng địa mục vô tận ác quỷ vượt qua nhân gian trơ mắt nhìn hắn lấy sinh tử bộ hiệu lệnh u m ì n h đem chính mình quá khứ sen kẽ ở địa phủ tứ phương quỷ đế thập điện diêm vương vân vân quỷ thần k h ô n g chế giới trướng đông nghịt minh phủ đại quân khoảng cách khổ hải chi môn càng ngày càng gần trước mắt liền vượt qua tia quá khứ huy hoàng thánh trên kinh thành chính là chỗ này. Cũng đang lúc này dương cương ánh mắt ngưng lại dừng lại một đạo minh mông âm thanh truyền khắp tứ phương tầng, tầng điện dường như từ cổ trí kim vô số thiên địa chi thánh giả và linh chi tiên sư âm than thiên đế nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh chỉ một thoáng thánh kinh thành ở ngoài thanh vân sơn trên dương cương cực kỳ lâu trước đây đã sớm bố trí hậu chiêu từng vị đem tự thân ẩn nó ở năm tháng bên ngoài nhân đạo thánh nhân hiện ra vĩ đại thân hình hóa thành đạo đạo bóng mở ngăn ở u minh đại quân phía trước bách thánh lâm không ngăn chặn u minh địa tàng vương mắt thấy không đường tiến lên lại mặt lộ vẻ c ử i nhạn cùng lúc đó trong khổ hải thiên đế cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau chỉ bất quá hắn thần sắc nhưng là mang theo vài phần không rõ nhân đạo chư thánh chỉ có kỳ danh mà không thực lực tiêm mở miệm thành phép thuật thiên địa chí lý khả năng đối phó tầm thường tiên thần có lẽ dễ dàng đối với bọn họ bực này thiên địa chí cường giả mà nói như là nhưng những người này như n g là dương cương bố trí hậu chiêu lại sao lại thật vô dụng thánh kinh thành trên vô số dân chúng r ồ n dập ngầm đầu ngước nhìn vòm trời s ắ p bạo phát đại chiến liền bằng các ngươi một đám mục nát tại quá khứ thệ giả cũng xứng ngăn trở ta thành t i ể u huy hoàng đại đạo để chỉ thấy vô số màu vàng sầm phật ấn theo địa tàng vương há mồn phun một cái nhất thời hướng người phía trước nói bách thánh rơi đi bọn họ cũng không phải là người sống trong mắt nhân tộc tôn sùng vô thượng đại đạo thành nhân ở u minh quỷ thần trong mắt bất quá một đám liền sức mạnh đều không có rát rưởi nhân vật như vậy dù cho quá khứ hưởng danh vô tận thì lại làm sao có tư cách ngăn cản đường đi của bọn họ thánh kinh thành bên trong vô số dân chúng mặt lộ vẻ sợ hãi trong lòng tràn ngập nồng nặc tuyệt v ọ n g t ì n h khắc khắc khắc Thanh một ông già tay trống trúc trượng, chân đạp măng, giày, như nhân gian bình mua vang gian giàn lên, ông măng, âm già dày, đạp hắn chậm rãi giơ lên trong tay t r ú c trượng phu tử là lao phu tử chúng ta có cứu vô số người trong mắt nhất thời giấy lên hy vọng chương năm trăm mười một sơn hải kinh hiện chương năm trăm mười một sơn hải kinh hiện từ bất ngữ quái lực loạn thần t h á n h kinh thành trên tang thương bình thường lão nhân giơ lên cao t r ú c trượng từng chữ từng chữ đón lấy vô biên vô hạn bay múa đẩy trời quỷ thần trong n g á y mắt đó không khí phản phất ngưng tụ không bờ bến ám kinh phật tấn như sơn hải phun trào vô số quỷ thần đều tận dừng hình ảnh ở trong nháy mắt trên mặt đ i ệ tàng vương né qua một tia bất ngờ thần s á c đột nhiên trở nên nghiêm nghị lao nhân một lần trúc trượng hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang cùng mình đối nghịch phản phất toàn bộ thiên địa đều để cho hắn sử dụng mở miệng thành phép thuật thánh nhân chi đạo đây là một vị thoại t ấ n nhân gian vô số năm tháng tang thương thánh nhân dừng lại rồi chúng ta được cứu rồi lao phu tử lao phu tử thật là lợi hại hắn đến tột cùng là thân phận như thế nào càng một thân một mình chặn lại rồi ngàn tỷ quỷ thần là thật đáng sợ t h á n h kinh thành người bên trong nhóm dồn dập kinh hỷ hoan hô ánh mắt lộ g i khó mà tin nổi ngươi là địa tàng vương sừng sững hư không thân dung u ám vô tận túi người nhìn phía dưới lao nhân ánh mắt của hắn kỳ lạ giống như nhớ lại một tia cổ xưa cổ xưa ký ức phật đạo tổ sư lâu không gặp rồi lao phu tử trên mặt kéo ra một tia tăng thương nụ cười hắn khí tức vững vàng nhẹ như mây gió không hiện ra một tia cao nhân khí thế giờ khác này lại như đ ỉ n h thiên lập địa cự nhân là thiên địa vạn linh gánh vác s ắ p nghiêng đ ổ thương thiên không khâu địa tàng vương nhìn thấy một vệ tia nụ cười trong đầu nhất thời điện quang lóe lên h ắ n nghĩ tới ở một đoạn tia nhân tộc gian nan cầu tồn dài đằng đang tìm kiếm năm tháng bên trong một cái xuất từ khổng thôn khổng võ thanh niên du lịch thiên hạ cầu đạo t ứ phương b á i sư vị kia thần linh đạo tổ cuối cùng được nó chỉ điểm ở sau chu vừa lập thời gian trở thành thủ dấu thất sử duyệt thu hết thiên hạ điện tịch h i ể u ra trí cao đạo lý ở lúc đó t r ă m nhà đua tiếng làn sóng bên trong độc l ĩ n h phong tao thành cựu trí cao thanh nhân mà lúc đó hắn bất quá là đang ở lệnh vượt lạt đầu tiểu tử thoáng thức tỉnh rồi một phần trên một cái kỷ nguyên ký ức sợ h ạ i với vị chiến thần kia uy nghiêm căn bản không dám trung thổ đại mà lộ đầu lời vừa nói ra toàn bộ huyên nào thánh kinh thành đống nhiên rơi và hoàn toàn yên tĩnh lỗ lỗ lỗ khổng k h ổ n năm đó vị kia trí cao vô thượng làm người nói khai sáng vạn thế chi cơ thánh nhân lao phu tử thân phận cư cư cư cư. lại là khổng phu tử một vị kia thời đại hoang cổ duy nhất thánh nhân lao phu tử càng là sống ở đương đại duy nhất chi thánh nhân học sinh công tôn lý bài kiến thánh nhân học sinh vương thuần phòng bài kiến thánh nhân bài kiến thánh nhân hết sức yên tĩnh qua đi là trời long đất lở bình thường gào t h é t toàn bộ người của thánh kinh thành đều rơi vào khiếp sợ trong truyền thuyết thánh nhân hiểu ra trí cao đạo lý bản thân nhận giới hạn ở thời đại tự thân nhưng là vô pháp gánh chịu sức mạnh giống như con đường kia đi rẽ phương hướng bởi vậy các đời từng vị thánh nhân đều vắng lặng với vạn thánh học đường bên trong có thể nói vì vạn ngàn nhân tộc hy sinh tự mình ai từng muốn vị tiêu đ ă n g lâm tuyệt đỉnh trong truyền thuyết chư thánh đứng đầu không thánh người hắn lại vẫn sống sót cũng vẫn lấy lao phu tử thân phận từ đại chu mới lập sống đến nay quân tử kính quỷ thần mà sa chi câu thứ hai chí thánh danh n ô n hạ xuống lao phu tử trong tay trúc trượng hướng phía trước một điểm đầy trời quỷ thần bữa như bị dáng đ ò nặng n nghề dồn dập bốn ngưỡng tám lật như nước thủy triều lui về phía sau trên mặt địa tàng vương triệt để biến sắc cùng lúc đó trong hư không đạo đạo chư thánh bóng mờ đều đọc thầm đạo đức đem lắng động ở trong d ò n g năm tháng tâm tính lực lượng hết mức ra chỉ ở đòn đánh này trên thánh kinh thành bên trong vô số sinh linh phát ra nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên bọn họ dồn dập cảm thấy trên linh đài một trận không tên chấn động phản p h ấ t bị kia lời lẽ t r í lý xúc động vô số nhân thân trên bắn ra sức mạnh thần kỳ hướng về bầu trời tốt tới thánh kinh thành bên trong vô số người đọc sách bản năng nắm chặt thư tịch theo chính mình tổ sư miệng tụng kinh điển từng đạo từng đạo thuần trắng hảo quang trong cơ thể mình hiện lên tự phát mà lên lại đem toàn bộ thánh kinh hóa thành một mảnh nho đạo thánh địa vậy hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng theo lão phu tử lần thứ ba nông trượng hướng phía trước vung lên đem vô số quỷ thần bóng dáng triệt để đẩy về vô tận âm u cựu u c h i địa ở đó một quyển truyền lưu vạn cổ thư tịch bên trong ghi chép năm đó khổng thánh nhân giáo dục đệ tử quân tử làm chính đạo trong lòng tính quỷ thần mà sa chi lấy nhân tâm c h i chính khí phá ma la chi tàn niệm cuối cùng dẫn dắt nhân tộc ở gian nan năm tháng bên trong triệt để đem ma la trục xuất đại địa chui vào vô biên âm u cựu u nạ thiên địa hiện nay đại biến quỷ thần quay đầu trở lại hắn lại một lần nữa dơ lên trúc trượng lấy thiên địa chí lý hiệu triệu vật dân làm người nói mà chiến lao phu tử tuy thân không nửa điểm sức mạnh nhưng là lấy nhân đ xúc động thiên địa chúng sinh trong lòng chính khí ở chiến đấu vào đúng lúc này trong hư không thông thiên đạo nhân trước mắt phảng phất lại nhìn thấy một cái hào quang lóng ánh con đường một cái tiên hiệp kiếm đạo bên ngoài con đường ở đó tương lai trong hình nho đạo hương thịnh người đọc sách khống chế tài hoa đăng phong tạo cực bút mực giang sơn bình định sơn hải sở dĩ hắn đến tột u cùng là có ý gì thông thiên đạo nhân trong lòng không khỏi điểm khả nghi tương lai thế giới là thuộc về tiên hiệp kiếm đạo vẫn là bút mực g i a n sơn hoặc là hai người kiếm có vẫn là nói tương lai cần chúng ta chính mình đi tranh thủ đáng tiếc、ca. ta ta trung quy là cờ kém một bước thông tin ê chậm rãi nhắm mắt lại dài lâu thở dài một tiếng thân thể ở ngập trời hung lệ trong ánh kiếm triệt để biến mất cháy hết đời này cuối cùng một tia s á n g huy keng một thanh t i ê n kiếm t ử hư không vô lực rơi hướng đại điện trong khổ hải thiên đế mắt l ó e lên đ a m chiêu dương cương yên lặng không nói k h ô n g tử không thánh người lao phu tử chiến cuộc lại một lần nữa xoay chuyển thanh kinh thành vạn dân rơi vào hoan hô nhưng mà tiếng hoan hô rất nhanh sẽ đình trệ mọi người nụ cười trên mặt cũng là như vậy k h ô n g k â u ngươi ở nhân gian kéo dài hơi tản vô số năm như thủ đoạn chỉ là như vậy liền chấm dứt ở đây đi địa tàng vương rộng lớn thanh â m vang lên trong tay sinh tử bộ đ ố n g nhiên vụ du lên vô tận ánh sáng mang theo nồng nặc sinh tử c h i đạo trước mắt đem vạn ngàn quỷ thần từ cựu l kéo về đạo đạo sâu xa tham thảm lực lượng ra chỉ ở trên người chúng thần thông pháp lực càng càng sâu từ trước địa tàng vương thần s ắ c hiện lên một tiệm k i ệ t nhưng lao phu t ử thủ đoạn thần thông đã vượt qua thế tục hơn xa thiên thần thậm chí so với thông thiên cực điểm thăng hoa một kiếm càng thêm đáng sợ thế nhưng hắn đối mặt nhưng là u minh địa giới một vùng thế giới quy tắc ngưng tụ ra sinh tử bộ a như này bao hàm thiên, địa lý một đòn như thông thiên đạo nhân kiếm trong tay q ố động Hán đại、e、há trời n Vương g sợ c quỷ thần tùy theo diết ra như nước bốn biện chút xuống đại địa trong khoảnh khắc triệt để đem toàn bộ thánh kinh thành nhân chìm trung uy tới mức độ này lao phu từ nước đầu l ặ n g lặng nhìn lồng ánh sáng ở ngoài vô số bóng q u ỷ ánh mắt lại dường như xuyên thấu qua s ơ n hải nhìn thấy một quyển nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không thư tịch người lời đều nói lỗ học chính là nhân gian trí lý v ạ n linh tuân theo c h i t u y ệ t học duy chỉ có hắn biết chính mình học vẫn kém xa năm đó lao sư đề cập một hai đạo đức một khi luận thần thông vĩ lực một mặt càng không cách nào cùng biết thần thoại thượng cổ sơn hải kinh sánh ngang i ê n lặng rút lấy nhân gian khí vận mấy chục năm nay một quyển thượng cổ thần thư bây giờ sẽ bày ra cỡ nào kinh thiên vĩ lực đây lao phu từ khoe miệng bỗng nhiên móc lên vẻ tươi、cười. lao sư ngài trù tính vào cổ thông suốt dòng tuyến nguy hôm nay liền mượn học sinh tri thủ để người đời mở mang kiến thức một chút thượng cổ c h i thần vĩ lực đi sơn hải kinh hiện t ă n g thương âm thanh sáng như chuồng lớn đột nhiên vang vọng tam giới chương 512, t r ư chư thánh chịu chết thái thượng nhân đăng chương 512, t r ư chư thánh chịu chết thái thượng nhân đăng vô tận khổ hại chiến đấu khó phân thắng b ạ i nhân thế gian chiến đấu càng là kịch liệt làm sơn hải kinh xuất hiện lại nhân gian một khắc đó tứ cực bắt hoang vạn thuế ngàn núi đều cùng nhau chấn động ẩn giấu ở vạn thánh học đường bầu trời sơn hải kinh dặn ngơi rực rỡ giống như một t r ả n mới nhật cùng đến tự âm minh sinh tử bộ hóa lẫn thiên đế cùng đ ị a tàng vương cùng nhau c a o mày sơn hải kinh dương cương ở thời đại thượng cổ càng còn ẩn giấu hậu thủ này sơn hải chi đạo chúng sinh tam chi chúng sinh chi đạo chúng ta truyền chi chúng ta truyền lại chi đạo lão phu từ lang lãng tiếng truyền khắp t à m giới đạo sinh nhất nhất sinh nhị h ả i sinh trăm từng cái từng cái vĩ đại âm thanh tự vạn thánh học đường nổi lên hiện quá khứ tồn tại bên trong dòng sông thời gian chư vị thánh nhân lần thứ hai lấy hư h u y ễ n chi thân tái hiện nhân gian rồi nảy ra ta nho học chi đạo lão phu tử âm thanh len ken mạnh mẽ rồi nảy ra ta mặc học chi đạo một tên thánh nhân đầy mặt mỉm cười tự trong hư không trở về rồi nảy ra ta pháp ra chi đạo một thánh nhân cầm trong tay l u ậ t tước h tự hư không trở về rồi nảy ra ta âm dương một mạch rồi nảy ra ta danh ra một mạch rồi nảy ra ta binh ra một mạch từng vị thánh nhân vượt qua dòng sông lịch sử tự hư không trở về bọn họ đều tất cả tới từ đó thế kỷ nguyên ban đầu kia mãng hoang m à cổ xưa niên đại sở học chỗ hưởng đều là kế thừa thượng cổ xuân hải ở đó cái sức mạnh không hiện ra đặc thù niên đại từng người đi lên đình phong nhưng mà bọn họ vẫn chưa cảm thấy chính mình chân chính đi tới đạo lý đình phong nhưng bọn họ bây giờ nhìn đến một vệ thần quang tự sơn hải kinh bên trong hiện lên rất nhiều ân tình không tự kìm hãm được chừng lớn hai mắt càng nhìn thấy một vị người k h o á t hào quang bảy màu thần nhân tự kia thượng cổ kỳ thư bên trong đi ra hắn thân cao vẹn vẹn chỉ có nho nhỏ ba tấc rồi lại dường như có vạn trượng c h i cao đỉnh thiên lập địa hắn diện mạo cương dương n g ạ c h sinh mắt thần thân mặc áo bào đen chính là kia thời kỳ thượng cổ dương cương thời khắc cuối cùng ở chiều ca phê tích phòng nhỏ lúc hoa trang nhân đạo bách thánh sức mạnh dường như quán cổ thông kìm đưa tới năm đó trí tuệ định phong hình thái dương cương sơn hải kia tiểu nhân dương tay một chiêu sơn hải kinh hóa thành lưu quang ném vào trong tay hắn v ù một tiếng đ ị a tàng vương sắc mặt đột nhiên biến túi đầu nhìn trong tay sinh t ử bộ càng dường như ở h o à n g sợ vậy từng trận run dày gặp qua lão sư nhân đạo chư thánh cùng nhau nằm dặn người n h i ệ t lệ tràn mi ở một đoạn kia không muốn người biết trong năm tháng liền dương cương chính mình cũng không biết thời gian bên trong bọn họ tựa hồ từng có một số ước định ai một tiếng xa xôi thở dài t i ê u tiểu nhân không tên hỏi các ngươi đều quyết định rồi đúng chư thánh cùng nhau đáp lời vô tận k ổ hại dương phảng phất rõ ràng cái gì yên lặng nhắm mắt lại trong lòng thở dài Kiếp kiếp giai trôi trước. trường hà bên trong, tất cả là thật. Hắn ở kiếp trước chỗ trải cả có Mệnh bên Hắn vốn là đã từng hà qua, ra. là là xảy lẽ ở đã sở dĩ dù cho chư thánh vị trí kia một khoảng thời gian hắn chưa từng triệt để giải phóng cũng vẫn dự rơi xuống dấu vết mà hiện tại là mở ra một đoạn này hậu chiêu thời điểm rồi chúng ta sở học chi đạo đã khó chịu nhân dân này bây giờ có lao sư truyền ba mươi chín dân sinh ba mươi chín chi đạo thích hợp các loại đại đạo lý lẽ dư hài lòng lao phu t ử thổn thức thở dài giống như tiếc n ố i không thể hoàn thành chứng kiến đạo lý kia chứng thực về sau Một l từng đạo từng đạo từng cái, từng cái bọn họ vốn là tự thân đạo lý tồn tại với quá khứ dấu vết cũng không phải là chân chính ý nghĩa người sống bây giờ đã có càng tốt hơn đạo lý có thể thay thế được bọn họ như vậy liền để tự thân phát huy cuối cùng một tia sáng nhiệt đi soi sáng mảnh này đã từng yêu quý quá thổ địa đi rộng lớn lừng lẫy âm thanh Cùng chúng nhau văn vọng, tạm a nguyện đem v n thế chi đạo, hòa đạo, vào ộ t tam đạo, là tam giới mươn mở dân, vạn thế chi Thái Bình. Anh, tam giới chấn i Thái giới tam Bình. h Vâng, c động sơn hải đều run sơn hải kinh xuyên tấu ra vô biên trói mắt ánh sáng n â n g tụ vô thượng khí v ậ n lực lượng hung hãn s u n g sinh tử bộ đánh tới sinh tử bộ vs sơn hải kinh đòn đánh này là thiên địa trí lý cùng quy tắc va chạm cũng không ai biết kết quả ầm ầm ầm ba đất trời tối tam vạn vật đều đi tam giới càng nhất thời rơi và hỗn độn quang áo bên trong thiên đế thần sắc gấp biến trong miệng bỗng nhiên nói lẩm ẩm trong phút chốc trên chín tầng trời ánh sáng đường nói điểm điểm tiên quang tự thượng giới hạ xuống hóa thành từng cái từng cái tiên thần bóng dáng ném vào nhân gian là những thiên đế kia trong bóng tối bồi dưỡng không biết giấu ở đâu một thế giới thần bí tiên thần khi bọn họ xuất hiện khí v ậ n cán cân lần thứ hai nghiêng nguyên bản bị nhân đạo khí v ậ n ép tới liên tục bại lui sinh từ bộ đột nhiên b ị kín một tầng tiên quang bắt đầu rực rỡ hào quang trọng đoạt trận đ ị a ta đến chợ bọn n g ư ơ i một chút sức lực trong mắt thái thượng lao quân thần quang nói lên đông tự thượng giới rơi vào nhân gian chỗ đặt chân chính là tia thông thiên vũ hóa chi đ i ệ nhưng thấy hắn ống tay h o vung tiên đạo sáng tỏ tất cả diệu pháp bọn ngươi giã tiên bản g m ô n cũng dám đến thời gian này năng ngược tiếng nói rơi bốn phương tám hướng tiên quang nổi lên càng là dẫn tới vạn tiên đến chầu trên trời dưới đất rất rất nhiều ẩn cư tị thế ẩn thân phúc địa động tiên tranh né một trận này t hái kiếp tiên đạo hở bối đều vào đúng lúc này hiện thân thiên đế dĩ nhiên được ăn cả ngã về không mà lần này thái thượng lao quân cũng không có ý định để lại đường lui rồi sư minh ngay vào lúc này phía sau chuyển đến một tiếng hô hoán thái thượng lao quân bỗng nhiên quay đầu lại xì xì một bàn tay một cái như đồng thiết vậy cổ xưa bàn tay đột nhiên xuyên qua thái thượng lao quân lồng ngực để hắn càng nửa điểm phản ứng b ấ t quá ngơ ngác nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện bỏng dáng như vậy quen thuộc lại như vậy xa lạ thái thượng lao quân ngươi đạo đức sư minh người đến mỉm cười gật đầu hắn đỉnh đầu khánh vân toàn thân thải hạ tay nâng một cái ngọc như ý thân mang t ử khí hào q u a n bảo thiên hạ hạ xuống tiên đình tiên thần gặp chi hoàn toàn lễ bái b á i kiến trưởng giáo lao sư là ngươi thái thượng lao quân xóa đi khỏe miệm một t i ê màu tươi nhìn những tia đột nhiên xuất hiện thần bí tiên thần trong mắt lóe ra bừng tỉnh nguyên thủy thiên tôn. thượng cổ sau từ lâu không biết biến mất ở cái nào năm tháng bên trong góc nguyên lai、like、nhưng là bị thiên đế trong bóng tối tìm được những này không biết đến từ đâu tiên thần tiếp viện đều là nguyên thủy cùng với tọa hạ mười hai đệ tử những năm này là thiên đế trong bóng tối bồi dưỡng đồng môn tương t à n tội gì đến t h a i thái thượng lao quân lắc đầu thở dài thượng cổ hiện nay đạo đã không giống lần này hay là ngô một lần cuối cùng gọi sư huy ngươi h n nguyên thủy lời nói như là cá o biệt đúng vậy n à y tựa hồ cũng là ý của thái thượng lao quân dứt tiếng một đoa kỳ dị hỏa diễm tri hoa tự hắn đỉnh đầu nở rộ túi thẳng thán hỏa thiên địa nhân tăng ộ i chỉ thấy thái thượng lão quân ánh mắt kiên quyết quanh thân mơ hồ kim loại tia sáng lấp lóe một tôn tử kim lò bắt v á i bóng mở quay t r u n g quanh trong đó hỏa diễm h ừ n g hực đem thân thể của hắn tinh khí thần tất cả tất cả điên cuồng tiêu đốt hắn dường như đem chính mình hóa thành một trán t i ê u đốt đèn như vậy quyết tuyệt để nguyên thủy bất ngờ sư đ ệ không bằng theo ta cùng thông tin ê sư đ ệ đồng thời trở lại thái thượng lão quân đột nhiên cười ha h a tiếng cười trước nay chưa từng có vui sướng mấy chục ngàn năm đến hắn giống như lần thứ nhất cười đến như vậy thoải mái thoải mái chương năm trăm mười ba địa tăng ẩn vương mẫu vẫn Trưng tàng ẩn, vương mẫu vẫn. Thái thượng vương ẩn, vẫn. địa lao mẫu q u â câu n Thần hồn câu diệt, trên thế gian không chết thế diệt, rồi. đoán ể lại lòng dạ ạ thời đi tiên dấu vết đồng đ mang đi còn có lòng dạ 39, tiên đạo 39, vạn đạo mộng nguyên nhân. thế bất hủ mộng đẹp nguyên thủy hủ đẹp đ Quả o cực kỳ sư huynh đệ ba người t r í hướng kỳ thực cũng không không giống chỗ đi con đường lại khác nhau hoàn toàn một cái giảng ba mươi chín xuất thế ba mươi chín một cái giảng ba mươi chín nhập thế ba mươi chín một cái truy cầu chính là ba mươi chín tự tại ba mươi chín ba giả tất cả ở tiêu giao bên trong cái gì biết đường thông phương nào cuối cùng kết cục làm người thổn thức tiên đạo con đường ngay vào lúc này một điểm bảy màu lưu quang tự phương xa bay tới người tới một thân áo xanh khí chất tiêu sái chính là thân kia mang thất bào diệu thụ viễn cổ trí bảo dương cương chi g a o hảo hữu thanh vân kiếm tiên lý thuần vân hắn rơi lúc trước tiên đạo ba vị thiên tôn châu dừng chân cầm trong tay thất bào diệu thụ hóa thành một thanh lưu quang tiên kiếm đột nhiên một kiếm vé da đã kinh động tam giới chúng tiên đây là người muốn làm gì sán lạn á n h kiếm giống như xẹt qua thời đại mở màn lý thuần vân đều là lười nhác thần thái vào lúc này có vẻ càng trang trọng tiên đạo như tuyệt con đường phía trước phương nào thanh vân nguyện vì ba vị thiên tôn nối tiếp một kiếm mở ra thời đại mới thanh âm trong trẻo giống như chiêu cáo thiên đ i ệ m trong hư không đ ố n g nhiên hiện lên ba viên đạo quả thái thượng nguyên thủy thông thiên ba viên đạo quả dường như toàn xem lên thanh vân kiếm tiên muốn cho hắn lựa chọn chính mình là tiên đạo trọng tất con đường tiết lộ hiện nhưng mà lý thuần、vân、ai cũng không có chọn hắn lấy vô thượng kiếm đạo một kiếm chém nát hư không trước mắt rơi vào sinh tử bộ trên càng nỗ lực lấy tự thân nhỏ bé lực lượng lay động đất trời quy tắc trong n g y mắt ba viên vạn cổ đạo quả ngơ ngác bất động hồi lâu thông tin ê đạo quả giống như khẽ gật đầu chuyển ra một luồng vui vẻ về sau triệt để tiêu tan thế gian không để lại nửa điểm dấu vết đối kiếm đạo của lý thuần vân nó lấy triệt để tán thành tia không giống với nó sát phạt uy nghiêm đáng sợ kiếm đạo mà là ẩn chứa một loại tiên đạo tiêu giao hiệp khí phiêu giật kiếm đạo tựa hồ xác thực có thể làm tương lai tiên đạo căn bản vú ba thái thượng nguyên thủy đạo quả ảm đạm phai mờ dần dần từ trần quá khứ đã không áp dụng với phương tiên địa này cuối cùng rồi sẽ trong năm tháng bị đào thải trong tương lai trong hình bọn họ giống như nhìn thấy một cái tiên hiệp ngang dọc thế giới k i ê n một thời đại tên là hiệp chi tiên đạo hơi anh sinh tử bộ h u quang t ừ n g trận nhất thời ở đó tương lai chi giới kiếm tia sáng lờ mờ địa tảng v ư ơ n g trong lòng k i n h hoàng chiêu kiếm này sức mạnh như vậy bẽ nhỏ không đáng kể vì sao vì sao so với thông thiên chu tiên kia một kiếm bởi vì đây là thuộc về tương lai sức mạnh lý thuần vân khẽ mỉm cười bỗng nhiên mầm đầu nhìn hướng hư không vô tận khổ hải mờ miệm bây giờ Lý không u Vân tự mở tiên hiệp địa tàng ư vương c ơ mặt lộ vẻ sợ hãi sau một khắc một bàn tay lớn vượt qua giữa súng chết đem bóng người của hắn kéo trở về u minh thế giới g à o h ư không hình như có đế tính h chạy vội xuyên qua hư vọng chân thực ở giữa từ thanh vân sơn trên nhảy lên một cái đi theo bóng dáng của đ ị a tàng vương tiến vào ưu minh cuối cùng ở dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục hóa thành một pho tượng đá lạng lặng nằm sấp ở trước người đ ị a tàng vương vạn thánh học đường đế tính h ba đ ị a tàng vương mặt lộ vẻ cay đắng chậm rãi nhắm mắt lại vạn thánh học đường trước đế tính h đại biểu nhân đạo khí vận có này một cái thần thú trông coi kỷ nguyên này ước vạn vạn trong năm nhân đạo bất diện hắn lại không rời đi m ư ơ i tám tầng địa ngục hy vọng địa ngục không h ô n g thế không thành phận nam mô đ i ệ tàng vương bồ tát sinh tử bộ ở hư không lưu t r u y ề n từng khối từng khối quy tắc mảnh vỡ hạ xuống vô số họ tên ở trong đó lấp lóe rất nhiều sinh linh chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng linh hồn phảng phất mở ra một loại nào đó ràng buộc ngay vào lúc này thiên đế t ử cựu thiên bên ngoài hạ xuống một chỉ trực tiếp điểm hướng sơn hải kinh cùng sinh tử bộ ngăn cản hắn lý thuần vân v u n g lên thất bảo tiên h kiếm biết rõ sức mạnh của chính mình cùng thiên đế so sánh như đom đóm trăng sáng vậy nhỏ bé hắn vẫn như c ũ dứt khoát kiên quyết đánh bạc tiên đạo tương lai vạn thế khí vận đông nhiên hư không hạ xuống tiên chỉ một sai tách ra thất bảo tiên kiếm x é qua sơn hải kinh Càng trong h phá sinh ẳ n nát g tắp tử t sắp điểm ở sắp phá nát sinh tử bộ ê Thiên n chấn động mạnh, vạn vật địa a đ ộ khổ i n một đòn này. Sinh tử bộ thiên địa này Sinh nào hải dương cương thạch hoàng na cha phản trời tổ ba người thấy thế đối thiên đế triển khai đánh mạnh đã thấy hắn phi thân né tránh trong tay hiện lên một quyển tiên khí giạt giáo thư tịch vô thượng thần lực hiện lên t i ê u tiên tịch theo sinh tử bộ theo gót tại chỗ xé rách phá nát vô số tiên thần danh sách ở trên đó lấp lóe thiên đình tiên tịch dương cương đám người hơn ngần ra thiên đế mượn sơn hại kinh lực lượng nát sinh tử bộ lại chủ động phá nát ngăn được thiên địa chúng tiên tiên tịch là vì cái gì nên kết thúc rồi bóng dáng của thiên đế bỗng nhiên từ khổ hại biến mất xuất hiện tại tam giới trên chín tầng trời ngồi cao đám mây nhìn xuống tam giới chúng sinh đưa tay về phía trước một vệ t dường như muốn xóa đi trong mắt toàn bộ thế giới a vô số sinh linh thiên thần ở sinh t ử bộ tiên tịch sức mạnh dưới thân thể thần hồn bị bỗng dưng mà sinh sức mạnh xóa bỏ tất cả mọi thứ hóa thành trong tiên h địa thuần chính nhất bản nguyên tràn tán với trong tam giới thảm kịch liên tiếp trình diễn chỉ cần đã từng bị sinh từ bộ thiên đình tiên tịch ghi chép tên sinh linh đều không có cách nào tránh được bị xóa bỏ vận mệnh vẹn vẹn phất tay một vẹn trong tam giới lại có một nửa sinh linh đều tận hóa thành thiên địa lực lượng bản nguyên thiên đế trong hư không vô tận chuyển đến vương mẫu thê thảm gào thét một điểm quang minh từ xa đến gần vương mẫu tự màu máu quảng hàn cung bên trong chạy ra khắp cả người n h u ô n máu ống tay h áo tàn tạng không còn quá khư ung dung hoa quý nhưng mà chân chính làm cho nàng tức giận như n g là thân thể trên thần hồn một luồng đến tự sức mạnh của thiên địa quy tắc phải đem nàng tồn tại dấu vết miễn cưỡng xóa đi thiên đình tiên tịch sức mạnh càng là liền nàng đều muốn xóa bỏ người người g ư ờ ta nàng nhìn trên chín tầng trời thiên đế không thể tin tưởng hàn hương cùng từ hàng sau đó từ huyết nguyệt đ u ổ i theo ra nhìn hình ảnh trước mắt cũng là nghi ngờ không thôi thiếu một chút chỉ thiếu một chút rồi thiên đế cao mày lẩm bẩm trong mắt giống như căn bản không có vương mẫu tồn tại thiên đế vương mẫu nghiêm nghị chất vấn tại sao vẫn là thiếu một chút thiên đế bỗng nhiên quay đầu ngơ ngác nhìn vương mẫu chốc lát mặt lộ vẻ bừng tỉnh thì ra là như vậy người kim mẫu đạo quả ẩn sâu l â n hồi trải qua ba cái kỷ nguyên càng vẫn như vậy vững chắc chẳng trách có thể chống lại tiên tịch lực lượng gần như vĩnh hằng bất hủ thân hình hắn loáng một cái rơi vào vương mẫu trước mặt đ ỗ n g nhiên một cái bắt nàng cổ thiên đế vương mẫu biểu hiện thế ai ngửa đầu nhìn trước mắt người ngươi sẽ không g ặ p ta có đúng hay không có đúng hay không ta như vậy tín nhiệm ngươi đem hết thệ tất cả cũng gọi cho gian g g i ắ c bàn tay của thiên đế lọt vào vương mẫu lồng ngực giống như cách vô tận thời không bóp nát nàng ký thác ở hỗn độn trong luân hồi một cái nào đó đồ vật chương năm trăm mười bốn nguyễn thiên đế chương năm trăm mười bốn n g u y ệ t thiên đế ạch vương mẫu trong mắt ánh sáng trong nháy mắt lờ mờ n g ư ơ lai hết thệ tất cả đều là âm mưu tại sao cả t a tại sao bên trong đất trời hoàn toàn y ê n t ĩ n h tất cả mọi người đều bị thiên đế ngoan độc khiếp sợ chỉ có người đàn ông kia dơ vương mẫu thi thể ở trong khổ hải ngựa mặt lên trời cười to đúng thế hết thệ đều là âm mưu danh sách tiên tịch đứng hàng tiên ban vĩnh viễn không vào luân hồi bất quá là một hồi âm mưu vĩnh hằng tiên triều mang theo tất cả mọi người đồng thời phi t h ă n g cũng là một hồi âm mưu thiên đế lừa tất cả mọi người bao quát dương cương bao quát vương mẫu bao quát hết thệ theo hắn người hắn dùng một cái kỷ nguyên làm nên một cái vĩ đại âm u hắn suy nghĩ làm căn bản không phải mang theo toàn bộ thiên đình phi thăng mà là đem toàn bộ thiên đình đem tam giới chúng sinh hóa thành hắn vượt qua khổ hải tế phẩm tập trung tất cả sức mạnh đi hướng trong lòng bị ngạn mà hiện tại hắn rốt cuộc thành công rồi không còn có người có thể ngăn cản bước chân của hắn không có bất kỳ người nào tất cả mọi người đều nhìn thiên đế ánh mắt xem thường hắn thống nhất tam giới căn bản không phải vì tam giới chúng sinh mà là vì mình tư d ụ n g là vì siêu thoát tam giới đạt đến bị ngạn trở thành kia vạn cổ duy nhất thiên tri thượng đến t i ê n các ngươi rồi thiên đế đột nhiên quay đầu một trường rơi xuống bóng dáng của thạch hoàng đột nhiên đi xa c h ư ớ c mắt liền bị chấn áp ở linh sơn phế tích bên dưới hắn lật tay lại làm ộ t trường na cha thê thảm gào thét thân thể mạnh mẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy sau đó bị phân với tứ cực b á c hoang ha ha ha ha ha, thiên đế cười lớn nắm giữ hiến tế tam giới chúng sinh sức mạnh thực lực của hắn trước nay chưa từng có mạnh mẽ đột nhiên tiếng cười đình chỉ hắn lạnh lùng nhìn dương cương dương tiễn dù cho ngươi có thể làm cho tất cả mọi người dồn bỏ ta thì lại làm sao dù cho ngươi có thể ngăn cản thiên đình vi thăng thì lại làm sao ngươi thua rồi khi ngươi từ bỏ sơn hải tối cường thân thể là thiên địa chúng sinh mà chết một khắc đó ngươi liền t h u a dương cương không nói gì chỉ là yên lặng dơ lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một thanh này làm bạn hắn một đời lại một đời thần binh thiên đế dĩ nhiên vô địch hắn có khả năng dựa dẫm chỉ có binh khí trong tay c ù n g mình Quắc. sáng như tuyết ánh đao vẽ ra trên đời thuần t í nhất đạo đồ ánh đao kia bên trên chiếu rọi vô số bóng dáng đông hải chém giết dao lòng đồng tử phương thốn sơn dưới khổ sở cầu đạo con khỉ bắc đ i ệ biên cảnh cưới châu mà tới ông lão trong sơn hải từng vị thần thánh nhân tộc từng đời một nhân hoàng trong k h hải thần thoại tái hiện Từng từ t cường giả vị rất o thoại n thần bọn họ tay nâng luân g trở tay họ hồi, h về, c p r ư ở nhiều g m ệ n khổ khổ tích thực, hải h sở truy tìm đạo bút tích thực, khổ hải bị ngạn. Rất đạo ngạn. bị i từng đã xảy ra chưa từng đã xảy ra đều vào đúng lúc này trình diễn đây là dương cương mấy chục năm qua ở quán giang khẩu bế quan một đời lại một đời lắng động ra một đao thần thoại thiên đế nhìn chém phá khổ hải ánh đao trong mắt lộ ra một tia chẳng đáng một khẩu thanh khí phun ra trong phúc chốc thiên điệu biến sắc vô biên khổ hải tự dương diện hóa ba thế giới vô thượng tiên triều n g ộ t tỷ cái bóng dáng của thiên đế ở trong đó vỡ tiếp hô hấp một cái chính là một cái luân hồi trong nháy mắt chính là một đoạn sinh tử một khẩu thanh khí n ổ tất một trăm ba mươi sáu triệu kiếp viên mãn k i a thanh khí hoa thành vô biên vòi rồng chớp mắt đem dương cương khổ tâm tìm h i ể u thần thoại một đao thổi tan tất cả hết mức t r ô n vùi ở trong khổ hại tiếp thổi tới trên người hắn ai một tiếng nặng nề thở dài dương cương bóng dáng chớp mắt bị thổi ra không biết bao xa âm dương tứ cực ngũ hành bắt quái thập phương ngôi sao vạn vật sinh tử vô số sức mạnh quy tắc đem sức mạnh của hắn khổn thiên đế vẹn vẹn một khẩu thanh khí liền đem dương cương vạn k i ế p bất diệt chi thân định ở khổ hải vô tận mãi mãi không có đường về trong lúc nhất thời tam giới đều tính h à n hương t ừ h à n g l ý tiến lý thuần vân những người may mắn còn sống sót dồn dập rơi vào tuyệt vọng thiên đế hiến tế tam giới xoay tay chấn áp thạch hoàng lật tay đem na tra phân thây tứ cực bắt hoang há mồm đem dương cương trục xuất với vô tận khổ hải cõi đời này mạnh mẽ nhất ba người đều không thể chiến thắng thiên đế còn có ai có thể cứu vớt phía thế giới này u minh đại đế viễn cổ thiên đế đế tuấn tuyệt vọng mà hiện tại thiên đế khoảng cách vượt qua vô tận khổ hại đi hướng bị n g ạ chỉ còn giữ lại bước cuối cùng hắn một bước bước ra hả thiên đế sắc mặt đột nhiên biến bước chân của hắn càng còn dừng lại ở tại chỗ thật giống như phía thế giới này ý chí núi sông dòng sông biển hồ tất cả hết thệ đều ở phản kháng phải đem hắn lưu ở trên thế giới này từ cổ trí kim không có một cái sinh linh chân chính ý nghĩa đạt đến bị n g ạ thiên đế muốn được việc này chính là cùng toàn bộ thế giới đối kháng đã như vậy thiên đế chậm rãi quay đầu nhìn phía thế giới này cái này ngăn cản hắn thành đạo phiên toái cũng không có tồn tại ý nghĩa rồi đế tuấn thiên đế minh mông âm thanh truyền vào vô tận cửu thiên lệ một tiếng do kêu truyền khắp tam giới viễn cổ thiên đình c h i chủ đế tuấn thổ thiên đình từ trên chín tầng trời hạ xuống thiên đế nhớ kỹ ngươi hứa hẹn đế tuấn nói xong đột nhiên đem toàn bộ thiên đình ném vào tam giới vê anh thiên địa đổ nát sơn hải bắt đầu hủy d i ệ t v ạ n vật quy tắc lịch chuyển phía thế giới này rốt cục nên đón cuối cùng đại hủy diện viễn cổ kỷ nguyên thượng cổ sơn hải mãi cho đến hiện nay thế giới này rốt cục muốn triệt để hướng đi phân khối không chơi ạ hết thể đều xong thiên địa đều diệt luân hồi phán á t từ nay về sau sinh tử đều không còn tồn tại nữa ha ha ha đều xong xong đối mặt tình cảnh này còn lại sinh linh triệt để tuyệt vọng một vài người rơi vào điên cuồng một vài người thậm chí phất lên đồ đao còn có một chút người trực tiếp sớm kết thúc tính mạng của chính mình không nguyện đi đối mặt thế giới trung yên thiên đình chi thuyền hẳn là tam giới chi thuyền mới đúng đế tuấn đang nhìn mình tạo thành kiếp nạn yến tính k h n g nói tất cả mọi thứ mưu tính đều đang thời khắc cuối cùng bạch trần khăn che mặt do đế tuấn ra tay thế hạo thiên đảm đương hủy diệt đất trời vô lượng nhân quả chợ hắn vượt qua khổ hài bị nạn không quản được hay không được đế tuấn đem thu được một cái mất đi hết thẻ sinh mệnh một cái tàn tạ thế giới hắn không muốn như vậy nhưng hắn đã không có lựa chọn kỷ nguyên này trung pi h là hạo thiên thắng tính mạng của hắn từ viễn cổ sau liền cùng thiên địa c h ó i chặt không chết vô sinh nay đã là lựa chọn tốt nhất đây là giữa hai người sớm có đ ớ c định vô số sinh tử luân hồi ngươi vẫn là như thế yêu thích làm cỏ đầu tường giống như có âm thanh ghé vào lỗ thai hắn văn vọng ta không chọn đế tuấn mặt lộ vẽ cay đắng đối với thanh em đột nhiên xuất hiện hắn tự hồ cũng không ngoài ý mớn một vần g minh nguyệt ở chân trời lấp lóe ở thế giới hủy d i ệ t thời khắc cuối cùng trôi giặt ngoài tam giới vô số năm thai âm tinh rốt cục vạch trần diện mạo thật sự kia huy hoàng ánh trăng dọi sáng ba n g h n thế giới càng là so với thái dương còn muốn trói mắt nhật n g u y ệ n tâm dương thái âm tinh thần vốn là có thể cùng thái dương tranh huy cân bằng thế giới sức mạnh một trong a một cái như ánh trăng vậy nữ tử nguyện quan đếm miện g ở trên t h á i âm tinh hiện ra bóng dáng khương giang nguyễn thiên đế nàng vơi là khương giang cũng là nguyễn thiên đế hô thái âm tinh từ xa đến gần nhanh chóng hướng về tam giới mà tới thiên đế không nói gì hờ hững nhìn đế tuấn trận chiến này là thuộc về hắn chiến đấu đến đây đi ta cũng chờ ngươi rất lâu rồi đế tuấn hùng vĩ thân thể tiến lên liên tiếp một đoàn n ồ n g nặc thái dương thần quang bạo phát hắn trong nháy mắt hóa thành một vòng đại nhật ở tàn tạ thiên địa lao ra ngoài tam giới chương năm trăm mười lăm đại kết cục bể khổ vô bờ tâm là bị n ạ chương năm trăm mười lăm đại kết cục bể khổ vô bờ tâm là bị nạn g g h ố n đ ộ n rung động tam giới biên giới phá tan một cái lỗ thủng to lớn cổ xưa trong truyền thuyết khổ hải xâm lấn tam giới một màn lần thứ hai tái hiện nhưng mà đã không có người chú ý những thứ này trong khổ hải dương cương nỗ lực tỏa ra ba mắt mắt thần rốt cục nhìn thấy mặt này khương giang một vàng một trắng hai đạo tia sáng trói mắt n g u y ệ t thiên đế ở ngoài tam giới cùng thái dương thần đế tuấn triển khai khoáng cổ cuộc chiến n h ậ t n g u y ệ t tranh huy hôm nay cũng đến phân ra thắng bại m ộ t khắc làm ba tiếng trung du dương nương theo vỏ trứng vỡ tan v ậ y âm thanh Không. thiên ngoại truyền đến đế tuấn không thể tin tưởng âm thanh thiên đế lộ ra vẻ mặt bất ngờ hàng cổ tới nay liền tồn tại nhận nguyện chi tranh nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại thiên đ i ệ thất sắc thái dương ánh sáng nhanh chóng lờ mờ toàn bộ thế giới chỉ còn sáng trong ánh trăng đế tuấn s ử n g sốt m ở mịt nhìn trước mắt thần nữ n g u y ệ n tiên đế người khoác nguyệt hà giống như nhìn ra hắn nghi hoặc nhẹ g i ọ n g nói ngươi từ xưa tới nay vẫn lấy siêu thoát làm ụ c tiêu ngươi là đế quân là đông hoàng là thái dương thần mà ta chỉ vì một người sở dĩ đế tuấn thua thua gọn gàng nhanh chóng mười phân triệt đề từ viên cổ sau n g u y ệ n tiên đế là nữ hoa là nhân tộc chi mẫu là hồng trần vong tình chi chủ là từng thế chỉ vì tìm một cái hồng trần tiên một lần lại một lần luân hồi nàng tích lũy quá nhiều là vì một người cũng vì một người vạn thế luân hồi Hóa h t à nguyễn h g m tiên đoạn. n đế che miệng của hắn nhẹ giọng nói là ta khương giang là ta triệu linh là ta nguyễn tiên đế là ta hết thể đều là ta người dương cương hám ổm không kịp rồi nguyễn tiên đế nhẹ ôm dương cương phản phất cựu biệt gặp lại lại giống như ở cáo biệt thiên đế đã vô địch dù cho bằng vào ta ở thái âm tinh bên trong tích chữ ngàn tỷ năm sức mạnh cũng không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có ngươi ngươi đang làm gì dương cương bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên chỉ thấy quy tắc ánh sáng lưu truyền hai người ôm ấp thời gian trên người quy tắc gông xiềng bỗng nhiên trao đổi nguyên bản gia tăng ở trên người dương cương giang buộc dần dần chuyển đến trên người n g u y ệ t thiên đế thân thể của nàng chìm xuống dường như trước mắt gánh vác vô tận khổ hải trọng lượng năng lực như vậy cũng chỉ có cùng dương cương thân mật vô gian khương giang có thể làm được ta không làm được sự phu quân ngươi đến n g u y ệ n thiên đế nâng mặt của dương cương lộ ra mỉm cười mê người dương cương hoàn toàn không còn gì để nói một đòn tuấn sát thái dương thần đế tuấn t r â n linh n g u y ệ n thiên đế đều không làm được sự h ắ n làm sao có thể làm được đến đây kết hợp tận cổ kim thần thoại lực lượng một đòn đều bị thiên đế dễ dàng đánh tan rồi tin tưởng chính ngươi tin tưởng ngươi đạo n g u y ệ n thiên đế tay trắng ở dương cương lồng ngực đ ẩ y một cái nhất thời đem hắn đẩy ra khổ hải rơi vào càng thâm trầm càng tối tăm hỗn độn một mảnh thế giới tan vỡ tạo thành hỗn loạn hư không dầm dầm dầm thế giới ở đổ nát khổ hải ở luân hãm nhưng có một tôn vô thượng thần quang thần nữ sừng sức trong khổ hải tạm thời đẩy lên một vùng đất trời là n g u y ệ t thiên đế một thế này ta đến giúp ngươi chống đỡ một mảnh ngày trời nàng quay đầu nhìn dương cương mềm nhẹ nở nụ cười long lanh như n g u y ệ t đi thôi dương cương yên lặng nắm chặt tam tiêm lưỡng nhẹ ậ đao hắn rõ ràng lưu cho thời gian của chính mình không nhiều thiên đế dung hợp ngàn t ỷ kết nạn tam giới vô số sinh linh sức mạnh chỉ có thể càng ngày càng mạnh nhưng là mạnh mẽ như vậy thiên đế phải như thế nào chiến thắng không dùng suy nghĩ thiên đế ở trong khổ hải từ lâu chờ đợi đã lâu bao phủ tam giới thần quang như tinh thần s ô n g đem dương cương quay t r u n g quanh trong đó trong p h ú t chốc dương cương bản năng một đao chém ra trong ánh đao lập lọe các loại quan g ảnh có tam giới chúng sinh ở trong thai nạn khổ sở dễ ruộng bằng dáng có thiên đỉnh quần tiền kêu khóc tan v ỡ bằng dáng có thạch hoàng na c h a ở xa xôi thiên đ ị a một phương ra sức dễ ruộng bằng dáng có nguyệt tiên h đế hóa thành nữ hoa một mình là tam giới đẩy lên một k h o ả n g trời thượng cổ sau thiên tâm bốn đao tái hiện thế gian đao thứ nhất là thiên đệ lập tâm nhất thời đầy trời ngôi sao phá nát thiên đế thân ở trong đó sắc mặt không hề lay động dương cương cũng không về sau sử dụng đ a o thứ hai vì sinh dân lập bệnh trên mặt hiện ra chúng sinh hình ảnh người tiên yêu ma phật quỷ lục đạo không ngừng biến nào một thế này hắn càng thêm bao dung vạn ngàn đem phật quỷ hai đạo cũng hòa vào đ a o đạo bên trong đ a o đạo của hắn dĩ nhiên tiến thêm một bước nhưng mà vẫn là vô dụng sức mạnh của tam giới quần quận không dứt thiên đế lẳng lặng đứng ở nơi đó dương cương gần giống như đang cùng toàn bộ thế giới sức mạnh đối kháng ánh đ a o phán á t khổ hại quân quận hỗn độn quý h ư dương cương lần thứ hai g i lên đau thứ ba là vang thánh kế tuyệt học một đau này không còn diễn dịch thượng cổ nhân hoàng t u y ệ t học mà là hoang cổ tới nay nhân đạo bách thánh đạo lý ánh đao rơi vào trên người thiên đế lại như một trận gió mát phất quá nổi lên từng cơn sóng gợn thiên đế bình thản nhìn dương cương dường như ở liếc mắt nhìn thằng hề thần thái không nói ra được bệ nễ dương cương hít sâu một hơi hắn sẽ không bỏ qua cũng không thể từ bỏ mọi người cũng đã đem hy vọng ký thác ở trên người hắn bao quát thế giới này ta muốn là vạn thế mở thái bình ông ánh ánh đao nắm khai thiên chi thế thoáng chốc một người người bình đẳng tư tưởng tự do vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thế giới hiện lên ở thiên đế trước mắt đây là một cái tràn ngập hy vọng thế giới một cái ba mươi chín đại đồng thế gian ba mươi chín trong mắt thiên đế né qua một tia ánh sáng lại là một đao này thời đại thượng cổ hắn chính là thua ở một đao này dưới nhưng hiện tại hắn sẽ không thất bại nữa rồi ngàn tỷ thần quang tự dương tự toàn bộ thế giới hiện lên cùng nhau hướng bên trong v a n kích không cách nào hình dung tiếng vang càng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt xán lạ tất cả dấu vết của đại đạo đều ạ đạo, i đ vào đúng lúc này diễn hóa dương cương cái gọi là đối tương lai sướng hưởng là tam giới chúng sinh thái bình chỗ diện hóa một đ a o ở thế giới này chân thực trước mặt c h i t để hiện lộ r a bạc nhược căn cơ tia sáng tan hết dương cương nửa ngồi nửa quỵ ở trong khổ hải chống binh khí thân hình lào đảo m u ố n ngã hắn thua dùng hết hết thệ thủ đoạn ngữ lược thâm cơ cuối cùng vẫn là thua nhất lực phá v ậ n pháp viễn cổ thượng cổ hiện nay ba cái kỷ nguyên chủ tính c h u n g quy không sánh bằng hạo tiên h ngàn tỷ năm l ắ n g động người thua rồi thiên đế móc lên một tia thỏa mãn mỉm cười sau đó chính là sâu sắc tịch liêu hắn đem rời đi thế giới này đi hướng không biết bị ngã nơi đó phải chăng còn có thể có người quen thuộc phải chăng có chân chính con đường hết thảy đều là không biết nhưng mà đây là đạo của hắn mấy cái kỷ nguyên ngàn tỷ lần luân hồi chỗ làm nỗ lực đều là vì ngày hôm nay Dầm dầm dầm. dưng cầu vầng cầu, phần mà điểm một mà Vô xôi tận khổ hải, thiên hoa loạt truy.、Ngàn、tỷ thải hạt tự thế thành tới thân Tự toàn Ngàn hiện diễn gian hóng ánh cầu cầu, dẫn bí, khổ phần cuối. khổ khổ hại, hoa hóa hóa hại hồ h đại đạo, cái cuối. ra, xa xa sâu cực bộ bí, người đã thua thiên đế khẽ to mày đúng ta thua dương cương gật đầu nói nhưng là thế giới này còn không thua không thua thiên đế kinh ngạc mà cười giờ k h ắ c này đứng ở trước người h ắ n người đã chiến hết thân thể cuối cùng một tia sức mạnh thân thể sinh cơ m ị n mờ sắp triệt để tử vong mà mất đi luân hồi một phen này thế giới cũng đem triệt để hủy diệt thế giới này còn không thua núi sông biển hồ đại địa thậm chí luân hồi đều hủy diệt rồi còn không thua là đang nói đùa sao đúng thế khắc khắc còn không thua dương cương dùng sức ho khan thật giống một cái này nhỏ bé động tác cũng đã hao hết hẳn khí lực toàn thân nhưng hắn lại đang cười trong mắt giống như cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì làm tam giới phá nát trước ta cho rằng một trận này thua chắc rồi làm thạch hoàng na cha ta thua ở trong tay ngươi lúc ta vẫn là cho rằng một trận này chúng ta thua chắc rồi làm luân hồi phá nát làm khổ hài lật trước mặt mọi người sinh na xuống làm tất cả hết thầy đều mất đi sau ta mới bỗng nhiên phát hiện ta còn có một thứ đồ vật thế giới này còn có một thứ đồ vật không có hủy diệt dương cương trầm dai nói cái gì t vô vô hai người n đồng thời mở miệng một đạo ẩn chứa ngàn tỷ kiếp nạn thần quang một đạo bình thường không có gì là ánh đao bỗng nhiên ở giữa không trung tụ hợp ngàn tỷ thần quang đánh vào dương cương lồng ngực thương t h ư ờ n g không có gì là ánh đao cũng giống như không có gì vậy chém qua vô lượng thần quang rơi vào thiên đế đỉnh đầu một đau này thiên đế chừng mắt nhìn mắt lộ ra hoang mang một đ a o này hắn rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì sức mạnh nhẹ nhàng dường như một phạm nhân đúng phạm nhân như vậy một đ a o làm sao có thể đột phá ngàn tỷ thần quang chém ở đỉnh đầu của mình đây đây là cái gì đạo thiên đế không hiểu hỏi dân tâm chi đạo dân tâm một đ a o dương cương nói ra một cái bình thường tên không thể thiên đế chậm rãi lắc đầu thân thể ẩ m ẩ m phán á t chỉ thiếu một bước hắn liền muốn bước lên đi tới bị nạn cầu vòng cầu rồi tại sao tại sao hắn vẫn là thất bại tại sao cái này mất đi tất cả thế giới vẫn không có thua hắn không rõ dương cương trực tiếp nói cho hắn nguyên nhân ngươi xác thực phá hủy hết t h ể có thể nhìn thấy tất cả thế nhưng có một dạng ngươi không nhìn thấy theo bản năng quên đồ vật thuộc về thế giới này quan trọng nhất đồ vật ngươi không có hủy diệt cũng không có năng lực phá hủy sở dĩ ngươi một thế này hiến tế tam giới kế hoạch đem nhất định là thất bại dương cương đỉnh đầu xẹt qua một đạo ngôi sao sông dài màu trắng màu xanh màu lam màu tím màu vàng vô số mệnh d a i như từng chiếc từng chiếc đèn đúc ánh sao ở trong đó lấp lõe tia sông dài dường như sinh ở thời gian phần cuối một vệ ánh đao hợp hết vạn c ủ vạn thế ngàn tỷ sinh linh sức mạnh đây là cái gì? trên mặt thiên đế né qua một tia bừng tỉnh trong mắt ánh sáng dần dần lờ mờ hắn thua thua triệt triệt để để dương cương nói không sai hắn phá hủy tất cả hiến tế hết thể có thể nhìn thấy đồ vật chỉ có quên một dạng thời gian thế giới này không ngừng có không gian không ngừng có vạn vật còn có thời gian vạn vật đại đạo đều có thể diệt chỉ có thời gian không được khi hắn ở thời gian một đầu này nghĩ muốn hủy diệt thế giới dòng thời gian tự sẽ ở một đầu khác sinh thành một cái có thể ngăn cản người của hắn sở dĩ dương cương xuất hiện rồi thời k h ắ c cuối cùng hắn lấy sức mạnh của mệnh giai trường hà ngang qua cổ kim lấy vạn thế lực lượng hợp nhất vung ra vượt qua cổ kim một đ a o thiên đế mượn dùng tam giới lực lượng chúng sinh nỗ lực vượt qua bị n g ạ dương cương đồng dạng mượn tam giới lực lượng chúng sinh ở bên trong dòng sông thời gian n ị c h phạt thiên đế cuối cùng là kết quả dương cương thắng bởi vì dân tâm sở hướng thế giới đều là hướng về hắn kết thúc rồi hả kết thúc rồi dương cương d ắ c tay khương giang bước chậm ở vô tận trong cầu hải tam giới hủy diệt sạch tương lai còn có rất nhiều chuyện đang đợi bọn họ đi làm còn có rất nhiều rất nhiều người hàn hương cáo nhỏ thanh hoàng lam thả i ý ý ý lý thuần vân na cha chờ bọn họ đoàn viên nhưng hiện tại hai người chỉ muốn hưởng thụ đây chỉ có lẫn nhau ô t ồ n đồ vật kia là gọi mệnh giai trường h à sao đúng thế chính là sự tồn tại của nó để ta vượt qua cổ kim sống ở các ngươi một đời lại một đời bên trong lẽ nào chúng ta cũng là sống ở người khác kiếp trước bên trong không ta nghĩ chúng ta mỗi một cái đều sống ở thế giới của chính mình cũng tồn tại với người khác kiếp trước còn tồn tại với sắp đến tương lai không muốn nghĩ nhiều như thế quý trọng lập tức mới là tốt nhất dương cương ôm khương giang hôn nhẹ kia khương giang đem vầng chán đặt ở dương cương vai ôn nu nói ngươi cũng muốn đi truy cầu kia cái gọi là bị ngạn sao ta dương cương nhìn cô gái trước mắt nghiêm túc nói bị ngạn của ta ngay ở phía trước không cần còn đi truy tầm ngay ở phía trước khương giang nháy mắt ngay ở phía trước dương cương cực kỳ khẳng định gật đầu ta từ bị ngạn đến đến này tìm kiếm trường sinh ở một đao kia vẽ ra dòng thời gian phần cuối h ã n t ử lâu thấy rõ kia cái gọi là bị ngạn đến tột cùng là cái gì trên thế giới này bạn không có cái gì bị ngạn tâm hướng tới chính là bị ngạn kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc duyên khởi duyên diệt duyên cuối tận bị ngạn kiếp kiếp cuối toàn sách xong hoàn thành cảm nghĩ sách mới tuyên bố quyển sách này tiền kỳ rất tốt đáng tiếc trung hậu kỳ vỡ rồi ở đây trước tiên cho mọi người nói lời xin lỗi thật rất có lỗi các vị chống đỡ cuốc cung sau đó ta nghĩ đến rất lâu nghiên cứu nguyên nhân đại khái là bởi vì mở sách chuẩn bị làm quá vội vàng không thiết kế tốt thế giới quan tu luyện đẳng cấp còn có mỗi một cái kiếp trước phó bản có thể cũng không nghĩ tới này một quyển sách có thể ra thành tích nói thật viết b á c địa thương ma cái này ở kiếp trước tất cả đều là linh cảm chống đỡ ta cũng chỉ so với các ngươi sớm hai giờ biết nội dung vợ kịch sau đó đời thứ nhất kết thúc rồi đời thứ hai bắt đầu nội dung vợ kịch đi xuống dốc vừa nhìn số liệu hạ thấp liền sốt ruột sốt ruột đã nghĩ n g bảy mươi tám nỗ lực bổ cứu kết quả tự nhiên là tiết tấu càng ngày càng kéo hông sau đó triệt để vỡ bản sở dĩ viết đến phía sau ta kỳ thực đã đạo tâm phán á t mỗi ngày đều là lấy dũng khí mới mở ra gõ chữ phần mềm cho tới tác giả hậu trường số liệu căn bản không dám nhìn tới lại sau đó ta thậm chí một lần không muốn viết sách rồi rõ ràng chỉ kém mấy chương liền có thể xong xuôi cố sự có thể viết cũng đều viết đáng tiếc ta chính là không muốn động nửa năm sau ta mới rốt cục bách với bần cùng lần thứ hai mở ra gõ chữ phần mềm viết xuống ta ở kiếp t r ư ớ c mệnh cách thành thánh một cái này tên sách ta không cam lòng a quyển sách trước tốt đẹp như vậy bắt đầu thì ra là như vậy kết quả sở dĩ lần này ta dùng ba tháng viết đại cương nhỏ cương giả thiết chỉ là thế giới quan giả thiết liền viết mười ngàn chữ đại cương càng là viết năm mươi ngàn chữ đem hết thể kiếp trước phó bản có thể nghĩ đến nội dung vợ kịch đều sắp xếp rõ rõ r à n g r à n g lần này nếu như còn viết không được vậy chính là ta năng lực có vấn đề sẽ không lại tìm lý do nào khác rồi hấp thụ quyển sách này kinh nghiệm sách mới đồng dạng là kiếp trước đề tài nhưng cũng không phải là đổi thang mà không đổi thuốc toàn bộ đều là nguyên sang nội dung vợ kịch tin tưởng mọi người cũng đều nhìn ra ta viết giang hồ vẫn là có thể sở dĩ hy vọng độc giả ba ba nhóm lại cho một cơ hội để ta viết ra một cái để đại gia đều thỏa mãn c ố sự